đỉnh đầu cũng là mây khói la lộn, tử khí không ngừng hội tụ, lại ở trong chốc lát, thì có một đám lớn màu tím đám mây, khí số tăng mạnh, nhưng là có thể x ư ơ n g vương rồi. Tống Ngọc tự lẩm bẩm, 10 tháng 15, Tống Ngọc mạnh mẽ tấn công từng giường, hung hãn đốt thành, đem thạch long k i ệ t long thành các danh tướng, còn có bọn họ dưới trướng 70.000 ngàn đại quân, cũng lấy khắp thành bách tính, hết mức tiêu chết. Hung danh truyền bá tứ hải, p h u cận chi thành run rẩy, dồn dập xin hàng, kinh bắc bất chiến mà xuống. Thanh hoàng thần chi, ngươi đ ổ i tận cùng không công, há không phải khinh người quá đáng? Mặt đất bao la trên, không trung bóng đen lóe lên, chu vi u lục vân khí đi theo, cắt ra bầu trời, phát sinh tiếng x è o x è o hưởng, rất là khủng bố. Lúc này từ bên trong truyền ra âm thanh, nhưng là có chút tức đến nổ phổi. Diệt c ỏ tận gốc. Lần này thạch long kiệt thân thể bị chém, long khí tổn thất lớn, lại không có hộ vệ, chính là tốt nhất cơ hội tốt. ở hắc vân mặt sau, phương minh điều khiển thần t h ô n g một đường đuổi. nghe được lời ấy, nhưng không đáp lời, chỉ là tốc độ càng tăng nhanh hơn 3 phần. Thạch Long Kiệt tuy chỉ còn dư lại quỷ vương thần hồn, linh hoạt chốt nhưng vượt quá thân thể, xê dịch bách biến, rồi lại mưu kế chống chết, giả rối đa đoan, mấy lần bố trí xương mù h u y thân, nếu không là Phương Minh tự thân cũng là thần thông quảng đại, nói không chừng thì sẽ cho hắn chạy trốn đi. Hai người một đuổi một chạy, bây giờ đã là ngang qua mấy ngàn dặm, c h t để tiến vào đất thủ. Xem này phương hướng, Thạch Long Kiệt là muốn chạy trốn hướng về Phong đô. Phương Minh ánh mắt lóe lên, không sai, Phong Đô chính là Thạch Long Kiệt xảo h u y ệ n có địa mạch âm khí trợ lực, thậm chí còn có một cái quỷ vương Thạch Phu nhân cùng còn lại quỷ quân, cũng được. Nhân cơ hội này, đem bọn họ một lưới bắt hết. Có này niệm, Phương Minh bay trốn thoáng trì hoãn, lại cũng là có ý định đem Thạch Long Kiệt xua đuổi về Phong Đô. Hắn cùng Thạch Long Kiệt đều không phải phàm nhân, hiện tại các vận thần thông, bay trốn cực nhanh, phàm mắt thường khó gặp, thường thường chỉ cảm thấy không t r u n g lóe lên. kim quang h ắ c khí lóe qua, liền không thấy tăm hơi, như h o a mắt. nắng sớm mờ mờ, xa xa nơi có thể thấy rõ một chỗ thành trì tri cảnh. mà cảnh vật h u n g quanh, nhưng là một thoáng âm lãnh hạ xuống, khiến cho người hàn ý nổi lên. này là phong đô địa vực, hung danh c h á c đô vư tiến vào nơi đây, thạch long kiệt nhưng là chấn động toàn thân, tốc độ đột nhiên nhanh hơn ba phần. mà cảnh vật c h u n g quanh tựa hồ cùng hắn cực kỳ phối hợp, không ngừng tự hư không dưới đáy tuôn ra âm khí, hội tụ đến thạch long kiệt trên người. tựa hồ đang vì hắn tu bổ tổn thương ở phong đô trong khu vực thạch long kiệt nhưng làm ệ n h trời chi a phương minh ánh mắt lóe lên bùi g ù i than thở mảnh này địa vực trước kia chính là phong đô thành sau đó nhận được đồ thành sinh hồn đoán khí nổi lên bốn phía nhưng vừa không có nhờ được cao nhân chân áp hóa giải chỉnh khu vực đều là hóa thành âm minh quỷ vực còn để cao gia thạch long kiệt cùng thạch phu nhân hai cái quỷ vương hung uy ngập trời nông cuồng tự đại hoành hành mấy trăm năm này phương thiên địa chịu quỷ khí âm khí tư nhiễm, quỷ loại như cá gặp nước, rất khó sửa trị. Bản tôn tới đây, nhưng phải đem nơi đây cứu vãn, một lần thanh lý hậu hoạn. Vốn là, mảnh này địa vực ở phương Minh chưa lên cấp trước, cần mấy tháng sửa trị, nhưng hiện tại thần thông tiến nhanh, chỉ cần thanh lý quỷ vương cùng quỷ quân, liền có thể đem nơi đây triệt để chuyển hóa lại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 304, s o n g vong, quỷ quân gắn kết, âm khí hội tụ, xem ra là đã sớm chuẩn bị. đang đợi bản t u â n rồi tới phong đô thành trì liền nhìn tới không quỷ ảnh tầng tầng bố trí xuống đại trận phía trước chỉ huy chính là diệm nữ thạch phu nhân thấy rõ thạch long kiệt đều là hô quát cùng nên vương thượng quân khí nứt ra khe hở đem thạch long kiệt đón vào toàn bộ quỷ quân sĩ khí bông dâng lên luận đến đại quân chân chính chi chủ vẫn là thạch long kiệt thạch phu nhân chỉ có thể toán phó tướng luận đến điều binh khiển tướng bài quân bày trận đó là còn kém rất rất xa thạch long kiệt cũng không biết Thạch Long Kiệt sau khi đi vào làm sao bố trí quỷ quân chậm rãi di động ác quỷ dí gào quân khí hung hãn ngút trời trên đất cảng có tia hơn tia huyền âm khí bốc lên gom lại quân khí bên trong uy năng càng t r ớ n g quân khí đen kịt như mực do mang theo lạnh giá ưu t r i ệ t địa mạch khí xông thẳng cựu tiêu hóa thành một bóng người hệ thống khổng lồ cực kỳ an mặc thiết giáp cầm truy đen khuôn mặt ngờ ngợ chính là Thạch Long Kiệt s ớ m nghe nói về quỷ quân kỳ tập kiếm cát tuy bị tổn thương nhưng còn lại đều là tinh nhuệ, bây giờ nhìn lại đều ở này rồi, thấy rõ cỡ này thanh thế, phương minh nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. thạch long kiệt cùng thạch phu nhân hai cái quỷ vương đều có, dưới trướng tinh nhuệ quỷ quân cũng là như thế, chỉ cần một lần giết chết, chính là nhất lao vĩnh d ậ thanh hoàng thần chi, ngươi kinh người quá đáng, hiện tại liền muốn ngươi thấy rõ ta vạn quỷ đại trận lợi hại. bên trong đại trận, truyền đến thạch long kiệt lời nói, quân khí hội tụ thành cự người thân ảnh cũng là hơi chấn động một cái. mở ra hai mắt, bắn ra tinh quang, thẳng tắp chăm chú vào Phương Minh trên người. Cự nhân nửa g mặt lên trời diếc đ o vung lên trong tay Truy đen, liền hướng về Phương Minh đập tới. To lớn Truy đen che đậy bầu trời, hầu như tựa như Cự Sơn đè xuống, có rời núi lấp biển o ai? Mà nơi này bầu trời cùng địa mạch đều là tuôn ra từng tia từng tia sức mạnh, trợ c h n g búa lớn uy năng. Càng đối Phương Minh hình thành bài xích đ á p chế, tựa hồ phải đem hắn bỏ ra vùng thế giới này. Thời cơ đến vận chuyển đều đồng lực. v ẫ n đi anh hùng không tự do. Thạch Long Tiệt, ngươi đến hiện tại còn không hiểu sao? Đối mặt cỡ này hủy thiên diệt địa uy năng, Phương Minh nhưng là thở dài nói, ngươi vì là quỷ vương, nhưng đạt được Thái thượng đạo sự giúp đỡ, chuyển thế tu hấp đức, cắt cứ đất thuộc x ư ơ n g vương, danh tiếng nhất thời không hay. Số mệnh chi thịnh chính là bản tôn, cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Mà bây giờ thân thể ngươi bị chém, đã là triệt để mất đi thành đạo cơ hội, ích châu thiên địa cũng không r a chỉ của ngươi. chỉ bằng nho nhỏ này phong đô q u ỷ vực thì có ích lợi gì đây thanh hoàng ấn vàng ngục nhiên hiện lên lúc này ấn vàng đã có một nửa hóa thành xanh ngọc ôn hòa hoàn mỹ càng mang theo ung dung hòa quý uy năng triệt địa ấn ra ấn vàng ngục nhiên p h ò n g lớn dường như núi nhỏ mà lúc này ấn vàng mặt ngoài không chỉ có hiện ra nô châu chúng sinh chi cảnh càng có kinh châu địa vực hình ảnh đây là tống ngọc đốt cháy tương dương sau đã triệt để đặt vững xương bá kinh châu căn cơ khắp cả mấy kinh châu đã không người chống lại thành hoàng ấn vàng tự nhiên theo uy năng tăng mạnh c h i t địa ấn chính là thần đạo thảo phạt thần thông lại lấy thành hoàng ấn vàng sử dụng bổ sung lẫn nhau uy lực càng trên một tầng ấn vàng đánh ra thì có chúng sinh quỷ bái chi cảnh hiện lên mà phong đô quỷ vực phát sinh địa khí tựa hồ nhận được này ấn áp chế bị mạnh mẽ đánh về dưới nền đất không phục xuất hiện c h i t địa ấn mượn địa khí mà kích thường có phong tỏa khả năng hiện tại càng là đem phong đô địa mạch â m khí tạm thời đóng kín đ ũ lớn b ô n g nhiên run lên, tựa hồ hư huyễn không ít, mang theo kình phong cũng thuận theo yếu bớt. ầm ầm, ấn vàng cùng lúc này đ ũ a lớn chạm vào nhau, phát sinh tiếng nổ cực lớn. Một làn sóng sóng khí bao phủ, nhấc lên thẳng c ỏ càng đem xa xa rừng cây chặn ngang bẻ gãy. ầm ầm vang lớn bên trong, đ ũ a lớn nổ tung, vỡ thành vô số mảnh, t á n rơi xuống mặt đất, hóa thành từng tia từng tia hắc khí tàng ra. ấn vàng uy năng không g ặ p trực tiếp đi ngược dòng nước, khắc ở cự nhân lồng ngực, cự nhân biến sắc. thương khổ đến cực điểm, lồng ngực xuất hiện cái hình v ư ô n g vết thương bên ngoài kim quang, không ngừng lan tràn, cuối cùng dĩ nhiên tướng quân khí hội tụ cự nhân toàn bộ nhuộm dần thành huyền kim vẻ. gào, tiếng gầm gừ bên trong, cự nhân thân thể vỡ vụn thành mấy khối tảng ra, cùng lúc đó dưới đáy quỷ quân đều là sắc mặt đại biến, phun ra mấy cái hắc khí, thân hình tán loạn, thạch long kiệt càng là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt g i ữ t ậ n đến cực điểm. còn không rõ sao, ngươi hiện tại chỉ là quỷ loại, long khí khó tụ. mà bản tôn xích giao hộ thể mệnh trời tại người há lại là ngươi có thể phản kháng còn không mau mau bó tay chịu chói phương minh thét trong giọng nói mang theo linh quang liền có không ít ác quỷ ánh mắt một m ê la lên ta đầu hàng ta đầu hàng chạy ra quân trận trận hình nhất thời tán loạn hừ thiện chạy giả giết thạch long kiệt l ạ n h giọng hét lớn tóc từng tia từng tia bay ra hóa thành trường kiếm đem chạy trốn lệ quỷ ác quỷ đánh giết ổn định trận thế ngu xuẩn mất hôn Phương Minh lắc đầu, xoay tay phải lại, hư hư đi xuống ép một chút. Quỷ quân phía trên cũng l à đống nhiên hiện lên một thanh kim bản tay lớn, hướng về quỷ quân đè xuống. Lúc này trên người hắn xích g i a o kim bảo cũng là đại biến, xích g i a o lăn lộn, hóa thành xích long, uy nghiêm càng hơn. Phương Minh chính là Tống Ngọc tự mình s ắ c phong hộ quốc thần linh, cùng n ô quốc vận nước liên kết, hiện tại Ngô quốc khí số đại thắng, xích dao hóa long, hắn tự cũng theo đến không ít chỗ tốt. Xích long uy nghiêm bất phàm, từ kim bảo trung du ra. chiếm giữ ở thanh bàn tay màu vàng l ó n g trên, long khí quét ngang bên dưới, dưới đây quỷ quân nhất thời kêu thảm thiết nổi lên, cự trưởng còn chưa đè xuống, liền có không ít cấp thấp quỷ loại không chống đỡ được, hóa thành hắc khí tứ tán, hiện ra là thần hồn câu diện. đáng ghét, long khí, thạch long kiệt hai mắt đỏ chót, không cam lòng gầm thét lên, như hắn cự hủy long khí vẫn còn, tuy rằng quỷ quân cũng sẽ nhận được ảnh hưởng, nhưng là không sợ đánh nhau chết sống, nhưng hiện tại thân thể bị đốt chết tươi, long khí bị tống ngọc đoạt đi. trái lại trợ tăng kẻ địch v y năng để hắn làm sao có thể không nộ chết phương minh vẻ mặt không đau khổ không vui cự trưởng giạt ra kim quang phong tỏa hư không mang theo không thể kháng cự lực lượng ở dưới đây chúng quỷ tuyệt vọng trong ánh mắt ầm ầm đè xuống ầm kim thanh ánh sáng tỏa sáng b ù i mù nổi lên buôn phía tình cờ còn chen lẫn quỷ quân kêu thảm trước kia quỷ quân nơi ở mặt đất nhất thời hướng phía dưới lao hãm mấy trượng hình thành một tấm bàn tay khổng lồ đồ án mà ở chỗ này quỷ quân đã hoàn toàn biến mất không gặp. Vừa nãy một trưởng lại trực tiếp đem phong đô quỷ quân diệt hết. Những quỷ quân này đều là phong đô mấy trăm năm tích góp lại đến tinh nhuệ, hung quỷ một con đều không có, nhiều là lệ quỷ cấp độ, ác quỷ cũng không có thiếu. Nhưng ở phương minh giới trưởng, liên sức phản kháng đều không làm được, liền bị triệt để tiêu diệt. Một t r ư ờ n g oai quả là tại tư, b ù i bấm lăn lộn, hắc khí tàn tạ, nhưng rốt cục nương g tụ hóa thành một cái nam tử mặc áo đen bóng người, chính là thạch long tiệt. lúc này thể hình tán loạn, về v h ả i không thể tả, một bộ gần đất xa trời thái độ. hắn đến cùng là quỷ vương t u vi, càng chạm tới quỷ đế bình cảnh, pháp lực phi phàm, tuy rằng trước có thương tích tại người, nhưng cũng ở phương minh một trưởng bên dưới bảo vệ tính mạng. lúc này trên mặt còn có thừa quý, chu vi càng là lẻ loi một mảnh, có vẻ rất là thê lương. không muốn ta thạch long kiệt ngang dọc một đời, hôm nay nhưng muốn mất mạng tại này. thạch long kiệt nhìn sang chu vi, có chút thê lương cười. người quỷ không cùng tồn tại. bản tôn muốn phụ trợ nhân đạo quốc chủ, không thể không giết chết đạo h ữ u xin hãy tha lỗi. phương minh nói, trên tay màu vàng hiện lên, liền muốn ấn xuống. chớ thương ta phu quân. chính đang phương minh chuẩn bị động thủ, đưa thạch long kiệt ra đi thời gian, một tiếng khẽ kêu truyền đến, là thạch phu nhân. trước không gặp, hóa ra là đi làm những việc này rồi. phương minh thần niệm quét qua, liền tức hiểu rõ. lúc này thạch phu nhân điều động hắc vân tới rồi, dưới đáy từng tia từng tia mặc khí ngang trời. dường như dây t h ư n g còn không ít người sống, trẻ có già có, nam nữ đều có, nhiều là nông hộ trang phục, nhìn dáng dấp chính là phong đô phủ cận nông phu. gặp thời loạn lạc, có bao nhiêu người đảo vong tới đây tị nạn, phong đô ai đến cũng không c ự t u y ệ t chỉ cần mỗi tháng dâng lên người sống tế phẩm, liền có thể đến bảo đảm. bởi vậy có bao nhiêu nông hộ, càng là lòng dạ độc ác, cấu hại người qua đường, thay thế bản thôn tế phẩm. phương minh lần trước liền trải qua một hồi, ngươi như giết ta phu quân, đừng trách ta nắm những này dân chúng vô tội c h ố n c ù n g Thạch Phu nhân l ạ n h giọng nói, theo lời nói, phía dưới nhất thời truyền đến gào khóc tiếng, có người chất vẫn là đồng tử trẻ con, thiên chân vô tả, thấy rõ đại nhân khóc nỉ non, cũng là theo khóc nháo mà mở. Thạch Long Kiệt thấy này, đáy mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, ngục nhiên hiện ra c ầ u hy vọng sống sót. Nắm những người dân này, liền muốn bản tôn dừng tay, các ngươi làm bản tôn là kẻ ngu si sao? Phương Minh cười gằn, vẻ mặt trêu tức, ngươi tự x ư n g phúc đức chính thần, có thể nào không lấy cứu hộ bách tính vì là phúc lợi? t h n g chi như những người này chết rồi tội nghiệp người ta các đam một nửa cũng không nhỏ mấy kính xin tôn thần cân nhắc một hai thạch phu nhân thấy rõ phương minh thần thái đấy lòng mắt lạnh nhưng vẫn là nói chỉ cần tôn thần buông tha hai vợ chồng ta chúng ta có thể lập lời t h ể chúng không sinh được phong đô một bước ha ha phương minh nghe được lời ấy nhưng là đột nhiên cười dài thấy rõ thạch long kiệt vợ chồng mặt lộ vẻ vẻ không hiểu mới nói bản tôn một đời tôi hiếm người khác uy hiếp t h n g chi nắm những này trợ trụ vi ngược vẽ đường cho hiệu chạy hàng người đem ra h uy hiếp bản tôn thực sự là chuyện cười thét dài trong tiếng ấn vàng hiện lên thẳng tắp k h ắ c ở thạch long kiệt ngực thạch long kiệt sắc mặt tự bi tự hỉ vừa tự h ồ không thể tin được thân hình bắt đầu hư hối lên phu quân thạch phu nhân trong mắt bốc ra nước mắt như tích thủy phụ dung dưới thân h ắ c vân dây thừng nhưng là mục nhiên căng thẳng đem trộm tới thôn dân hạt nhân hết mức bóp chết tản ra h ắ c vân thạch phu nhân đi tới thạch long kiệt trước người xoa xoa thạch long kiệt gò má Từng viên lớn nước mắt châu liền hạ mà xuống. Thạch Long Kiệt đưa tay ra, tựa hồ muốn vì Thạch Phu Nhân lao đi giọt nước mắt, đưa đến một nửa, nhưng là đột nhiên hạ xuống. Vừa nhắm mắt lại, t r ế t để hóa thành hắc khí t ả n g ra, s ề n sệt như mực h ắ c khí không ngừng tư tán, đem chu vi đều nhuộm thành màu mực. Phu quân, Thạch Phu Nhân lần thứ hai khóc giống thất thành, hai tay h ư ô m tựa hồ còn muốn đem giật mở hắc khí ôm vào trong ngực. Cảnh tượng này, liền Phương Minh đều có chút lặng lẽ, quá một lúc lâu. Thạch Phu nhân vẫn là không n ú c đích trên người nhưng có từng tia từng tia hắc khí bốc lên hóa thành hỏa diễm đem thân thể của nàng bao vây hùng hùng bốc cháy lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 305, Sương Vương. Đây là thần hồn tự hủy Phương Minh khỏe mắt co rụt lại lập tức rất là cảm xúc này Thạch Long Kiệt vợ chồng tuy rằng làm nhiều việc g c nhưng phần này phu thê tình cảm nhưng cực kỳ chân thành khiến cho người cảm động. Bất quá cảm động quy cảm động lại tới một lần nữa. Phương Minh vẫn là không phải giết hai người không thể, này là đại đạo chi tranh, tuyệt đối không nương tình. ầm ầm ầm, tựa hồ nhận được hai cái quỷ vương chết ảnh hưởng, phong đô quỷ vực đều là hơi động, thành trì lay động, ngõ hạ xuống, một bộ tận thế hủy diệt chi cảnh. Âm khí hội tụ hai cái lời dẫn đã triệt để diệt đi tới, còn lại, còn muốn cấm tiệt tâm khí, lý bình địa mạch. Phương Minh lầm bầm lầu bầu, phía sau thiên luân hiện lên, dường như cự nhật, quang chiếu v à n ngàn, đem toàn bộ phong đô quỷ vực đều là bao vây ở bên trong. t r ê t địa ấn phong cấm thanh hoàng lớn vàng thẳng tắp t n xuống mặt đất kim quang c ấ p xuống chín tầng đem địa m ạ c h âm khí phong tỏa mà từng tia từng tia kim thanh quang diễm sông thẳng c ể u tiêu đem vẫn nối tiếp nhau ở quỷ vực bầu trời mây đen tiêu tán lâu không gặp ánh mặt trời rốt cục triệt để chiếu vào này phương hóa thành quỷ vực trăm năm âm bên trên uống đạo đạo kim quang ngưng tụ triệt để đem âm khí phong cấm mặt đất thổ nhưỡng ngưng tụ nhưng cũng không còn âm hàn khí tức chưa cần tháng 3 mới có thể đem nơi đây triệt để chuyển hóa hiện tại thần thông tiến nhanh bất quá thời gian ngắn ngủi phương minh cười nhạt nói ô n g long thiên hoa hạ xuống hóa thành từng tia từng tia màu xanh hội tụ ở phương minh đỉnh đầu này là thiên ý l o t mắt xanh thiên đạo có cảm phương minh hóa giải âm ban xuống thiên đạo công đức thạch long kiệt đi ngược lại lại không con n ố i dội hiện tại toàn bộ thuộc chúng tất là hỗn loạn tương b ừ n g đại quân vừa vặt bắt mang lô kinh thuộc ba châu ở tay chỉ là giao châu một chỉ hịch văn liền l ê n dưới đến thời điểm toàn bộ đại càn phía nam đều ở bản tôn t a y chỉ cần hoa hơn mấy năm nghỉ ngơi lấy sức liền có thể bắt trình chính thức nhất thống thiên hạ phương minh con mắt tia sáng bùng lên đối với sau đó cướp đoạt thiên hạ con đường đã không nghi ngờ chút nào kinh châu thương dương thành trước đại hỏa đ ầ y đủ đốt cháy 7 ngày p h g diệt khắp thành hủy diệt sạch vô cùng t h ê thảm cháy đen trên đất che kín n g ô i v ỡ tường đổ thậm chí còn có vết máu đoạn chi, cùng gạch đá thổ địa ngưng tụ cùng nhau, lại bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy, hoàn toàn không thể nhận biết trong không khí, nồng nặc mùi khét tràn ngập không tiêu tan, lại hôn cùng s ắ t ố i nghe ngóng muốn nói, mà ở này một mảnh cảnh tượng địa ngục bên trên, một đám người chính đang dò xét, người cầm đầu chính là Tố Ngọc. Tuy rằng ốc xá loại hình đều bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng gạch đá loại hình vẫn còn, tường thành cũng cơ bản bảo lưu lại đến. Nay Trung k i ế n liền tỉnh rất nhiều công phu. Tống Ngọc nhìn một chút đen kịt một màu thổ địa, lại có không ít sĩ tốt ở phía trên g i ò xét, tìm ra kim ngân những vật này, thống nhất quản lý, còn có quân pháp đội, nắm thương hoành n a o hai mắt t r ừ n g t r ừ n g Lệnh sĩ tốt một điểm kế vật tắt xuống, chủ công nói chính là, này kiến thành háo tư chủ yếu ngay khi trên tường thành, chỉ cần tường thành cơ bản hoàn hảo, còn lại ú c xá tự có thể trùng kiến. Trần Văn Bân lúc này đã từ trước trạng thái hồi phục lại, không người nói, chỉ là tương dương bách tính diệt sạch. lúc này vẫn cần thu nạp chút lưu dân lại đây. Tống Ngọc Hòa Công có thể không p h â n ngươi là quân địch vẫn là dân chúng vô tội. Đại hỏa bên dưới một thể đều hóa thành cho tàn. Toàn bộ tương dương đều là hóa thành tử thành, đào mạng giả rất ít. Nếu không là trước thì có Phương Minh ra tay chấn áp, đem sinh hồn hết mức độ hóa, e sợ toàn bộ tương dương địa vực lập tức là được quỷ v ự c n h ư n g ngay cả như vậy, ở Tống Ngọc chu vi cũng quay c h u n g quanh dày đặc một vòng á n khí, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, cực kỳ d o người. ở x í c h Long uy nghiêm dưới, oan khí chỉ là vững vàng leo lên ở tống ngọc số mệnh ở ngoài, nhưng không lập tức báo ứng. bản công hiện tại chí ít có thể nhất thống phía nam, có chân Long chi vọng, ở còn chưa bỏ mình quốc diện, nắp quan định luận thời gian, bất kỳ báo ứng đều hiện hiện không được. tranh Long việc vốn là máu t a n h tràn ngập, giết người doanh dã, như mỗi đ ồ một lần đều phải báo ứng, thiên hạ tiềm Long chết sớm tuyệt rồi. có Long khí chân áp, mặc cho là h oan khí tràn ngập, huyết quang ngập trời, không tới người chủ bỏ mình. Long khí tận tán thời gian cũng là không thể ra sức. Đem tầm mắt từ số mệnh chỗ thu hồi, Tống Ngọc cười nói, này tương d ư ơ n g nếu không người còn sống, cái kia chu vi điển mẫu đất còn có trong thành đường phố phong ố, tự nhiên đều là thu về quốc hữu. Những này một phần có thể cho thuê thương nhân, tương d ư ơ n g vị trí tiện lợi, chính là thương nhân tất kinh chỗ, chỉ cần có lợi ích, những thương nhân kia chính là mất đầu buôn bán cũng chịu làm đây. Còn có chính là triệu tập lưu dân, trước tiên làm tá điển, đợi được nhất định niên hạn. liền hứa lấy lại chính mình trồng thổ địa điều kiện này tuy rằng so với Ngô Châu hơi kém nhưng đối với những kia liền cơm đều ăn không đủ no dễ r ù a ở tử vong tuyến trên lưu dân tới nói lại là rất lương dễ dàng mặt khác Tống Hòa nhóm người đất phong liền định ở đây nay mấy cái các ngươi xuống t ả thành chính thức ý chỉ do bản công đóng dấu sau lại thống nhất phát xuống Tống Ngọc trầm giai nói chiến tranh như không có lợi ích chính mình chỉ có thể lỗ vốn nhưng hiện tại tương dương diệt sạch khắp thành tài vật thổ địa đều thành chính mình mới có thừa lực bù đắp tổn thất vâng trần văn bân nhóm người cung kính hẳn là tống ngọc lại nhìn này khắp thành vết thương một chút đột nhiên than thở tương dương tàn tạ e sợ bản công x ư n g vương đại điển chỉ có thể ở giang lăng cử hành rồi lần này ra quân nhiều là l u y ệ n binh trước bởi thạch long kiệt cùng long thành r ù a rụt cổ chính sách đại quân tổn thất cực nhỏ lấy xuống kinh bắc mấy c h ớ n đại quân sĩ khí rất là khích lệ một phen mà ở không hưởng một binh một tốt lại bắt tương dương sau Sĩ tốt rốt cục triệt để ổn định, dũng mãnh không sợ, ánh mắt kiên nghị. Đây là nhiều lần đại thắng sau khi mới có thể nuôi dưỡng được đến tự tin. Nhìn đại quân thành hình, Tống Ngọc cũng rất là vui mừng. Nhưng tương dương triệt để phá hủy, khôi phục cũng không phải mấy tháng việc. Nơi đây lưu binh chấn thủ còn có thể, nhưng muốn cử hành điện lễ loại hình liền có vẻ quá mức khó coi. Trầm Văn Bân vừa nghe, chính là quỳ x u ố n ó i theo đại căn đạo, thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán, bách tính hoàn toàn phán minh chủ để giải treo ngược. Chủ thượng cầm binh 10 vạn, thiết giáp ngàn kỵ, làm thuận lòng trời t u â n mệnh, thành lập vương nghiệp, đây là thiên hạ bách tính chi phúc lợi. Thật nhanh! Chu Vi quan văn võ tướng dồn dập t h ầ mắng, lập tức cũng là quỳ xuống, thần tán thành. Ha ha! Tống Ngọc nửa g mặt lên trời cười to, trạng cực vui vẻ. Được. Lưu 50.000 đại quân tại này phòng thủ, chúng ta quay lại Giang Lăng, Hạ Đông Minh, Trầm Văn Bân, hai người ngươi phụ trách lần này việc, cần phải hợp lễ pháp, long trọng trang nghiêm. Vâng. Hạ Đông Minh. Trầm Văn Bân lần thứ hai b ã i xuống, nhìn ra người trung quanh một mảnh đỏ mắt. Hạ Đông Minh thân là lễ ti lang t r ù n g phụ trách việc này ai cũng nói không ra lời, nhưng Trầm Văn Bân cũng tham dự vào, ngoại trừ ngoại thích thân phận, vừa nãy gián ngôn cũng rất là trọng yếu. Đây chính là ủng lập công lao, chỉ đứng sau t ừ Long Đại Công. Tháng 11, đại quân Khải Hoàn về Giang Lăng, mà vào lúc này, Tống Ngọc sắp x ư ơ n g vương tin tức cũng truyền ra ngoài. Ở Tống Ngọc đốt cháy tương dương, giết chết Long Thành cùng Thạch Long kiệt sau. toàn bộ thiên hạ cũng biết nô g quốc công nhất thống phía nam tư thế khó có thể dao động x ư ơ n g vương đại điển đến sứ giả loại hình so với trước x ư ơ n g công có thêm đâu chỉ gấp 10 lần cũng may giang l ă n g chính là kinh châu châu chỉ vị trí địa vực rộng quát chính là lại nhiều gấp đội sứ giả cũng có thể thu xếp ngay khi x ư ơ n g vương đại điển đều đâu vào đấy tiến hành đồng thời tống ngọc cũng nghe được một tin tức tốt cái gì ta có h ầ u tuy rằng trước đã hiểu được mấy vị phu nhân đều mang bầu toán toán tháng ngày cũng là này chút thời gian nhưng Tống Ngọc nhưng có chút không thể tin tưởng cảm giác đến báo h ỷ chính là Tống gia thân binh lúc này trên mặt cười thành một đoàn chúc mừng thiếu gia chúc mừng thiếu gia ba vị phu nhân sinh ngày rất gần trước sau vì là thiếu gia sinh hai vị tiểu thiếu gia một vị tiểu thư Tống Ngọc lại cẩn thận hỏi mới biết với hắn cố ý gây ra giống như vậy chính thê bảo huyện hình trước tiên sinh một vị nam anh này là con trưởng đích tôn trừ phi có đại biến bằng không kế thừa tư thế không cách nào dao động có thể hữu hiệu đệ xuống một ít hữu tâm nhân âm ưu tâm tư mặt khác hai tiếp h lý tú phương sinh cái kế tiếp nam anh nô tâm lăng sinh chính là nữ hải nghe được lý tú phương sinh con trai tống ngọc trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị lý r a tiềm l ò n g khí tuy chết nhưng cũng có thừa trạch sau đó việc còn tưởng là thật sự có chút khó nói nhưng cũng không có gì liền tiềm long đều giết cái khác dù như thế nào tống ngọc đều có lòng tin đệ xuống còn có một tin tức tốt tống ngọc trước nạp tiểu thiếp xuân lan cũng có bầu nữ tử này trước chính là tống ngọc thiếp thân thị tỷ, sau đó nạp vì là tiểu thiếp, cũng coi như tu thành chính quả, có h à i tử sau khi địa vị càng là vững chắc, chỉ cần an phận thủ thường, một đời vinh hoa là chạy không được. ha ha tống ngọc cười to, lập tức nói bản công sắp x ư n g vương thời gian, liền có thế tử g i á n g sinh, đây là mệnh trời ở ta. cổ đại rất coi trọng con nối dõi hậu duệ, nếu như không có huyết thống kế thừa, mặc cho là ngươi đặt xuống vạn dặm giang sơn, cầm binh trăm vạn, cũng như thường sẽ chúng bạn xa lánh. mà ở xương vương thời gian liền có thế tử giáng sinh người ở bên ngoài xem ra xác thực là mệnh trời tại người này chí ít có thể mang tống ngọc thanh thế lại đẩy tới mấy phần để thuộc hạ trung thành càng dâng lên ngươi một đường khổ cực bản công thường ngươi bạch n g ầ n trăm lạng đi xuống đi tống ngọc phát tay đuổi đi thân binh khởi bẩm chủ công trần văn bân nhóm người cầu kiến không tới chốc lát liền có nhận được tin tức thủ hạ đến đây chúc mừng chúc mừng chủ công có tin mừng lần nhi mọi người thấy chủ công c ó sao chính mình thành t i ể u cũng có kế thừa hy vọng này chúc mừng chính là chân tâm thực lòng Trầm Văn Quân Tống Hổ các lao nhân thậm chí mừng đến phát khóc Ha ha Tống Ngọc cười to truyền lệnh xuống k h a o thưởng tam quân ban cho ă n Thị t khắp trốn mừng vui Vâng nhất thời toàn bộ Giang Lăng đều chìm đắm ở một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong đến đây sứ giả trước kia còn có chút không rõ ở biết được Tống Ngọc có tin mừng quý tử sau khi đều là d ồ n d ậ p h ú t vào hơi lạnh trước Tống Ngọc tuy rằng trăm trận trăm thắng Anh Minh thần võ đến cực điểm, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là quá mức trẻ tuổi, không có rồng d õ i Một khi bỏ mình, đại nghiệp cũng thuận theo là út. Nhưng hiện tại cũng khác nhau, không ít sứ giả biết được tin tức sau, đều là dồn dập trở lại nơi ở, đem tin tức này khoái mã báo lại cho mặt sau chủ nhân. đương nhiên cũng không có thiếu người, trong bóng tối cắn nát h ẳ m r ă n g nhưng ở bề ngoài cũng đến giả ra khuôn mặt tươi cười, đi vào Tống Ngọc quý p h ủ chúc mừng. Ở này dưới tình hình ngày 13 tháng 11, Tống Ngọc Sưng ơ Vương Đại Điện, rốt cục đúng hạn mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 306, h Trụ trời lập. Sưng ơ Vương Đại Điện ngày đó, sáng sớm, Giang Lăng Thành từng nhà sớm ấn lại dặn dò, chuẩn bị h ư ơ n g án. Tướng m ô n Khẩu Thanh Lý một tần, có năng lực thậm chí chuẩn bị đeo duy bằng gấm vóc. Tướng m ô n trước một đoạn trang phục đến sắc màu rực rỡ. Tiểu thị dân sinh t ồ n chết học, vào thời khắc này biểu hiện vô cùng n h u n nhuyễn. Bọn họ tuy rằng hay là không biết được vua nào triều thần lấy ngạn nữ. nhưng khẳng định biết được Tống Ngọc Chính là hiện nay Giang l ă n g Thành duy nhất người thống trị, trưởng quản khắp thành bách tính sinh tử quyền to. Ai cũng sẽ không vào lúc này cho mình rước họa vào thân, đều là tận lực phối hợp, rất sợ chính mình làm được chưa đủ tốt. Tới c á c h giờ, chỉ nghe Ngô Vương Cung nơi truyền đến trung cổ cùng vang lên vang, chu vi đường phố đều là một tĩnh, bong bong, gót sắt đạp tiếng truyền đến, kỵ binh bộ tốt chậm rãi mà qua, thủ vệ hai bên, mà từ trước kia Ngô Vương Cung nơi liền chậm rãi đi tới một đám người. Trang sức cực kỳ hoa lệ, lại có tướng mạo đoan trang cung nữ. ở đội ngũ trước tắt cánh hoa những vật này, nhìn đến không giống thế gian. Nay Ngô Vương Cung chính là trước Chu gia đại trạch, Tống Ngọc chính là cực kỳ phải cụ thể người, đem đại trạch đoạt lại tới sau khi, sai người tùy tiện sửa chữa tu, thay đổi Ngô Vương Cung tấm biển, liền làm vì là trụ sở của chính mình. Lúc này đội ngũ hành quá, Chu Vi bách tính đều là quỳ xuống, trong miệng la lên, Ngô Vương ngàn tuổi, ngàn tuổi, ngàn ngàn tuổi. chỗ mai phục lại bái này là vương giả chi nhạc ở bách tính sơn hô bên trong tống ngọc thích g ì đến híp lại hai mắt vốn là nô đã triệt để mình x ư ơ n g không x ư n g nô vương đều là không đáng kể trái lại đặt xuống kinh châu sau x ư ơ n g sở vương rất là thích hợp có thể lấy c ự u hào thống trị lãnh địa thu đến bách tính chi tâm này x ư ơ n g vương chi hảo cũng là rất có chú trọng tống ngọc trước cũng không rõ lắm nhưng sau đó bảo ra các môn phiệt dâng lên điện tịch lễ nghi lại do tống ngọc lấy vọng khí phương pháp quan sát rất là đạt được chút c h ấ n ý. Đầu tiên, sưng ơ vương đương nhiên phải có thượng cổ chi hảo, như vậy mới có thể căn cơ gần sâu, bị coi là chính thống. Như còn lại t ạ p h à o như thạch vương đại quan vương thường thắng vương loại hình, nói ra chỉ có thể độ n h ạ thiên hạ cười ngơi. ư Đồng thời, sưng ơ vương hảo phải cùng một phương thổ địa đối ứng, như vậy mới có thể đến này phương thiên địa quan tâm. Thì như tống ngọc hiện tại chiếm cứ nô kinh hai, này hai nơi chính là thượng cổ nô quốc cùng sở quốc vị trí. Hắn muốn tuyển chọn vương hào, cũng chỉ có thể từ Ngô, sở hai chữ chúng tuyển, như sưng ơ thuộc vương, t ầ n vương loại hình, chính là vi chế, cũng sẽ không nhận được Ngô Châu cùng Kinh Châu tiểu thiên địa quan tâm. Đồng thời Ngô sớm định Kinh Châu Tân Bình, như Tống Ngọc sưng ơ sở vương, liền có thể thu được đại nghĩa danh phận, khiến Kinh Châu bách tính đem hắn coi vì chính mình người, hoặc là nói hạ thấp chút chống lại tâm lý đối với sau này chỗ tốt nhiều. Theo đạo lý, Tống Ngọc lần này phải làm sưng ơ sở vương mới là. nhưng những thứ này đều là dương thế chi luận từ coi âm đến xem phương minh thần c h ứ c toàn bộ xuất từ nô g châu cùng nô châu thiên địa thâm căn cố đế mà ở kinh châu nhưng là chút nào căn cơ cũng không có tống ngọc tuy là người chủ mục đích chủ yếu nhưng là vì phương minh mở đường tự nhiên lấy âm thế làm chủ này xưng nô vương không chỉ có thể tăng mạnh bản tôn cùng nô g châu thiên địa liên hệ đối với sau đó biến hóa cũng là rất mới có lợi đoàn xe tiến lên hai bên bách tính quỳ nén ca tụng không ngừng ở tình hình này bên trong đại đội rốt cục tới bên ngoài thiên đ à n lần này thiên đ à n như lần trước thành công thời gian quy chế như thế nhưng tế phẩm quy cách nhưng tăng lên cấp 1, lần trước tống ngọc chính là lấy công hầu vị trí tế tự trời cao mà hiện tại là lấy vương giả thân phận tự nhiên có không giống tống ngọc a n mặc c ự u trương miện phục thân thể trang nghiêm ở quần thần c h e n trúc dưới leo lên thiên đ à n hắn lúc này từ trình độ nào đó trên nói chính là phía nam chi chủ lần này tế thiên thân phận không giống Nhất thời xuất hiện dị tượng, dưới đấy mọi người liền thấy trên thiên đ à n Hồng Vân hội tụ giống như lọng tre, khiếp sợ cực kỳ, dồn dập quỳ xuống. Sách cổ có nói, chân vương hiện dị tượng ra, l ô vương tế thiên liền có tường thủy xuất hiện, này chính là đáng giá sử quan ghi lại việc quan trọng danh thủy thiên cổ sự. Để cái kế tiếp đặt phái viên, tự cảm t h ắ n nói, liên đối Chu Vi sứ giả đều là có chút ánh mắt phun t r à o Tống Ngọc đối với này tự nhiên không có tâm sự quan tâm. ở cẩn thận tỉ mỉ dựa theo lễ nghi tế bái lại đốt cháy tế phẩm sau Tống Ngọc tiếp nhận tế văn ghi nhớ t h ầ n Tống Ngọc cẩn cáo trời xanh thiên hạ đ n g phúc dân chúng lầm than quỷ m ị hoành hành thần bản lương đức duy thuận lòng trời mệnh vào h â ố nô vương tất túc dạ căng chiếu Nghi Quốc kế dân sinh sâu xa tham thẳm trời cao thực giám thần tâm lúc này số mệnh quấy động Tống Ngọc tấu văn một niệm song liền thấy hai châu số mệnh chen trúc mà đến m ê n h g ô n g c u ồ n cuộn h à n h không giới hạn muôn hình vạn trạng trong này nhiều là bạch khí, hiện hiện ra nông p h u canh độc chi cảnh, lại có xích khí hiện lên, hóa thành thế gia tân cần kinh doanh cảnh tượng. Hồng khí bên trên còn có vàng l ó n g ánh vẻ, đó là bách quan để tâm chính sự, trung cần làm công chi cảnh. mà ở này ba khí chu vi càng có tia hơn tia hắc khí, túc trực lâm liệt, hiện hiện ra vạn ngàn quân sĩ anh dũng chém giết tình cảnh. những này số mệnh hội tụ đến tống ngọc đỉnh đầu, xích long phi nhảy ra, hoan hô nhảy nhót, đủ loại ngưng tụ hóa thành tự ý. Hết m ứ c hội tụ đến tống ngọc mây khói bên trong, được nay ảnh hưởng, trước kia còn chiếm một nửa màu xanh nhanh chóng rút đi, thuần hóa thành một mảnh tím nhạt vẻ. Đây là chính thức lệnh vua tại người. Tử khí xưa nay chính là cực quý khí tượng trưng, hiện tại tống ngọc đỉnh đầu số mệnh tận hóa màu tím, nhưng là chân chính vương giả số mệnh. n a y thế số mệnh, cùng ngũ đức kết hợp lại, lấy hắc, bạch, hồng, hoàng, thanh ngũ sắc tiến dần lên. Tống ngọc hờ hững nghĩ, hắn có hy vọng khí thần thông. đối với đại c ả n thế giới số mệnh cũng có càng sâu hiểu rõ thiên hạ vạn dân đều có số mệnh nhưng màu sắc hình thái không giống như thuần lấy màu sắc đến luận liền có mấy trường hợp tiểu dân khí nhiều là màu trắng mà chính cử phẩm chính là thuần trắng chính bát phẩm bạch hồng chính thất phẩm thuần hồng chính lục phẩm hồng hoàng nửa nọ nửa kia chính ngũ phẩm chính là kim khí tràn ngập cũng chính là thuần hoàng cái này cũng là ngũ phẩm hoàng đường danh x ư n g nguyên do những thứ này đều là phàm tục khí nếu bàn về màu vàng Nhà đại phú cũng khả năng có, nhưng trở lên đi, tới xanh tím khí, mặc cho là gia tư ngàn vạn, không vào thể chế, mỗi tiếng nói cử động, trưởng mấy trăm ngàn bách tính t h a i hòa phúc, đều là không thể có. Ngũ phẩm bên trên, liền có thanh khí, trong này chính tứ phẩm kim thanh v ẻ chính tam phẩm chính là thuần thanh, mà chính nhị phẩm chính là xanh tím, tới chính nhất phẩm chính là thuần hóa màu tím. Đương nhiên, mặt trên những này phân loại, đều theo đại c ả n toàn thể để tính, hiện nay đại c ả n phân liệt. các nơi đều có giao long g i a độc chiếm số mệnh liền cũng cho thấy không cùng đi nếu là toàn bộ đại càn vẫn còn chính nhất phẩm tể tướng tổng lý âm dương trưởng quản thiên hạ muôn dân hòa phúc tự nhiên có tử khí nhưng hiện tại tống ngọc mới có hai châu quyền lực lại bị phân cách dưới tay hắn các lão có tối đa màu xanh số mệnh chi đạo ở chỗ tập t r ú n g nhìn ra vẫn là nhân khẩu như nhân khẩu số đếm lớn một châu đều có 10 triệu người châu m ụ c tự cũng có màu tím mà nếu là tiểu quốc quả dân Nhân khẩu bất mãn trăm vạn, cái kia long khí đều chỉ có màu xanh. Này ngũ sắc s ố mệnh, kỳ thực cùng ngũ đức x ứ n g đôi. Màu đen đối ứng thủy đức, màu trắng đối ứng kim đức, màu đỏ đối ứng hỏa đức, màu vàng đối ứng thổ đức, mà thanh khí đối ứng chính là mộc đức rồi. Mà long khí chính là màu tím, lấy biểu hiện cao hơn ngũ hành, chấn áp ngũ hành tâm ý. Điều này cũng cùng nhân khẩu tương đương. Nếu theo trước lý luận Tiểu quốc quả dân, nhân khẩu ít ỏi, màu vàng, r ồ n g màu xanh khí có thể. ma đại càn nhiều lần khai phá nhân khẩu sinh sôi số mệnh hội tụ ngũ đức đều có tình h u n g dưới rốt cục đ ả n sinh ra màu tím b ả n tôn như đem đại càn nhân khẩu con số lại hướng lên trên đẩy cái vài lần thực hiện tăng nhiều trường nhân khẩu quá trăm triệu đến lúc đó nhân đạo nên có cỡ nào hưng thịnh mà long khí cũng tất tùy theo tiến hóa hướng lên trên lên cấp đến cấp bậc càng cao hơn tống ngọc lúc này đã nhìn thấu thiên hạ chi cục thế tục long khí chính là nhân đạo sức mạnh cuối cùng thể hiện mà long khí tiến bộ chính là nhân đạo tiến bộ thấy rõ quy thấy rõ không có thực lực nảy ra vẫn phải là theo quy củ đi tống ngọc thầm cười khổ trên mặt bất biến trên đỉnh số mệnh tận hóa màu tím sau khi â m ầm chấn động mạnh xích long diết đạo dẫn dắt số mệnh thủy triều nên lập trụ trời rồi tống ngọc một niệm sinh ra xích long chính là bay v ú t mà lên từ kinh châu nô châu các nơi bay ra vô số q u a n điểm bám vào ở xích trên thân rồng ầm một cái huy hoàng á ánh thẳng tới mây xanh của sáng liền nạo nghệ đứng thẳng. Nay sương vương sau khi thực lực như đủ, chính là có thực lực cuối cùng đấu võ giả sân khấu. Đến lúc đó đều có trụ trời sinh thành, cái này cũng là triệt để đáp lại mệnh trời. Đồng thời có trụ trời bảo vệ, xích long cũng có thể vô tư. Trước đại càn cũng có trụ trời, chân long thoái hóa sau xích long cũng là bám vào trụ trời bên trong, được trụ trời bảo vệ, miễn cưỡng duy trì đại càn khí số. Đáng tiếc gia viên tông cái này kẻ phản bội, lại bị thiên hạ giao long cùng vây công, mới dẫn đến trụ trời chết. Sinh Long bị chém, Long khí bị cắt chư hầu chia c á t thiên hạ chính thức tiến vào đại loạn c h i c c Hiện tại Tống Ngọc số mệnh cùng trước đại càn liền rất giống, chỉ có điều một cái như t à Dương muốn ngã, một cái nhưng là mặt trời đỏ p h ơ n g ra. v ụ tựa hồ là nhận được trụ trời ảnh hưởng, từ c ử u Châu các nơi đều có lấm ta lấm tấm số mệnh vào tới, tụ hợp vào trụ trời bên trong. Tống Ngọc diện hiện sắc mặt vui mừng, x ư n g vương sau khi, quả nhiên không giống, thiên hạ các nơi đều có người muốn quy phụ. số mệnh bách xuyên quy lưu n a y d à n h trước sương vương lập trụ trời quả nhiên có nhiều chỗ tốt nhưng sương vương hay là muốn thực lực x ứ n g đôi ít nhất cũng cần một châu nơi mang giáp mười vạn chiến tướng ngàn viên bằng không không ngừng đồ nhạ thiên hạ cười đồng thời còn có thể hoạch tội tại thiên xích giao hóa long trụ trời đã lập nô quốc công chính thức hóa long rồi xa xa có cái đạo nhân chính đang nhìn tống ngọc tế thiên chi cảnh k h ỏ e mắt càng là ướt át ta bạch vân quan tận l ự c phụ tá bây giờ tống công hóa long rốt cục có thể mang trước tội nghiệt rửa sạch, không chỉ có xóa bỏ, nói không chừng còn có công đức. người này chủ thành long, lập trụ trời, liền không phải đi ngược lên trời. bạch vân quan trước hành động, lúc này đều có báo lại. sau lần đó, chính là tống ngọc binh bại bỏ mình, cùng bạch vân quan quan hệ cũng không lớn, đều có thể hoa chút thủ đoạn, trích xuất từ thân. bất quá bước đi này trước tiên, chính là từng bước trước tiên, ta chủ giành trước ư ơ n g vương, chiếm lợi lớn, phương bắc viên tông bị nẹt, lại có người hồ huy hiếp. chính là năm bẻ bảy mảng, ta chủ thành tiểu chân long ít nhất có 5 phần 10 i hy vọng. Thanh hư chân nhân mặt mày hớn hở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 307, cưỡng bức. Ta bạch vân quan nếu có thể phụ tá chân long đăng cực này thu hoạch đầu chỉ trăm vạn, nhưng này thành hoàng. Thanh hư đầu tiên là đại hỉ, sau đó lông mày sâu sắc nhăn lại. So với tống ngọc đại phá quân địch ngang dọc tan tác, g i ớ i tu hành càng bị phương minh chảy ra chiến tích kinh sợ. Thái thượng đạo toàn lực ra tay. năm cái chân nhân, năm cái trí bảo, càng tạo thành đại trận, còn có n g ộ n g tiên mắt nhìn chằm chằm. Từ cổ chí kim, bất luận cái nào chân nhân đụng với, đều là tình thế chắc chắn phải chết. mà này, nhưng nhưng bị Phương Minh phá trận mà ra, liền giết năm cái chân nhân, cướp đoạt hai cái trí bảo. Đại biểu thực lực, Thanh Hư chỉ là vừa nghĩ, liền triệt để tắt sẽ cùng Phương Minh quyết tranh hơn thua tâm tư. May là lúc đó Ta Bạch Vân Quan cùng Tống Công khí số liên kết, không được thoát thân, Thái Thượng đạo cũng không có tìm tới Lão đạo. b ằ n g không hiện nay làm sao vẫn đúng là khó nói thanh hư nghĩ đến trước chính là sợ không thôi tế thiên song xuôi sau tống ngọc ở bách quan trên trúc dưới quay lại nô vương cùng trong đại điện tống ngọc ngồi ngay ngắn kim ghế tựa tiếp thu mọi người làm lễ nô vương ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi n a y đều là trước tập luyện quá lúc này bắt tay vào làm t r ồ i chạy cực kỳ các vị khanh gia xin đứng lên tống ngọc hai tay phủ p h i ế m khiến cho bách quan đứng dậy lại lệnh tuyên an thuận thái dám tiến lên một bước triển khai Minh Hoàng ý chỉ, Nô Vương có chỉ, này x ư ơ n g vương sau, đầu tiên là sắc phong mấy cái hậu cung cùng người nhà, đều chuẩn bị kim sách tấn thụ, bởi vì mấy cái thê tử mới vừa sinh, không thể đi xa, liền do người khoái mã đưa tới kiến nghiệp. Mà sau đó chính là phong thưởng bách quan, quan trọng nhất liền đem 6 ti để b ạ t đến lục bộ, chủ quan cũng có chính t n g phẩm. Trên căn bản, người người đều thăng cấp một bán cấp, đều đại hoan hỉ. Nhưng liền ở trong thành vui mừng bầu không khí còn chưa đi qua thời gian. Tống Ngọc liền lại lại nổi lên chiến sự, không chỉ có theo ra trương binh Hịch Văn, càng từ Ngô Châu đem tân tốt q u ầ n q u ậ n không ngừng đưa đến Giang Lăng. Người tình tưởng vừa nhìn liền biết này Ngô Vương lập tức liền muốn xuất binh triệt để độc chiếm phía Nam nửa phần thiên hạ. Cô Vương 10 vạn đại quân chinh phạt kinh bắc, tổn thương cực nhỏ, sĩ khí r ồ i rào, mà phía sau 10 vạn tân tốt cũng chỉnh huấn hoàn thành. Lúc này Thạch Vương đã chết, Giao Châu xưa nay chính là rắn mất đầu, đều là cơ hội tốt. Tống Ngọc chinh phạt tương d ư ơ n g thời gian. bởi vì thạch long kiệt cùng long thành co rút lại binh lực, hy vọng lấy tương d ư ơ n g cường thành c h ú đóng ở, lưu thủ cái khác các phủ quân tốt liền không nhiều, cơ bản đại quân một đến, l i ê n tức đầu hàng, cho dù công thành cũng là tổn thương cực nhỏ. Tới tương d ư ơ n g bởi vì tống ngọc hỏa công kế sách càng l à bất chiến mà xuống, không hưởng một binh một tốt, này sĩ khí liền bồi dưỡng được đến, đến rồi. Mà hiện tại ích châu cùng giao châu trống vắng, chính là tiến thủ cơ hội tốt. Diệp hồng nhạ, cô mệnh ngươi vì là chính tứ phẩm trung vũ tướng quân. Linh quân 50.000, tấn công Giao Châu, La Bân vì là tử tứ phẩm tuyên uy tướng quân, làm ngươi phó tướng. Vâng. Diệp Hồng Nhạn cùng La Bân ra khỏi hàng hành lễ. Ngay khi mệnh lệnh phát xuống một sát na, hai người này trên đỉnh mây khói lại có biến hóa, một luồng xanh nhạt khí bung xuống, đem hai người số mệnh không ngừng lấp kín, mà đạt được thanh khí sự giúp đỡ. Diệp Hồng Nhạn bản mệnh không ngừng tán phát sáng rỡ ánh sáng, sinh h ổ diệt gạo, liền muốn triệt để thành hình. Lý Đại Tráng. cô mệnh ngươi vì là chính tứ phẩm trung vũ tướng quân cùng hô hòa thủy sư đại đô đốc mạnh triệt đồng thời l ĩ n h binh 50 0 0 0 ngàn tự di lăng mà lên tấn công l í c h châu vâng ba người này cũng là đi ra hành lễ mỗi người có số mệnh trước diệp hồng nhạn cũng còn tốt nhưng bây giờ nghe người đoạt được công nhận lệnh lý đại tráng vì là chính tứ phẩm tri tướng đầy tớ s ắ c mặt thì có chút không đúng tuy rằng lý đại tráng cùng hô hòa trước ngăn cơn sóng dữ có đại công đ ề bạt cũng là hả là vì lẽ đó không ai lên tiếng phản đối nhưng hai người này đều là thần côn người coi miếu nhất lưu xưa nay đều là thấp hèn thân nhiều được xa lánh hiện tại đồ đăng cao vị đầy tớ tự nhiên có tâm tư nhưng này Tống Ngọc cũng không cần quản Lý Đại Tráng cùng hô h ò a đều là minh thô ám t ế người chỉ cần hoa chút thời gian tự có thể đem không phục đè xuống thông qua trước đối với Thái thượng đạo chân nhân s ư hồn hơn nữa Phương Minh một ít suy đoán Tống Ngọc đã có thể nhìn thấu Ngộ t i ê n phần lớn kế hoạch cũng chính bởi vì vậy. mới không thể không tăng lên thành hoàng đại quân ảnh hưởng, thậm chí càng k h o ế c h i ê u chút, ứng phó sau đó bắc phe thế lực. Cuối tháng 11, t ố n g Ngọc ở xương vương sau khi lập tức liền phái ra hai lộ đại quân, trinh phạt thích châu cùng giao châu, mà hắn tự mình tỏa t r ấ n giang lăng, nhu đoạt phía nam, tiến thủ thiên hạ chi tâm, có thể nói là rất rõ ràng như biết. Mà lúc này phía nam tàn tạ, í c h châu đầu tiên là trải qua thạch long kiệt chi tàn sát, sinh dân -0 1 0 không dư một, lại đại bại tại kinh châu. đem 10 vạn thanh niên trai t r á n g tinh nhuệ hết mức trôn vùi ở đây. Thạch Long Kiệt vừa không có con nối dõi, hắn thân sau khi chết, toàn bộ đất thuộc nhất thời khởi nghĩa vũ trang, phản kháng bạo chính. ở này hỗn loạn chi cục dưới. Lý Đại t r á n g Ngô quân một đường công thành thoát qua, hát vang tiến mạnh, tình thế tốt đẹp. mà Giao Châu phương diện có bao nhiêu trường khí loại hình, đại can bách tính cũng là không nhiều, long khí suy nhược, đến hiện tại còn chưa có một cái tiềm long. các loại tiểu trư hầu cắt cứ không được chính thống. Tuy rằng đang nghe được Ngô Vương tin tức, đồng thời ở hữu tâm nhân ủng hộ, lập tức cử hành liên minh chống lại Ngô Vương xâm lấn, nhưng là đám người ô hợp, lại sao là xích hổ đối thủ? Tuy nhất thời có thể ngăn cản Diệp Hồng Nhạn bước chân, nhưng cũng rõ ràng có thể thấy rõ dấu hiệu thất bại. Diệp Hồng Nhạn vững vàng, cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Chủ công, căn cứ tình báo, Tống Ngọc Nhất thống phía Nam tư thế đã khó có thể chống đối. Thanh bất ư u t r ầ m d a i nói, trên mặt mang theo khổ ý. sớm biết Ngô Vương lợi hại như vậy, hắn đã sớm bán rẻ thân mình đi tới, nhưng đáng tiếc đã định quân thần, khí số liên kết, nhưng cũng là chạy không thoát. Hắn lần trước lập xuống đại công, sau đó lại nhiều mặt lao lực, rốt cục nhận được viên tông thưởng thức, hiện tại đã là tâm phúc n g u sĩ nhất lưu. Sớm biết như vậy, ngày đó tất lĩnh đại quân mười vạn, trước tiên dưới phía nam diệt này tiêu ngươi. Ai bản công hối hận ngày đó đợi tin lời đồn, bỏ mất cơ hội tốt. Tần quốc công viên tông thở dài nói, chủ công. mất bỏ mới lo làm chuồng, vì là thì chưa muộn. Hiện nay Tống Ngọc còn chưa triệt để bình định phía Nam, mà Ngô, Kinh, Ích giao bốn châu nơi, ngoại trừ Ngô Châu hơi tốt hơn một chút ở ngoài, Kinh Châu mấy lần đại chiến, sinh linh đổ thán, mà Ích Châu càng là thiên tai h không ngừng, lại trên q u y Thạch Long Kiệt cái kia bạo quân, bạch cốt lộ tại giã, mà Giao Châu chư tộc t ạ c cư, đại can bách tính ít ỏi, có bao nhiêu trường khí, này ba châu đều bị đánh vỡ. Trên thực tế, phía Nam b châu lúc này. cũng nhiều nhất, bất quá bắc hai châu lực lượng chúng ta còn có cơ hội. l a m m ư u sĩ, Thanh Bất u t ự không thể đánh kích quận chúa tự tin, không khỏi khuyên. Tuy rằng lời ấy có chút k h u y ế t đại, nhưng cũng so với vì là phù hợp lẽ thường. Thời loạn lạc đại chiến, bách tính nhiều bị khổ khó. Lúc này phía nam bốn châu nhân khẩu chỉ ít so với trước hòa bình thời gian ít đi năm phần mười, thực lực tổn thất lớn, chiến tranh tiềm lực tự cũng giảm thiểu. Đáng tiếc phía nam như vậy, bắc tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì. Khởi nghĩa nông dân không ngừng. như gió xuân c ỏ dại giết chết bất tận so với phía nam càng là thê thảm nhưng này không cần phải nói này chính là khổng tử xóa xuân thu t â m ý không sai như theo ý kiến của ngươi bản công hiện tại phải làm làm sao mới hảo viên tông ánh mắt sáng lên trên mặt nhưng không lộ nhàn nhạt hỏi như theo ý kiến của thuộc hạ chủ công hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự chính là sơn g vương thanh bất ưu chậm rãi nói sơn g vương viên tông có chút ý động này trước cũng có người từng đề cập với bản công nhưng đại quân t â n bại lại có tống ngọc tự phía nam q u ậ t khởi như lúc này lại mất đại c ả n danh phận cái kia trước khác này khác vậy t h à n h bất ưu lắc đầu hiện tại toàn bộ phía nam đều muốn đổi chủ thiên hạ chi tranh nồng nặc ai còn nhớ cái kia đại c ả n hoàng thất đây đại càn thất đức có người có tài thay thế đã là mệnh trời su chủ công không gặp phía nam tống ngọc tự x ư ơ n g vương hậu cánh chim dần phong thực lực một ngày tái quá một ngày sao t h à n h bất ưu khuyên t i ê n sinh nói không sai Viên Tông chậm rãi đạc vài vòng, rốt cục hạ quyết tâm. Quan bên trong, thành trường an bên trong, trong hoàng cung. Tiểu hoàng đế trên mặt mồ hôi hột lớn, t r ừ n g hạt đậu quẩn q u ậ n mà rơi. Mục Nhiên t ừ trong giấc n g n g giật mình tỉnh lại. Hoàng thượng, hoàng thượng, vừa đứng hầu thái giám không khỏi tiến lên hỏi, nhìn tiểu hoàng đế sắc mặt càng là bất an, có muốn hay không truyền thái ý để? Không, Chẳng muốn đi gặp thái hậu. Tiểu hoàng đế tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, nhưng là cực có chủ kiến, dự giá đến thái hậu tẩm cung. lúc này thái hậu từ lâu nghe được bẩm báo, tuy là ban đêm, cũng vội vàng đi ra, hỏi: con trai của ta, ngươi đêm khuya đến đó, nhưng là có việc. mẫu hậu tiểu hoàng đế âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhi tử mơ thấy tiên đế cùng thái hoàng thái hậu đến đây cảnh báo, nói là viên tông, con trai của ta cấm khẩu. thái hậu thay đổi sắc mặt, viên tông nắm giữ triều chính, nâng đỡ tiểu hoàng đế thượng vị, hiện tại trong hoàng cung, thị vệ tất cả đều là xuất tử viên tông t a y có thể nào nói năng lốm ã n g đồ gây rắc rối đoan. nhưng Thái hậu chính mình trên mặt cũng trở nên trắng bệnh, t i ê n đế cùng Thái hậu tuy đối ngoại nói là chết vào bệnh tật, nhưng thực tế chính là vong tại viên tông tây. Hiện tại tổ tông cảnh báo, chẳng lẽ Thái hậu thân thể run rẩy, đã không dám nghĩ tới Tần quốc công đến. Lúc này một thanh âm truyền đến, Thái hậu càng là tay run lên, đem chén trà rơi trên mặt đất. Tiểu hoàng đế mau mau nhào vào Thái hậu trong lồng ngực, hiện ra là vô cùng sợ hãi. t u n g t u n g tùng, viên tông mang giáp giết k ế n phía sau còn theo đằng đằng sát khí thị vệ. Tần Tần quốc công h ữ u chuyện gì? Thái hậu cường tự chống dũng khí nói rằng, tuy rằng biết rõ toàn bộ hoàng cung từ lâu đội chủ, nhưng Viên Tông đêm khuya s u ố n g c ù n g coi là thật không ra thể thống gì, mà mang theo g i á p sĩ, càng làm Thái hậu sợ hãi. Không cái gì, chỉ là có đạo ý chỉ, kính xin Hoàng thượng phê chỉ thị. Viên Tông cười nhạt nói, nhìn cái này t h ấ t kinh nữ nhân, cũng không hành lễ. Chuyện gì? Ai ra cùng Hoàng nhi một mực chiếu chuẩn. Lúc này xuống c ò n Thái hậu còn có cái gì nói tới? Được. cái kia liền xin mời bệ hạ đồng dấu. Viên Tông phất tay, phía sau liền có một cái người hầu phùng viết xong thánh chỉ, đi tới Thái hậu trước người. Nay Thái hậu tuy rằng biết được tất sẽ không có chuyện tốt, nhưng triển khai thánh chỉ vừa nhìn, cũng không khỏi giật n y cả mình. Đạo thánh chỉ này chính là sắc phong tần quốc công Viên Tông vì là tần vương ý chỉ, đại can thừa cổ chế, họ khác không vương, mà Viên Tông hung hãn như vậy, đã là soán quyền đoạt vị nhịp điệu. Tuy không phải nhường ngôi đế vị, nhưng cũng không xa rồi. Viên đại nhân. ngài liền như vậy không buông tha chúng ta cô nhi quả phụ sao thái hậu viền mắt một đỏ khóc giống thất thanh tiểu hoàng đế tuy rằng thông tuệ nhưng đến cùng cũng là hài tử theo khóc lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 308, t ậ p kích nay bắt nạt cô nhi quả phụ cảm giác tự nhiên không phải rất tốt viên tông sầm mặt lại hiện nay thiên hạ đại loạn khói lửa nổi lên bốn phía chúng thần ra ngoài anh dũng giết địch quét sạch hoàn vũ như bệ hạ còn keo kiệt điểm ấy ban thưởng Chẳng phải là lệnh leo bên ngoài trung thần tướng tài chi tâm làm như phối hợp viên tông phía sau giáp sĩ lập tức rút ra trường đao hàn quang bắn ra bốn phía tràn đầy sát khí tại này hoa lệ bên trong cung điện rất nhiều thái giám cung nữ đều là quỳ xuống nơm nớp lo sợ không dám phát sinh một lời được được được ai ra liền đồng ý ngươi thái hậu cắn răng bạc rốt cục nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt viên tông lạnh rên một tiếng nhìn thái hậu cùng hoàng đế đóng dấu. thu cẩn thận ý chỉ mới cười to đi ra ngoài hoàng trị 2 năm tháng 12, đại can hoàng đế dưới chỉ viên tông thảo phạt có công sắc phong làm tần vương thế tập không thế nhất thời náo động thiên hạ thế nhân đều đều biết đây là viên tông x o á n nghịch nhị điệu mà từ châu châu mục doanh đến thiên càng là phát binh mười vạn đánh vào dự châu thề muốn cùng nghịch t ặ c quyết một trận tử chiến cùng năm u châu châu mục đường kiến xương y ế n vương lập tức liền bị người hồ đại bại tù binh xương vương không tới 10 ngày vì thiên hạ trò cười mà người hồ trắng trợn nam công đã đoạt được c ữ châu lương châu hai nơi mặt binh lệ mã nhìn thèm thuồng trung nguyên ở tình hình này dưới viên tông cùng doanh đính thiên ở dự châu triển khai quyết chiến lúc này thiên hạ chi cục đã là cực kỳ rõ ràng chính là tống ngọc viên tông doanh đính thiên người hồ tứ phương tranh bá chi cục chân long cũng đem ở này tứ phương bên trong xuất hiện thiên hạ các thế lực lớn không khỏi đều đưa mắt tìm đến phía hai người này đại chiến vị trí Dự Châu trên vùng Bình Nguyên, 20 vạn đại quân đối lập, quân khí trinh phạt quân quỷ, thẳng tới Cửu Thiên. Mây đen cuồn cuộn, tựa hồ liền đem hạ xuống mưa sối xả. Đối lập song phương, chính là Viên Tông cùng Doanh Đỉnh Thiên, đều là tinh nhuệ ra hết, liều chết một kích. Mỗi người có 10 vạn nhân mã. Hôm nay chúng ta liền muốn khung bảo vệ x a t á c thảo phạt h ị tặc. Doanh Đỉnh Thiên r ụ c nửa quân trước, lớn tiếng quát, Chu Vi sĩ tốt đều là hô to, thảo phạt h ị c h tặc, thảo phạt h ị tặc. Thanh chấn động Cửu Thiên. chính là liền viên tông trong quân cũng có thể nghe được nhưng hắn chỉ là cười gàn k h ả k h ả lao phu nếu là người t ậ c các ngươi lại là cái gì truyền xuống hiệu lệnh đại quân liệt trận cùng từ châu binh quyết một thư hùng quân cổ liên tiếp vang lên đại quân điều động đao thương ra khỏi vỏ cùng tên thượng huyền một bộ đại quyết chiến chi cảnh giết cũng không biết hai đệ quát to một tiếng lập tức xi si tốt tiếng phụ họa liền lên đại quân khởi sướng xung phong như sắt thép c u ố n sóng lẫn nhau bao phủ cùng nhau ầm lách cách, phúc, áo giáp tiếng va chạm, binh khí giao tiếp âm, còn có quân giới đâm vào âm thanh vang lớn, tướng sĩ si tốt kêu thảm thanh triệt để phủ xuống, sĩ si tốt ở quan trên dẫn dắt đi gào thét cùng quân địch chém giết. Vào đúng lúc này, võ nghệ và khí vận phát huy đến vô cùng n h u n nhuyễn. Đùng đùng, đột nhiên, phía chân trời đèn kịt như mực, một vòng mưa s ố i xả, liền bay xuống, hạt mưa tràn trề, cùng máu tươi hôn tạm cùng nhau, càng là hình thành dòng máu dòng suối nhỏ, dường như địa ngục. nhưng cho dù cảnh tượng này cũng ngăn cản không được đại quân chém giết. Lúc này Viên Tông cùng Doanh đ í n h Thiên đã là triệt để mù quáng đem tranh cướp thiên hạ hy vọng đều hết mức đặt ở này một ván bên trong. Đập, đập, đập rõ ràng kỵ binh tiếng chân vang lên như địa chấn. Tuy rằng mưa sối xả như chú nhưng cũng chút nào che giấu không được. Đây là kỵ binh vẫn là nhân số hơn vạn kỵ binh tập thể xung phong mới có thể có Doanh đ í n h Thiên kinh hãi đến biến sắc. mới phát hiện lúc này ở đại quân chiến trường bắc bộ, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên có thêm một luồng mấy vạn người kỵ binh chính hướng bên này xung phong mà đến. đây là người hồ, khá lắm viên tông, dám cấu kết ở ngoài lỗ, ta cùng ngươi thể không đái thiên. doanh đính thiên đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, muốn rách cả mí mắt. ha ha, đính thiên tiểu nhi, lão phu xem ngươi hiện nay làm sao tử. cùng với ngược lại, viên tông nhưng là cười lớn, khua tay múa chân. đại nhân. Đây có phải hay không vừa thành bất ư u nhưng là mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ, cấu kết người hồ, mượn binh c h è n ép đối thủ, chuyển đi, thanh danh này liền triệt để x ú rồi. Này có cái gì? Chỉ cần có thể giết đến doanh đính thiên, sau đó chiếm lĩnh ba châu, mượn binh lại có gì phương? Viên Tông lắc đầu nói, lập tức lại là cười gằn, chờ bản vương quét ngang tất cả sau khi, thì sẽ cả nước b ắ t trinh, diệt này được k ê u Kỵ binh sung phong, thế không thể đỡ, binh hung chiến u y chúng ta có hay không mệnh sĩ tốt tránh lui. Thanh bất ư u không cách nào, vẫn là kiến nghị nói. Nhưng lúc này viên tông, tựa hồ thấy rõ cái gì khó mà tin nổi thời gian, miệng mở lớn, a g ặ c có tiếng, nhưng nói không ra lời. Thanh bất ư u trong lòng c ả kinh, đưa mắt nhìn tới, đã thấy tự người hồ kỵ binh bên trong phân ra một luồng, b ọ c đánh mà đến, dường như phải đem viên tông cùng doanh đính thiên, một lưới bắt hết. Phúc, viên tông máu tươi phun mạnh, trên mặt bắp thịt co giật, lấy ngón tay thiên, xin t h ề nói, nội nhị thai cát, lão phu chính là thành quỷ. cũng phải sao chi hồn a này nô nhị t h a i ắ tất t nhiên là người hồ thống linh tên mà lúc này trong khi giao chiến đại quân cũng là phát hiện sung phong mà đến kỵ binh nhất thời đại loạn nhưng bọn họ cùng quân địch xoắn xuýt cùng nhau đội ngũ toàn tuyến tàn ra há lại là dễ dàng như vậy liền có thể lùi trong lúc tiến thối l ư ỡ n g nan thời khắc kỵ binh sung phong lại cực kỳ cấp tốc tay chân luống cuống ở kỵ binh sắc bén bên dưới đã là đợi làm thịt c ứ u con kỵ binh như không thể ngăn cản màu đen dòng lũ nhảy vào trong đại quân máu thịt tung tóe, thảm khóc không ngừng, mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Ha ha, chúng, những này nhu nhược năm người chỉ xứng khi chúng ta tế phẩm cùng nô lệ. Một cái người hồ thiên hộ gầm kết lên, lại là vung tay lên, ánh đao như giải lụa giống như trường rũi ra đi, đem một cái quân tần sĩ tốt một chém hai nửa. Đại can tần vương tính là gì? Sao phối cùng ta quân liên minh? Mảnh này rồi g i à o thổ địa, chỉ có chúng ta đại hắc thiên con dân mới xứng giữ lấy. Người hồ kỵ binh chính là thiên hạ nhất lưu. dân chăn nuôi thở nhỏ bạn mã mà sinh chính là thiếu niên đều là tinh thục mã tính nhân số lại có mấy vạn ở cổ đại trên vùng bình nguyên mấy vạn kỵ binh xung phong cơ bản chính là không cách nào phá giải binh pháp theo kỵ binh không ngừng phá tan trận địa địch qua lại chạy t r ồ n đại quân chỉnh liệt nhất thời đại loạn mà lính binh người hồ tướng lĩnh rất có binh pháp cũng không giết nhiều sĩ tốt chỉ là phá tan trận địa địch đồng thời xua đuổi hội binh g i ế t hướng về còn lại trận doanh này độc c ác chi sách nhất thời đem còn sót lại một điểm chống lại m a đi Viên Tông cùng Doanh đ í n h Thiên Đại Quân triệt để bôn hội, sĩ tốt k h ó c hảo, trừ binh khí, nhanh chân chạy đi, lại bị sau đó đuổi tới Kỵ binh liên tục chém giết, dễ như ăn bánh, không thể cứu vãn. Chủ công, đi. Cao Phỉ hàng đem rít g ạ o không n ấ t Doanh đ í n h Thiên đưa lên chiến mã, mạnh mẽ vừa kéo, chiến mã tê đ ể mang theo Doanh đ í n h Thiên chạy đi, mau cùng tiến lên. Cao Phỉ hàng cũng là lên ngựa, mang theo còn lại thân binh hộ vệ Doanh đ í n h Thiên, xa xa rời đi chiến trường. Chủ công, đi mau. t h à n h bất ưu khuyên, thật vất vả mới đưa gào thét không nứt chủ công động viên hạ xuống. ở thân binh bảo vệ cho liền muốn lên ngựa, nhưng b ô n g nghe được hô to một tiếng, giết, kỵ binh gào thét, đã giết tới đây. đáng ghét, ta cùng các ngươi liều mạng. t h à n h bất ưu thét, thời loạn lạc bên trong, hắn cũng học chút võ nghệ. lúc này xuống còn, cường cổ dũng khí, cũng là cùng thân binh giết tới. không biết tự lượng sức mình. người hồ thống l i n h thét, dương cung như trăng tròn, tự lập tức cới ư ngựa ban cùng. một đạo hắt tuyến xuyên qua thành bất ư u cái cổ, mang theo một chùm máu tươi. t h à n h bất ư u bưng miết hầu ngã trên mặt đất, k h e miệng mang theo cười khổ. Tranh ba thiên hạ, không thành t ự u tử, ta lần này nhưng là làm sai rồi. Nhắm hai mắt lại, rơi vào thâm trầm trong bóng tối, đã là khí tuyệt bỏ mình. Người hồ kỵ binh đem thân vệ giết hết, người hồ đầu lĩnh mới ung dung đi vào liều trại. Làm sao? Nô nhi t h a i c ắ t phái ngươi tới lấy lão phu tính mạng sao? Viên Tông lạnh lùng nhìn này hồ tướng. Đại nhân đoán sai rồi. Nay Hồ tướng cười gằn, thao đ ô n g cứng đại cản ngữ trả lời. Không đợi Viên Tông nói tỉ mỉ, nhưng là đột nhiên một cái roi ngựa, đem Viên Tông tát lăn trên mặt đất. Người này còn có chút dũng, đem hắn chói lại, hàm răng toàn bộ nổ, mỗi ngày rót mật vào t h a i kéo dài tính mạng. Rơi vào trên tay kẻ địch, há lại là nói tử liền có thể chết, chính là tuyệt thực, đều có thể đem hàm răng miễn cưỡng cậy ra, q u á n lấy đồ ăn kéo dài tính mạng. Viên Tông trong mắt đỏ chót như huyết, nhìn c h m chăm Hồ tướng. đồng nhiên lại là một đao sao kéo tới đánh ở viên tông ngoài miệng mang ra máu tươi đánh rơi không ít hầm răng ta chán ghét ánh mắt của ngươi hồ đem lạnh lùng nói lại hiệu lệnh còn đứng ngây ra đó làm gì mau đem hắn trói lại chỉ cần bất tử là được mau mau nhanh một đội kỵ binh che chở doanh đính thiên chạy như bay một đường bao táp vô cùng chật v ậ t n mãi đến tận chạy ra bình nguyên tới một chỗ đồi núi mới tạm thời xuống ngựa nghỉ ngơi lúc này đại vũ ngừng sĩ si tốt nhặt được tuổi lửa bốc cháy lên hỏa diễm, cung doanh đính thiên sửa ấm, minh diệt hỏa diễm không ngừng p h ụ t ra hút vào, chiếu doanh đính thiên trên mặt cũng là âm lượng không ngừng, nhìn ra chu vi thân vệ có chút sợ mất mật. chủ công, kính xin dùng chút nước cơm. cao phỉ hàng phùng một cái chén gỗ đi vào, bên trong thừa dịp màu trắng nước cơm, tỏa ra mê người đ ồ ăn mùi thơm. cách đến bội vàng, trên người chỉ có mấy cái cơm nắm, kính xin chủ công không muốn ghét bỏ. đều lúc này, còn có cái gì tốt ghét bỏ? doanh đính thiên cười khổ. tiếp nhận chén canh ấm áp nước cơm lăn vào trong bụng mang theo ấm áp đem trên người hàn khí trục xuất dưới đ á y huynh đệ đều ăn sao doanh đính thiên hỏi tổng cộng hơn 200 người đều là dùng cao phỉ hàng trả lời nói trong mắt liền có từng tia từng tia quỷ dị hào quang lóe lên ha ha ta quật khởi từ châu cầm binh 10 vạn hôm qua hang hái cùng địch quyết chiến không nghĩ đến bây giờ liền chỉ còn hơn 200 người thế sự quả nhiên khó liệu doanh đính thiên lẩm bẩm nói chủ công còn có từ châu chỉ cần chúng ta trở lại, chưa chắc không có tập hợp lại cơ hội. Cao Phỉ hàng khuyên, người Hồ s ô i Nam lại đem ta cùng v i ề n Tông Tinh nuề d i ệ t hiện tại Ung, Dự, từ Ba Châu, lại nơi nào còn có thực lực đối kháng người Hồ. Bắc Bách tính lại muốn rơi vào gót sắt trà đạp bên dưới, này ta chi quá vậy. Doanh Đỉnh Thiên than thở, vậy chúng ta nên làm gì? Cao Phỉ hàng đặt câu hỏi. May mắn phía Nam còn có cái Ngô Vương Tống Ngọc cầm binh mười vạn, thực lực hùng hậu, lại có Trường Giang nơi hiểm yếu. hay là còn có năng lực v ã n thiên k h u y n h mà không ngã, chủ công chẳng lẽ là muốn nương nhờ vào người này? Cao phỉ hăng hỏi. Âm thanh r é t r u n Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 309, h c h i Châu. Nương nhờ vào. Doanh đính tiên lắc đầu, lập tức chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng, đầu g ó c mơ màng, trong lòng không khỏi chìm xuống. Cường chống đỡ thân thể, liền thấy c h u n g quanh sĩ tốt cũng là rồn d ậ p ngã xuống đất, mà cao phỉ hàng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không khỏi một cái giật mình. cái gì đều hiểu, ngươi ở nước cơm bên trong bỏ thuốc, tại sao âm thanh khàn g rọng như bị thương sói hoang, hai quân đối lập thân bất do k ỷ xin lỗi đại nhân, cao phỉ hàng nói, còn không chờ doanh đính thiên lại đặt câu hỏi, chính là mắt tối sầm lại, triệt để rơi vào trong giấc ngủ say, cao phỉ hàng đột nhiên mặt tưởng h ồ n g lên, phun ra khẩu huyết đến, tự lẩm bẩm, may là người này t h n bại, số mệnh tổn thất lớn, ta lại có sư tôn trí bảo hộ t h â n thu mua trong bóng tối. Không phải vậy, vẫn đúng là không bắt được người này. Cao phỉ hàng xoa một chút vết máu ở khoe miệng, lập tức sắc mặt chuyển thành lênh k h ố c Hoàng trị ba năm sơ, viên tông cùng doanh đính thiên quyết chiến, trên đường nhưng tao người hồ thiết kỹ đánh lén, song phương toàn quân bị d i ệ t liền chủ xoái đều bị bắt làm tù binh, Bắc Tỉnh thế đại biến. í c h Châu, Lý Đại Tráng dẫn dắt 50.000 đại quân, thế như trẻ tre, một đường lấy xuống tỷ quy, kiến bình, bạch đế, ba đông, thẳng vào đất thuộc nơi sâu xa. Bởi vì Thạch Long Kiệt bỏ mình. Đại quân tinh nhuệ toàn bộ chết vào phóng hỏa đốt thành bên dưới, toàn bộ í h châu chỉ còn dư lại lưu dân quân đội sức chiến đấu dưới đáy như tội phạm nhiều hơn đại quân, thường thường là nghe tiếng mà chạy. Đại quân vây kín, kỵ binh bọc đánh, đoạn sau đó lộ, không nên để cho bọn họ chạy. Lý Đại Tráng chặn đứng một đội lưu dân binh, phát sinh hiệu lệnh. Đại quân điều động, dường như dòng lũ bằng sắt thép này quân chính quy trận khí thế trực tiếp lệnh đối diện quần áo lam lũ lưu dân binh một trận h o n loạn. Hừ, tay không t ấ c sát. kỷ luật lại là như vậy, cho dù có mấy vạn cũng bất quá gà đất chó sành. Lý Đại Tráng hừ lạnh. q u ả nhiên, lưu dân binh một cùng đại quân tiếp xúc, hầu như là một trận chiến liền tan nát, sĩ tốt khóc hào chạy tứ tán. Lý Đại Tráng đồng thời phát sinh hiệu lệnh, không muốn để cho chạy một người. Nếu có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Những này lưu dân binh, tuy rằng sức chiến đấu không được, nhưng đến cùng từng thấy máu, tâm dã, đừng xem đối kháng đại quân như tôm chân mềm, một khi tàn sát lên bình dân đến. cũng là không chút nào mang trước mắt những dân binh này như trả về vì là dân sớm muộn sẽ xảy ra nhiễu loạn Lý Đại Tráng đạt được Tống Ngọc Chi mệnh trên chiến trường tận lực đánh chết chính là t ù binh cũng chỉ có cả đời làm lao động thợ m ộ mình tuy là như vậy nhưng lưu dân binh nhìn rất là thê thảm này thì có mê hoặc tính nhân số lại đông đảo càng pha không ít người già trẻ em bình thường tướng lĩnh sĩ tốt không tới đồ thành phát huy thú tính thời gian vẫn đúng là không hạ thủ được thân để chúng ta học được kiên cường ở thanh hoàng thiên thần ánh mắt bên dưới chúng ta không có gì lo sợ trên mặt còn mang theo vẻ sáng sơn việt phủ đại quân ở hô hỏa dẫn dắt đi tiến lặng cầu khẩn thanh hoàng thiên thần có mệnh để chúng ta sát quang đối diện lưu dân binh sĩ hô hỏa lớn tiếng gầm thét lên dẫn dắt sơn việt đại quân nhào lên p h ú c trường đao đâm nhập một cái phụ nữ bụng mang ra đại bồng m à u tươi nữ tử tuy rằng rối bù một đôi mắt nhưng cực kỳ sáng sủa lúc này mang theo giải thoát vẻ mặt chậm rãi nhắm lại Giết người sơn việt sĩ tốt không chút nào vì đó lay động, lại sẽ cũng rút ra, hướng về cái kế tiếp trai trai thiếu niên chém tới. ở thanh hoàng tín ngưỡng ủng hộ, đại quân không chút do dự mà tàn sát lưu dân sĩ tốt, không lâu lắm chém liền giết hơn nửa. Chủ công quả nhiên minh thấy ngàn d ặ m Lý đại tráng xem tới đây, nhưng là than thở, lấy tín ngưỡng chi đau, đối kháng những này giết chóc quen tay, rồi lại bề ngoài có mê hoặc lực lượng lưu dân, giống như bảo đinh mổ bỏ, đúng bệnh hút thuốc. Bình thường đại quân như vậy tàn sát. không nói phổ thông sĩ tốt tâm thái vấn đề liền đem lĩnh đều sẽ có chút không chịu được hoặc là tinh thần tan vỡ hoặc là trở thành d ế t chóc gia thú mà những này đều không phải Tống Ngọc hy vọng nhìn thấy Hán Đại Quân tuy rằng có thể phụng mệnh g ế t chóc nhưng nhất định phải kỷ luật nghiêm minh không thể mất đi lý trí danh chính quyền Đại Quân càng là như vậy mà t h à n h Hoàng Đại Quân có tín ngưỡng quân đội liền không giống có thần linh chống đỡ ý chí của bọn họ càng cứng cỏi ở thần ý chỉ dưới bọn họ không có không tử. Đồng thời, ở người coi miếu cùng tế tiểu điều tiết giới, s i tốt cũng sẽ không xuất hiện ghét chiến tranh tâm lý cùng mất đi lý trí. Chỉ là này kế tuy được, ta này đại quân nhưng cũng bị chủ công giới chướng các thần cô lập. Tuy chủ công vẫn là từ trước bình thường coi trọng, gắng sức đề b ạ n nhưng những người khác có thể không như thế nghĩ đến. Lý Đại Tráng nhìn phía sau quân đội, có chút cười khổ. Này 50.000 đại quân, lấy Sơn Việt phủ cùng Hồng Cân phủ làm trụ cột, chủ soái lại là Lý Đại Tráng cái này tế tiểu. Thành Hoàng gần nhất có ý chỉ, nói không chừng hắn còn có thể lên làm cái thứ nhất Thái t r ú c Mà những này đều ở bất chi bất giác thủ hạ quân đội, chờ đến đích Châu hoàn toàn đặt xuống, này 50.000 ngàn đại quân, nói không chừng hơn một nửa liền sẽ trở thành Thành Hoàng thành kính tín đồ, những người khác ít nhất cũng sẽ biến thành phổ thông tín đồ. Mà những này ngoại trừ Tống Ngọc ở ngoài, những người khác é e sợ đều có đoán thẩm. Chủ công ý tứ cũng rất là ám muội, hẳn là Thành Hoàng lão gia cùng chủ công đ ặ t thành thỏa thuận gì. Lý Đại Tráng trong lòng đột nhiên nghĩ, đối với Thành Hoàng tín ngưỡng, người chúa công này tựa hồ biểu hiện quá mức h o a n dung, vì thế còn không tiếc nhiều lần trách cứ thủ hạ. Lý Đại Tráng nghĩ tới đây, lại là biến sắc, mau mau lắc đầu, đem ý nghĩ trục xuất ra đầu óc. Những thứ này đều là người bề trên sự, ta lão Lý vẫn là không nên nghĩ tốt, trong đó thủy quá sâu, rơi vào đến liền phiền phức. Phục hồi tinh thần lại, nhìn chu vi hoang vu chi cảnh, lại là thở dài, ích châu tàn tạ, muốn một lần nữa sửa trị. cũng không biết phải hao phí bao nhiêu công phu rồi. báo. lúc này một cái lính liên lạc phi ngựa lại đây, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. chuyện gì? lý đại trắng hỏi. tướng quân, t h à n h đô tạ thiên phát tới quy hàng thư tín, nguyện quy hàng tạ quân. a, này thật đúng là đại h ỷ lý đại trắng trên mặt cũng b ư ớ c ra ý mừng. t h à n h đô chính là ích châu, châu chỉ vị trí, không chỉ có nhân khẩu nhiều nhất, tường thành cao nhất, địa phương chủ phú nhất, chính trị ý nghĩa càng là vô cùng trọng yếu. nếu có thể bất chiến mà xuống cũng là đại hỷ việc. nay Tạ Thiên tự nhiên là Tống Ngọc có ý định bỏ qua cho một mạng, thả lại đất thuộc k h ỏ y gió nổi mưa. Thạch Long Kiệt dưới gối không c ò n thân thích loại hình cũng ít, hiện tại tuổi vẫn còn thanh, cũng chưa hề nghĩ tới cho làm con nuôi một cái dòng dõi đến dưới gối kế thừa cơ nghiệp. bởi vậy một khi bỏ mình, lưu thủ quân đội lập tức đại loạn. mà Tạ Thiên chính là Thạch Long Kiệt thủ tịch n u sĩ, trong bóng tối cũng kết giao không ít tướng lĩnh, nắm giữ thực lực, hiện tại thốt nhiên làm khó dễ. lại sắp thành đô thành bát làm lên lẹ v è o chi lễ được đại quân đi cả ngày lẫn đêm chạy tới thành đô nay tạ thiên s ự tống ngọc đã từng trong bóng tối đã nói lý đại tráng trong lòng liền nhiều hơn mấy phần nắm đồng thời coi như cái kia tạ thiên mang ý đồ phản loạn lấy này trá hàng thì lại làm sao chính mình chiếm thực lực ưu thế chỉ cần vững vàng còn sợ hắn nhảy ra cái gì lãng đến hay sao giao châu chống trận âm ầm một ă a n mặc màu đỏ hào ý sĩ tốt ở quan trên dục dã hướng về thành trì phát động không màng sống chết tiến công tiêu binh nghị vớt mặt một cái trên không biết là dòng máu vẫn là mồ hôi chất lỏng lại v ù n g vẩy binh khí giết tới ngày đó quỷ quân kỳ tập hắn cùng lao binh quả bất địch chúng thua trốn xa rốt cục may mắn giữ được một cái mạng nhỏ nhưng lao binh tính mạng nhưng là vĩnh viễn ở lại nơi đó nghĩ đến lao binh dứt khoát lưu lại ngăn trở địch đem sinh tổn cơ hội để cho hắn thời điểm tiêu binh nghị nắm đấm đều là không tự chủ nắm chặt ở trong lòng hắn phái ra quỷ quân tập kích được lợi ích thạch long kiện tự nhiên chính là kẻ thủ x ố n g còn ở báo thù rửa hận còn có thiếu niên lập công phong hầu tâm nguyện dưới tiêu b i n h nghị ở chưa khỏi vết thương sau vẫn là bước lên t ổ n n quân con đường chỉ là lúc này thiên hạ thế cuộc đã đại biến chu vũ binh bại bỏ mình thạch long kiệt cùng long thành thông đồng làm vậy cộng đồng thủ ngự tương dương mà tống ngọc khởi binh mười vạn thảo phạt kinh bắc lúc này tống ngọc danh vọng tự nhiên cách xa ở tương dương hai người kia bên trên tiêu b i n h nghị cũng sẽ không nương nhờ vào chính mình kẻ thủ Tự nhiên tiến vào Tống Ngọc dưới trướng, đáng tiếc nhập quân quá muộn, không đuổi tới tương dương đại chiến, có chút tiếc hận. Bất quá cũng không có gì. Nghe nói ngay lúc đó Ngô quốc công hiện tại Ngô vương phóng hỏa đốt thành, tương dương bất chiến mà xuống, đại quân liền tương dương đầu tưởng đều không đi tới đây. Trận chiến này bên trong Thạch Long kiệt thân thể bị phân đối ngoại tự nhiên là tuyên bố Thạch Vương đã chết. Tiêu binh n g h ĩ đang cảm thán đại thủ đến báo thời gian, nhưng trong lòng lại hết rồi một h ố i hắn lúc này. cũng chỉ còn dư lại lúc trước phong hầu m ộ n g từng rồi giết tiêu binh nghị gào thét trường đao đâm ra đem trước mặt một cái quân địch thủ tốt n g ự c phá tan tràn trề máu tươi dâng chào ra rất là t h ê mỹ kể từ ngày đó cùng quỷ quân đại chiến lại đạt được lao binh triệt hạ sau khi tiêu binh nghị đạt được chiến trường sát phạt chi muốn vừa khổ tâm luyện tập hiện tại đã có thể coi hơn trăm người địch trong quân cao cấp nhất hảo thủ liên tục phá trận sát tướng nhìn ra phía sau chủ soái trong mắt hào quang liên tục hào Tiêu binh nghị đem trước mắt cái cuối cùng kẻ địch chém bay, nâng đao giải uống. Ta tiêu binh nghị cái thứ nhất leo lên đầu tường, k h e mắt dư quang thoáng nhìn, lại thấy rõ một cái quan phủ dáng dấp ống lão ở hộ vệ c h e n trúc dưới, như chó mất chủ giống như chạy đi, không khỏi sáng mắt lên, giết cái tiêu tất là thành này chủ quan. ở tiêu binh nghị giết gào dưới, phụ cận mấy cái sĩ tốt cũng là vội vàng đuổi theo, bảo vệ đại nhân. mấy cái giáp sĩ liếc mắt nhìn nhau, lưu lại ngăn trở địch. cho chủ quan tranh thủ lưu vong cơ hội, ai cản ta thì phải chết. Tiêu binh nghị quát lớn, trường đao ánh sáng liên t h i ể m giáp sĩ bay ra, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Bước đi như bay, chạy tới chủ quan trước mặt, đem cuối cùng hai cái sĩ tốt giết lùi, nhấc lên người lão giả này cổ áo, chính là lớn tiếng d í t h lạo: các ngươi chủ quan đều ở ta tay, còn không đầu hàng? Nay quan văn thân hình nhỏ gầy, tiêu binh nghị lại thể hình cao to, lúc này nhấc trong tay như trẻ con, rất là buồn cười. nhưng hiện trường không một người có thể cười được. chúng ta nguyện hàng. hiện tại Tống Ngọc như mặt trời ban trưa, chính mình chủ quan lại bị bắt nắm, sĩ si tốt hoàn toàn mất đi đấu trí, dồn dập xin hàng, thành t r í bắt. được. người này là ai? phía sau tướng lĩnh cười to hỏi. ngũ trưởng Tiêu Binh nghị, ký hắn một công, sau đó bản tướng tự mình bảo đảm nâng hắn đến diễn võ đường tập nghệ. Tiêu Binh nghị lần này l ậ p xuống đại công, nhập diễn võ đường chính là phải làm, nhưng chủ tướng tự mình để cử. phần này lượng lại là không giống người trung quanh không khỏi trồi lên vẻ hâm mộ giao châu vị trí nam thủy có bao nhiêu t r ư n g khí bách tính nhân khẩu đều là ít ỏi chống lại yếu kém nhất tống ngọc đại quân một đường l i ề n chiến liên tiếp thanh thế hùng vĩ một ngày vượt qua một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 310, phía nam hoàng trị 3 năm 2 tháng lý đại t r á n g đã đặt xuống lịch châu hơn nửa thành trì mà thành đô ở tạ thiên trưởng khống bên dưới v ô huyết mở thành ích châu quy hàng Tháng 3, Diệp Hồng Nhạn cùng La Bân cũng là đánh hạ Giao Châu, đem phía Nam triệt để hòa nhập Tống Ngọc nắm trong bàn tay. đã như thế, Tống Ngọc đã là triệt để nắm giữ phía Nam, cùng Bắc cách Trường Giang đối lập. Chúc mừng chủ công, lấy xuống hai châu, phía Nam ở tay. Giang Lăng Thành, lúc này nội các đều là di chuyển lại đây, coi đây là hạt nhân, thêm vào văn võ bá quan, hình thành cái nho nhỏ triều đình. Lúc này Ngô Vương điện trên văn võ đều là chúc mừng, d a n h chính quyền dễ dàng thủ thiên hạ khó. này còn phải nhiều lại c h ư k h a n h l ự c lượn. g Tống Ngọc mỉm cười nói, phía Nam vừa nhưng đã bình định, nay kiểm kê hộ tịch, đo đạc đồng ruộng sự, cũng phải đăng lên nhật báo. Vâng, này là nên có chi nghĩa, tất cả mọi người là đáp ứng. Kỳ thực thiên hạ này thời loạn lạc, nói cho cùng, đều là thổ địa cùng nhân khẩu vấn đề, chỉ cần giải quyết được rồi, chính là khai sáng cái ngàn năm tình thế, đều là khả năng. Hôm nay Tống Ngọc rõ ràng hứng thú rất cao, nói, chúng thần ngu m u ộ i xin mời chủ công giải thích nghi hoặc này chính là chủ công thống trị hạt nhân vi thần như mò thấy sau đó chỗ tốt nhiều tất cả mọi người là vĩnh t h a i lên nghe các ngươi cũng biết vì sao đại càn thất nói chân long thuần hóa gây nên bách gia tranh cướp chuyện này chẳng lẽ là người bề trên đa dụng b ạ o chính siêu cao thế nặng lại gặp thiên thai bách tính áo rách quần manh thực không chấp bụng mới khởi nghĩa vũ trang hạ đông minh nói đây là một mặt nhưng căn bản nhất vẫn là nhân khẩu quá nhiều thổ địa sinh sản không đủ ăn, bách tính không có đường sống, tự nhiên cho thế ra cơ hội, mà đợi được thời loạn lạc đại chiến, t r i n h p h ạ t mấy chục năm, khiến người trong thiên hạ khẩu tử nửa trên hoặc là càng nhiều, tự có thể lưu ra đất trống, lại mở một tân triều, kéo dài trăm năm tình thế. Lời này thì có chút đâm máu, dưới đáy quan chức nhất thời sắc mặt trắng bệnh, i ê n lặng như tờ. Sau một lúc lâu, Ninh Nhược Trần nhưng là đi ra, chủ công nói như vậy, thuộc hạ suy tư, quả thật lời hay chân lý. Bách tính giả bỉ, chỉ cần có có thể canh, có y có thể xuyên, có mét có thể ăn, tự sẽ không theo phản t ặ c Mà trong này, mỗi khi gặp thời loạn lạc, danh gia vọng tộc, hương thân đại hộ, lại tìm kế, xâm chiếm u ộ n g tốt, thực là khởi nguồn của hòa loạn. Lời này, chẳng lẽ là muốn xuống tay với thế gia? Dưới đây chúng thần hai mặt nhìn nhau, có nhìn về phía Ninh Nhược Trần ánh mắt, thì có chút không quen. Nhược Trần lời ấy, nhưng vẫn còn có chút phiến diện. Thổ địa diễn kịch là một mặt. nhưng xưa nay minh quân trung thần đều là ánh mắt lâu dài người, sao vì là điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi, liên t r í chính mình cơ nghiệp tại không để ý. trước đại càn thái tổ, liên phát quá hạn đ i ề n lệnh đem thế gia nắm giữ đồng ruộng tổng số, vẽ ra hạn mức tối đa. một khi qua tuyến, chính là quan viên địa phương cũng sẽ khuyên đem ra nghiệp phân cách, giúp đỡ ở riêng. nhưng đại càn 300 năm, đến nay vẫn là đến diệt vong thời gian. tống ngọc than thở, thiên hạ đồng ruộng nắm chắc, mẫu sinh có định. mà nhân khẩu nhưng là vô hạn, này mới là h ọ a loạn căn nguyên. ở đông ruộng tổng số có định lượng, sinh sản kỹ thuật lại không có được bay vọt tình hôn dưới mỗi nhiều một người, quốc gia gánh nặng liền nặng hơn một phần. mà cổ đại lại không kế hoạch hóa gia đình cái gì, sinh sản kỹ thuật cách tân cải tiến, thường thường muốn lấy trăm năm làm đơn vị, hơn nữa còn có bao nhiêu thất truyền khả năng, nhưng nhân khẩu tăng trưởng, nhưng là biến chuyển từ ngày tới cuối cùng chính là quốc gia không chịu nổi gánh nặng. nay vẫn là ở chính sự thanh minh tình hôn dưới. như lại thêm chút ánh mắt thiện cận bên trong no túi tiền riêng tham quan ố lại loại hình này vừa vào trình còn m u ố n sớm muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề chính là hiện tại phương minh cũng là không cách nào có thể tưởng tượng nhưng nếu là đem quá trình này đại đại kéo dài khiến quốc t ộ tăng trưởng mấy trăm năm vẫn còn có chút biện pháp tống ngọc bởi vậy nói bởi vậy thành hoàng thần chi tín ngưỡng quả thật ta nô quốc chi tính mạng căn cơ bọn ngươi nếu có cản trở cô vui lòng sát phạt các ngươi nhớ kỹ này lấy thành hoàng bảo hộ mở điện, lại lấy thần thông tăng sinh, ít nhất có thể đem cửu châu sinh sản tổng sản lượng tăng cao gấp 3, mấy chục năm chính là một cái thịnh thế. Mà không nói những khác, liền đem quốc tổ kéo dài trăm năm, phương minh vẫn có cái này nắm. Ngoài ra lại mở khoát lãnh địa, c ấ p đoạt chu vi thần trúc bách quốc tài nguyên lấy cung dưỡng bản thân, liền đem tống gia cơ nghiệp kéo dài ngàn năm, cũng là có hy vọng. Mà này chính là tống ngọc để cho tống gia phúc phận, cũng coi như toàn này một hồi nhân duyên. Đồng thời. đem vương minh tín ngưỡng mở rộng hướng về toàn quốc cũng là đại kế vị trí đối phương minh sau khi lên cấp cùng tự vệ đều là có chỗ tốt ở trên con đường này ai dám chống đỡ Tống Ngọc tuyệt đối là lập tức đổ đ a o vùng dưới không mang theo trần trở này lời nói đến mức vừa rõ ràng lại máu me đồng địa tất cả mọi người là bái xuống chúng thần không dám như vậy liền được hiện tại Tống Ngọc chỉ là lời hay khuyên bảo như đợi đến cuối cùng có người vẫn là ngu xuẩn mất khôn cũng chỉ có thể từ trên tiêu diệt ta ngăn cản không được tinh thần của ngươi, nhưng ta có thể từ trên tiêu diệt ngươi. hy vọng không cần đi đến bước này. Tống Ngọc ánh mắt ngăm đen, trong lòng thầm nghĩ. nghị sự qua đi, Tống Ngọc đi tới hậu cung, từng cái vẫn an thê thiếp cùng mấy cái tử nữ. lúc này, tự nhiên sớm đã đem hậu cung chuyển tới Giang Lăng. ba nữ sinh sản qua đi, thân thể càng thấy đ â y đà, giữa hai lông mày cũng có thêm chút làm mẫu thân từ ái. này ba cái tử nữ, Tống Ngọc đã lên tên rất hay. trong đó, Bảo y ể n Hinh Chi ban tên cho Tống Kỳ. đợi được tròn tuổi qua đi còn có thể lập thành thế tử lấy chính danh phận Lý Tú Phương chi bàn tên cho Tống Tử, hy vọng ngày khác sau có thể kính c ẩ n tự thân, không cần đi trên c ậ u đường xưa. Này hai số mệnh Tống Ngọc đều là xem qua, Tống Kỷ có màu tím vương giả chi mệnh trên người cũng hội tụ kim thanh chi vận, hầu như so với được với lúc này chính tứ phẩm quan trước nhìn ra Tống Ngọc đều có chút đố kỵ, mà Tống Tử số mệnh cũng là bất phàm, còn mang theo một luồn g để Tống Ngọc rất là mẫn cảm khí tức. đó là lý gia long khí, xem ra tổ tông dư trạch vẫn là rơi vào trên người người này, bản mệnh cũng là khúc chết không ngừng, nhất thời thanh, nhất thời tử, nhất thời nhưng hóa thành màu vàng, chu vi còn có mơ hồ hắc khí, xem ra người này mệnh đổ nhiều khảm a, tống ngọc than thở, tống tử nếu tiếp nhận rồi lý gia long khí dư trạch, tự nhiên cũng phải gánh chịu lý gia tội nghiệt, mà những này đều là sau đó kiếp nạn, thôi, cuối cùng cũng coi như là con trai của chính mình. Nếu ngươi sau đó có thể công chính giữ mình, huynh cung đệ yêu, vi phụ tử sẽ xuất thủ bảo vệ. Tống Ngọc sờ sờ tiểu tống từ đầu, trong lòng nghĩ, không để ý vừa có chút dị dạng lý tu phương, Tống Ngọc trên mặt mang theo ý cười, ôm lấy Ngô Tâm Lăng con gái Ngô Hân, trẻ con khuôn mặt nhỏ phi nhuận, mang theo màu đỏ, thấy Tống Ngọc lại há mồm, lộ ra ý cười, nhìn ra Tống Ngọc rất là thoải mái. Đế vương r a vô tình, ta như đối với c h ư quá qua hải chú, nhưng sẽ khiến cho phản hiệu quả. mà con gái liền không giống, không cái gì lợi ích gốm mắc là nhất chi kỷ. Hàm Di làm nữ thời khắc, Tống Ngọc trong lòng nhàn nhạt nghĩ, này thân là p h u làm cha cảm giác rất là mới mẻ, để hắn trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, tư vị không kể. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, mỗi người đều có thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan, giá trị quan, có thể hình thành ba người này cũng cũng được không bối, đều là nhân kiệt một đời. Ta lúc đó tuy là thiếu niên xuyên qua. Nhưng thế giới quan cùng giá trị quan còn chưa hình thành, nhưng cũng có cuộc đời của chính mình quan. Dưới cái nhìn của ta, nhân sinh đến chính là muốn cảm thụ, cảm thụ sinh, cảm thụ tử, cảm thụ vui sướng, cảm thụ thống khổ, cuối cùng mang theo phong phú trải qua, bình tĩnh mà nên g tiếp tử vong đến. Ai biết chết rồi, chính là ra sao thế giới đây? Mà người vui vẻ yêu yêu, vì càng tốt hơn cảm thụ sự vật tốt đẹp, mới tích cực hăng hái, vì là tự thân sáng tạo điều kiện. Đây chính là đạo của ta. Thế gian người. đều là yêu thích vui sướng việc mà chán ghét thống khổ sự những thứ này đều là thường tình mà vì cảm thụ càng nhiều cảm thụ thứ càng tốt mà ra sức phấn đấu hướng lên trên liền có tích cực động lực ngay ở trước mặt thống khổ kéo tới thời gian cũng có thể để nằm ngang tâm thái cảm thụ thống khổ đem làm làm nhân sinh một loại kinh nghiệm khó được cũng là quý giá của cải đương nhiên nơi này nói tới cảm thụ thống khổ cảm thụ tử vong không phải tích cực đi tìm thống khổ cùng tử vong mà là ở hai người này đến thời gian có thể bình tĩnh mà tiếp thu, bằng không chính là tự ngược cuồng cùng tìm chết giả. Ta đạo không lấy. Mặc dù có chút tiêu cực, nhưng vì cảm thụ sự vật tốt đẹp mà phân đấu, liền cũng giao cho nhân sinh tích cực ý nghĩa. Mà này ba cái tử nữ liền cho Tống Ngọc nhân sinh mang đến vô cùng mới mẻ trải nghiệm, cũng làm cho Phương Minh đạo tâm càng thêm êm dịu hoàn mỹ, hướng tới viên mãn. Tống Ngọc lại cùng với sẽ mấy cái thê thiếp tử nữ mới đứng dậy rời đi, sắp chia tay thời gian, trong lòng càng cũng có mấy phần niệm niệm không muốn tâm ý. đi tới thư phòng, Trần Vân từ lâu chờ đợi đã lâu, lúc này quỳ xuống hành lễ, xin chào chủ công. đứng lên đi, bắc tình huống làm sao? Tống Ngọc thẳng đi tới bàn học mặt sau làm, mới nhàn nhạt hỏi, bắc kỳ biến, Viên Tông cùng Doanh đ í n h Thiên đều là binh bại bị bắt, người hô bắt quy mô lớn xâm lấn Ung, dự từ Ba Châu, các nơi khói lửa ngập trời, tình thế đột nhiên biến. Tống Ngọc làm phía Nam vương giả, tự cũng cực kỳ quan tâm, đem lượng lớn cẩm ý vệ, phái đi bắc tìm hiểu tin tức. Cụ thể trải qua, thân đã đánh tra rõ ràng. Trần Vân âm thanh vẫn là như vậy, không nhanh không chậm, vừa bắt đầu, chính là Viên Tông lấy số tiền lớn hối lộ người Hồ, ước định ở Dự Châu đại chiến thời gian, thân lấy cứu viện. v ề sau, Viên Tông cùng Doanh đ í n h Thiên các lĩnh đại quân mười vạn, tại Dự Châu Bình Nguyên quyết chiến. Giữa lúc hai phe rằng co thời khắc, người Hồ 50.000 ngàn thiết k ỵ t u â n ra, đem song phương một lưới bắt hết. Viên Tông tại chỗ binh bại bị bắt, mà Doanh đ í n h Thiên nhưng là mang theo bách k phá vòng đ â y nhưng ở giữa đường bị trong bóng tối ra tay bắt khiến cho người hồ ồ cái kia trong bóng tối là ai Tống Ngọc hỏi Cao p h ỉ h à n g sau đó thuộc hạ trải qua nhiều mặt tìm hiểu mới biết người này là Ngộ t i ê n Chi đệ tử quả nhiên việc này sau lưng có Thái Thượng đạo cái bóng Tống Ngọc nghe đến đó nhưng là có loại trong dự liệu cảm giác Ngộ t i ê n âm lưu cũng là dần dần hiện ra mặt nước bị Phương Minh nắm lấy m ạ c h lạc chỉ là Ngộ t i ê n n ư u đồ cũng là bản tôn mong muốn nói không chừng đến lúc đó liền muốn đáp đáp thuận gió thuyền, thậm chí trợ n g ộ n g tiên một chút sức lực đây. Tin tức này khởi nguồn chính là đến từ thanh hư chân nhân. Hán tử khi nghe được phương minh chiến tích, lại thấy rõ tống ngọc khí tượng đã là triệt để khang khang một mực, đem thái thượng đạo cũng bán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 311, t h ế thiên sương đế. Trước n g n g vân chân nhân đến bạch vân sơn thời gian, liền đã t ừ n g đối với thanh hư chân nhân nói quá việc này. Tuy rằng chỉ là vụ vặt. nhưng thanh h ư cũng có chút suy đoán sau đó hết mức báo cho phương minh phương minh trước lại tự mấy cái chân nhân nơi siêu hồn được giải rác tin tức sẽ cùng quỷ vương việc đối lập nhất thời một cái kế hoạch khổng lồ liền nổi lên mặt nước phương minh đem ngọn tiên kế hoạch cân nhắc xong xuôi sau cảm thấy đối với tự thân cũng có lợi không những không thêm ngăn cản còn có n h ạ c thấy thành ý tứ mà lúc này hầu người đã đánh vào quan bên trong đại càn triều đỉnh lão đà lão đảo dưới đấy t r ầ n vân còn ở bầm b á o Viên Tông cùng đại quân tinh nhuệ đều chết 27 chết trong tay người Hồ, quan trung cùng các nơi chống lại tự nhiên bạc g ư ợ c Nghe nói người Hồ chỗ đi qua, tạo sát nghiệt cũng là không nhỏ. Người Hồ lòng n g ô n g dạ thú, ngươi nhiều hơn nữa phái thám tử chặt chẽ đề phòng. Tống Ngọc c h ầ m d a i nói: Vâng. Trần Vân d ậ p đầu lui ra. Tống Ngọc đứng dậy, nhìn thẳng phương Bắc, trong con người liền có dị dạng hào quang lóe lên. Ngộ t i ê n A, bản tôn đều cho ngươi bảy sán đường, không nên để cho bản tôn thất vọng. thăng trị 3 năm 4 tháng, quan bên trong, người hồ công phá Trường An, tận phu triều đình bách quan cùng đại càn tôn thất, tiểu hoàng đế cùng thái hậu chết vào trọng lộ ả q u â n đại càn diệt vong. Lúc này liền có sĩ tử hướng về người hồ vương giả, nỗ nhị t h a i cát hán vương dân thư. Ngày hôm nay dưới bị tệ, bách tính đều nóng g trông lấy phán minh chủ, đại hán thuận theo mệnh trời. Lúc này hoàng đế vị lấy bình định thiên hạ, còn hải hà tinh yến, nỗ nhị t h a i cát đại hỉ, ban thưởng thiên kim, cũng mệnh thuộc hạ chuẩn bị đăng cơ công việc. lúc này hồ người đã đặt xuống ung châu, sở h ữ u u ư u châu, lương châu cũng đem dự châu cũng đặt xuống hơn nửa, chỉ có t ừ châu còn có chút phản kháng, đã có thể nói là b ắ c bá chủ, mà người hồ đại hán nô n h ĩ thái cát chính là hoàn toàn xứng đáng bắt c h i vương, vương giả c h i mệnh có thể rời non l ớ p biển, phát động dân phu mười vạn, không tới hơn tháng l i ê n ở ngoài thành trường ăn nổi lên tân thiên đài, cổ đại tế thiên xưng đế có cực kỳ phức tạp nghi thức người hồ không hiểu, tự có nương nhờ vào thế gia hiểu. lại bởi vì vấn đề thời gian, hơn nữa đơn giản hóa, ngược lại cũng kiếm ra một bộ ra dáng điển l ễ Đầu tiên tiêu tốn đánh giá nhân lực vật lực, kiến tạo thiên đ à n cũng tu sửa từ trường an hoàng cung đến thiên đ à n hoàng đế tế thiên trải qua các điều đường phố, khiến cho diện mạo m ộ t tân. Tế năm vị trí đầu nhật lại phải người đến hy sinh coi vì là tế thiên thì đồ tể mà chuẩn bị súc vật. Ba vị trí đầu nhật hoàng đế bắt đầu trai giới, trước hai ngày viết tốt chúc bản trên c h ú c văn, trước một ngày t ể tốt súc vật, chế tác tốt tế phẩm. Thu dọn tế khí. Lúc này tế đàn lại sương viên câu đàn, chính là chuyên môn dùng cho tế thiên vị trí. Trên đài không xây phòng ốc, đối với không mà tế, sương là lộ tế. Thế thiên trang hoàng chú ý, tế phẩm phong phú, quy củ nghiêm minh. Đang trên bảy bàn thờ, phía trên trưng bày ngọc, bạch c ù n g với lưu, dương c ù n g cửu, quả, thức ăn các loại lượng lớn c ố n g phẩm. Riêng là chứa đựng tế phẩm buồn chứa cùng sử dụng các loại lễ khí, liền nhiều đến hơn 700 kiện. Thượng tầng tâm thạch phía nam thiết trúc án. Hoàng đế bái vị thiết tại trên, bên trong hai tầng bình đài chính Nam vương, viên khâu đàn chính Nam dưới bậc thang đồ vật hai bên, trang hoàng khánh, t r ú g nhạc, bát trung chờ 16 loại, hơn 60 kiện nhạc khí tạo thành trung hòa tiểu h nhạc, sắp xếp chỉnh tề, nghiêm túc đồ sộ. Hoàng trị ba năm, ngày mùng ngày 1 t h á n g 5. m ặ t trời mọc bảy vị trí đầu khác, canh giờ vừa đến, đại can trong hoàng cung trung cổ cùng vang lên, người hồ đại hán nội nhị t h a i c á t ngồi hoàng đế quy chế t i ệ u tự cửa cung đi ra, chu vi bất tính. nhận được người hồ bức bách đều là xếp đặt hương án cống phẩm sơn hồ vạn tuế trên vai dư mặt sau còn theo quy hàng v ă n võ quan trước lúc này sắc mặt lo sợ lại bị người hồ tướng sĩ xua đuổi hướng thiên đàn mà đi mà ở trong đội ngũ còn có mấy cái chói g ô bóng người húc đầu tỏa ra nhìn rất là kỳ dị chờ đến thiên đàn phụ trách lễ nghi quan chức liền tới tiếp giá đồng thời cũng báo cho lễ nghi bước đi nếu theo cổ pháp tế đ i ể n có 9 bộ nên trời xanh hoàng đế từ chiêu hưởng môn cửa nam ở ngoài đông nam chết cụ phục đài thay đổi đồ đổ lễ sau liền từ bên trái tiến vào viên câu đàn đến trung tầng bình đài bái vị lúc này phần s à i lô nên trời xanh nhạc tấu thủy bình chi trương hoàng đế trí thượng tầng trời xanh bài vị trước q u ỷ l ạ dân hương sau đó đến liệt tổ liệt tông phối vị trước dân hương lễ bái tham đ á p lễ vị đối đầu thương hành ba quỷ chín bái lễ điện ngọc bạch hoàng đế đến chủ vị phối vị trước điện ngọc bạch nhạc tấu cảnh bình chi trương tham đ á p lễ vị tiến vào trở Hoàng đế đến chủ vị, phối vị đi tới chở, nhạc tấu hàm bình c h i trường, tham đáp lễ vị, hành sơ hiến lễ. Hoàng đế đến chủ vị trước quỳ hiến tước, tham đáp lễ vị, nhạc tấu phụng bình c h i trường, vũ kiền thích c h i vũ. Sau đó ti c h ú c quỳ đọc trúc văn, nhạc tạm dừng, đọc tất nhạc lên. Hoàng đế hành ba quỳ chín bái lễ, cũng đến phối vị trước hiến tước, hành a hiến lễ. Hoàng đế vì là chư thứ vị hiến tước, tấu r a bình c h i trường, vũ vũ dược c h i vũ, tham đáp lễ vị, hành trung hiến lễ. Hoàng đế vì là chư thứ vị lần lượt hiến tước, tấu vinh bình chi trường vũ vũ dược chi vũ, quang lộc tự khanh phụng phúc t ạ c tiến vào trí thượng đế vị trước cùng nâng. Hoàng đế đến ẩm phước được tổ bái vị, q u ỳ được phúc, được tổ ba bái, tham đáp lễ vị, hành ba quỷ chín bái lễ. Chế soạn tấu hi bình chi t r ư ơ n g tặng lễ, hoàng đế hành ba quỷ chín bái lễ, tấu thanh bình chi t r ư ơ n g tế phẩm đưa liệu lô đốt cháy, hoàng đế đến vọng liệu vị, tấu thái bình chi t r ư ơ n g vọng liệu, hoàng đế quan sát đốt cháy tế phẩm. Tấu hữu bình chi trường lên giá phản cung đại điện kết thúc khởi điểm lễ nghi quan chức còn có chút bận tâm người h ồ hoàng đế p h i ê n chán nhưng nội nhị t h a i cắt chỉ là nở nụ cười ta nếu thống trị đại cả nơi tự cũng đến nhập r a tùy tụ liền như thế thôi càng là nói tới một cái lưu loát đại càn tiếng phổ thông nội nhị t h a i cắt thở nhỏ liền thiên tư thông tuệ lại tiêu tốn số tiền lớn mua đại càn thư tịch cũng nhờ được lao sư giáo sư hành văn thành thạo đối thoại càng là lưu loát không muốn c ổ này nguyên đại hãn. cũng có như thế anh tư hay là thật sự mệnh trời ở hồ lễ nghi quan nhìn lúc này áo lông lớn miệng tại người nô nhị thay cát có chút thất thần ngay sau đó không nói chuyện ở bách quan trên t r ú c chư tướng hoàn vệ dưới điển lễ từng bước một tiến hành nhưng đến tặng lễ này bộ thì nhưng xuất hiện vấn đề lễ nghi quan đầu đầy m ồ hôi nhìn người hồ tướng sĩ đem mấy cái chói g ô t ủ binh bó tiến lên không khỏi thất thanh lúc này nên dùng tam sinh tế phẩm mới là vậy hạ đây là ý gì ta tuân theo đại hắc thiên ý chí đến đây thống trị đại càn cửu châu này tế phẩm nên c ả i c ả i lấy dê bỏ loại hình có thể nào đến ông trời vui mừng hôm nay ta lợi dụng các ngươi càn nhân vương giả tế tự tất có thể cho ta người hồ mang đến trời cao che chở nô n h i t h a i cắt trong mắt bắn ra vẻ lạnh lùng trầm giọng nói này còn thể thống gì còn thể thống gì phiên ngoại man gì lễ nghi quan c h ố mắt n g o á m ồ m thể diện đỏ lên rốt cục bật t h ố t lên lời vừa ra khỏi miệng liền biết nói lỡ đã nghi quỳ xuống xin k h o a n dung, nhưng thấy đến nô nhĩ t h a i cắt trong mắt vẻ lạnh lùng, này lễ nghi quan trong lòng xoay ngang, đã biết hôm nay không may, không bằng bác cái thanh danh. Lúc này lớn tiếng đối với phía dưới bách quan nói, người hô tàn bạo, giết ta con dân, lục ta thế nữ, hiện tại càng là làm bẩn đ i ệ n lễ, hoạch tội tại thiên, không thể cầu khẩn cũng. Còn chưa có nói xong, một đoạn sáng như tuyết rơi đ a o đã là tự lễ nghi quan ngược đột xuất, mang theo lách t á c h nhiệt huyết. Thôi, thôi. Những này người hồ đến cùng dã tính khó t u ẩ n ngôi không vững này như họa giang sơn. Lễ nghi quan k h ỏ e miệng hiện ra huyết, nhưng là mắt tối sầm lại. c h ế t đề khí tuyệt. Các ngươi mà không muốn cùng người này như thế, hồ tướng để đao ở tay, lạnh giọng thét: Chúng thần không dám. Bách quan đều là bái xuống. Đại càn triều đình chư công có thể tự thời loạn lạc một đường vượt qua mấy lần cung biến tới hiện tại, đều là cỏ đầu tường. Một tay mượn gió bẻ mang bản lĩnh, chính là thiên hạ vô song. lúc này thậm chí đã có người cướp đoạt bụng. nỗ lực từ điển tịch bên trong tìm ra tế sống lý do vì là người hồ tạo thế. ha ha, được. ta liền trước tiên đem bọn ngươi tần vương còn có châu mục tế tự trời cao, lại đang ngôi vị hoàng đế. nô n h i t h a i cắt cười to nói, lại phát xuống hiệu lệnh, đem tế phẩm mang tới. hai cái tù binh bị ép đến nô n h i t h a i cắt trước người. lúc này đem r ố i tung tóc gom, nhất thời thấy hai tấm tiểu t ụ y không thể tả bằng. một ông già, chính là viên tông. còn có một cái tự nhiên chính là doanh đính thiên là tân vương dưới đây b á c quan tất nhiên là nhận ra viên tông lúc này liền gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên ta hôm nay lấy các ngươi t ế t ự trời cao các ngươi còn có lời gì nói sao chúng ta tộc nhân kính trọng nhất anh hùng ta có thể thỏa mãn các ngươi trước khi chết một cái nguyện vọng nô nhị t h a i c ắ t trầm d i a i nói nghe được lời ấy viên tông nhưng là trợn mắt chừng chừng trực nhìn chằm chằm nô nhị t h a i cát sự thù hận ngập trời trong miệng h c cặc có tiếng nhưng nói không ra lời. Ta binh bại bỏ mình chỉ là việc nhỏ, nhưng bởi vậy mệt đến bắc dân chúng chịu người hồ gót sắt trà đạp, ta hổ thẹn vậy. Doanh Đính Thiên nhưng là thở dài nói, ha ha các ngươi đại cả người suy nhược, không thủ được chính mình thổ địa gia viên của ta bị chúng ta cướp đoạt, ở trên thảo nguyên nhỏ yếu thỏ chính là bầy sói đồ ăn, đây là thiên lý. lại có cái gì tốt toán giận xấu hổ. Nô n h i t h a i cắt nhưng là cười to trả lời. nếu các ngươi đều là như vậy, người đến đem hai người này giết. Tế t ự trời xanh. Theo lời nói, một cái tỏ rõ vẻ nhăn nheo, l ạ n xộn thân thể, an mặc vu trúc quần áo thảo nguyên ông lão liền lên thiên đ à n Xin chào đại hãn. Ông lão hành lễ. Đại sa mạn. Nỗ nhĩ thay cát không dám thất lễ. Đây là trong bộ tộc phụ trách tế tử cùng với đại hắc thiên câu thông sa mạn, địa vị cao thượng, chỉ ở đại hãn bên dưới. Hai người này đều là vương giả, trên người có đại hắc thiên yêu thích khí tức, lấy hai người này huyết n ụ c tế t ự tất có thể thu được đại hắc thiên vui mừng. Đại Sả Mạn lấy một bộ đánh giá ra xúc ánh mắt nhìn viên tông cùng Doanh Đỉnh Thiên, thỏa mãn nói: "Ở hồ trong mắt người, n à y tế tự trời xanh, trời xanh chính là bọn họ bộ tộc Đại Hắc Thiên. Được. Như vậy liền xin mời Đại s ã Mạn động thủ." Nô Nhĩ t h a i cắt Đại Hỉ nói: Đại s ạ Mạn già nua ngón tay x ẹ t qua Doanh Đỉnh Thiên lồng ngực, tự ở khoa tay bắp thịt cùng xương khoảng cách. Các ngươi rất may mắn, ta đã có 20 năm không từng ra tay rồi. Đại Sả Mạn âm hiểm cười nói. Nỗ Nhĩ Thai c ắ t không thèm quan tâm những này, lại hướng về Chu Vi một cái thân binh hỏi, còn lại tế phẩm đều chuẩn bị sao? Bẩm báo Đại Hãn, chúng ta từ tù binh bên trong chọn lựa ra 5.000 n g ư ờ i ấn lại tốt nhất tế phẩm tiêu chuẩn, tuyển ra đều là tinh tráng 5 người. Được. Sau đó Đại Tế Ti bắt đầu sau, các ngươi cũng động thủ, nên tiếp Đại Hát Thiên đến. Nỗ Nhĩ Thai Cát mệnh, trong lòng nhưng có chút sầu lo. Cao quý Đại Hát Thiên, tự lần trước mệnh hắn con dân phản bội minh ư ớ c tiến công dự Châu sau. liền cũng không còn ý c h ỉ hạ xuống, chẳng lẽ là câu đối dân hành động có chút bất mãn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 312, Đâm Long. Hy vọng lần này Long Trọng Tế Điện có thể thu được Đại Hắc Thiên đáp lại. Nô Nhĩ Thay cắt sắc mặt tâm trầm, trong con người nhưng có vẻ chờ mong. Liên ở Đại Sa Mạn Ma Đao x o à n x o ạ t hướng về Doanh đ í n h Thiên hai người mà đi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Kaka, lần này Tế Điện, liền do ta đến cử hành đi. một cái âm l ệ n h êm t h n h đột nhiên vang lên mọi người từ trước đến giờ nguyên nơi nhìn lại liền thấy một cái người hồ thanh niên ở b i n h s si ĩ c h e n trúc dưới leo lên thiên đản diện mạo lại cùng nô nhị thai cắt có năm phần tương tự đa trạch là ngươi người hồ đại hán đầu tiên là cả kinh đây là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ lúc trước ở vương đỉnh tranh cướp bên trong lấy yếu ớt thê yếu bại bởi hắn mới đến phiên nô nhị thai cắt tới làm này đại hán người hồ bầu không khí r a man lấy lực làm đầu ai thực lực mạnh mẽ Ai chính là đại hãn? lẽ nào đại hắc thiên tử tôn hiện tại lại muốn tàn sát lẫn nhau, chảy khô máu tươi sao? Đại hãn lẩm bẩm nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía đa trạch. Trên tay ta có 50.000 ngàn thiết k ỵ bộ lạc trưởng lão cũng ủng hộ ta, ngươi không có cơ hội. Nếu như ngươi hiện tại chịu quỳ xuống đầu hàng, ta còn có thể không truy cứu. Ha ha, nghe được lời này, đa trạch nhưng là cười to. Chúng ta là trên thảo nguyên bầy sói, xưa nay chỉ có cường tráng nhất đầu lang mới mà khi lang vương. Người thất bại chỉ có thoát đi hoặc là tử vong kết cục. Chúng ta nhiều năm như vậy, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đa trạch trong mắt t ư ờ n g hồng, t ự a hồ trước cùng này đại hãn có thâm c ử u đại hận gì? Vung tay lên, tiến lên, đem bọn họ bắt. Nhìn thấy cảnh này, đại hãn khẽ mắt giật một cái. Này đa trạch sợ là có chuẩn bị mà đến. Chu vi quân coi g i ữ đều bị bắt mua. Ta những thân binh này, e sợ chống đỡ không tới viện quân đến. Nhưng hắn thân là người hồ thống lĩnh, tự cũng có một luồng khí độ. rút đao ở tay, đa trạch dám phát động phản loạn. Ta các dũng sĩ, các ngươi sẽ sợ sao? Chúng ta không sợ. t h ề sống chết bảo vệ đại hãn. Chu vi thân binh đều là rút đao hét lớn, cùng đa trạch quân đội chém giết cùng nhau. Nhất thời, toàn bộ thiên đàn phụ cận đều là hóa thành một chốn tu la, dòng máu tung tóe, đem thiên đàn nhuộm đỏ một mảnh. Dưới đây q u n trước loạn thành một đống, bị ngộ thương không ít. Chỉ là lúc này song phương giao chiến, ai cũng không cố trên những này. Dung để tế thiên. Trang nghiêm nghiêm túc thiên đàn, lúc này đã trở thành máu tanh giết chóc vị trí, tiếng hò giết rung trời. Giết! Một nhánh cung tên xuyên qua tầng tầng ngăn cản, ở giữa đại tế ti ngực, đại tế ti tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, ngã xuống đất bỏ mình. Đa trạch có chuẩn bị mà đến, thu mua thủ vệ thiên đàn tướng quân, mà nô nhị t h a i cắt chỉ dẫn theo bản bộ chút ít thân binh, nhân số hoàn toàn rơi vào hạ phong. Theo thời gian trôi qua, càng là bất lợi. Lại tha một hồi, ta khuyết tuyết quân đạt được tin tức. nhất định sẽ mau chóng tới rồi. thế cuộc nguy cấp, chính là thân là đại h ạ n Nô n h i thai cát cũng là để đào trợ chiến. tiên máu nhuộm đỏ thân đ a o c ă n g ở tại hắn kim bảo bên trên. đáng tiếc, ta trước liền phái người đi kéo dài biệt lôi. ngươi là không chờ được đến hắn. nay biệt lôi chính là khuyết tuyết quân thống lĩnh, nô nhị thai cát tâm phúc đại tướng. đa c h ạ h cười gằn, vung tay lên, dùng cung tên bắn chết bọn họ. thở p h i phò, vô số m ũ i tên hạ xuống. Đem Nô Nhĩ Thai Cắt thân binh dồn dập bắn giết, hai cái dũng sĩ trực tiếp nhào lên, Đem Nô Nhĩ Thai Cắt đ ẻ ngã xuống mặt đất. Trận này đoạt vị cuộc chiến, xem ra là đã c h ạ thắng rồi. Lúc trước ta giết mẹ của ngươi, đoạt ngươi h a n vị, hiện tại ngươi đến giết ta, cũng là hẳn là. Nô Nhĩ Thai Cắt thấy không thể cứu vãn, bỏ quên trường đao, mặc cho thị vệ dùng dây thường gỗ lên, làm đại h ắ t thiên con d â n Ta yêu cầu không thấy máu mà chết. Đây là trên thảo nguyên quý củ, mỗi cái bộ lạc quý tộc huyết thống cao quý. Cho dù muốn giết, cũng nhất định phải không gặp máu tươi, bằng không chính là đối với đại hắc thiên làm bẩn. Được. Lúc trước ngươi dùng trường cung cắn giết mẫu thân ta, hiện tại ta đồng dạng lấy trường cung cắn giết ngươi. Đa trạch o á n hận nói, trên mặt liền toát ra lang bình thường vẻ mặt. Bên người người hầu đạt được mệnh lệnh, lấy ra trương trường cung, liền muốn tiến lên giết chết cái này đã t ừ n g đại hãn. c h ấ m đã động thủ. Đang lúc này, một cái thanh âm trong trẻo xuất hiện, ngăn cản đa trạch. l i ề n thấy thanh quang từ từ. Thiên đàn trên, mục nhiên có thêm một đạo nhân bóng người, thiếu niên răng rớp, trong mắt nhưng mang theo thiên địa tang thương cảm giác, thiên phong đạo cốt, người làm n g tiên s a mạn, nô nhị t h a i cắt s ứ n g sở nhận ra người này, người này trước liền nương nhờ vào người hồ, có dị thuật, đồ đệ cao phỉ hàng còn dâng lên doanh đính thiên, rất là đến nô nhị t h a i cắt sủng tín. Ha ha ca ca, này không phải ngươi s a mạn, mà là ta dưới trướng đạo trưởng. Đa c h ạ h cười to, lại hỏi vì sao hiện tại không thể giết hắn. ta còn muốn dành thời gian triệu tập các bộ trưởng lão để cử ta vì là đại hãn như ở thảo nguyên tự nên như vậy nhưng hiện tại là ở đại càn c ử u châu nơi đại hãn vẫn cần trước tiên tế tự trời cao đạt được chính thống danh phận m ộ n g tiên nhàn nhạt nói người cũng đầu tới gần sao nô nhi t h a i cắt thấy rõ hiện thực sắc mặt thảm đạo được liền tiếp theo tế thiên đa trạch tựa hồ rất là tín nhiệm m ộ n g tiên phát xuống hiệu lệnh dưới tay hắn lập tức đem thiên đàn p h ụ cận thanh lý vừa nãy một phen hôn chiến bên trong, bách quan tử thương không ít, lúc này còn có ngã xuống đất thân, người còn sống đều xa xa t r a n h né, lại ở xung quanh siêu siêu, tìm ra mấy cái sắc mặt trắng bệch lễ nghi tiểu quan cũng coi như tập hợp cái ban g ảnh, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, viên tông cùng doanh đính thiên, ở vừa nãy hôn chiến bên trong tựa hồ bị song phương có ý định quên đi qua, đều là không bị thương chút nào, chỉ là lúc này nhìn mộng tiên ánh mắt, liền rất là q u á dị, có giật mình, có oán hận, có không cam lòng, nhiều nhất. nhưng là kinh hại đến cực điểm. đạo trưởng, ngươi xem muốn làm sao t ế tử. đa trạch hỏi. tâm thành là được. bần đạo nơi này cũng chuẩn bị tấu văn. mặt khác, đêm n à y n ỗ nhĩ t h a i cát huyết tế càng có thể đến trời xanh sủng ái. mộng tiên nói. không sai. không sai. đa trạch gật đầu liên tục. hắn chính là người hồ cho rằng trung nguyên trời xanh cùng thảo nguyên đại hắc thiên đều là một cái mặt hàng, yêu thích huyết tế càng yêu thích huyết thống cao quý tế phẩm. lúc này lệnh. đem nồi nhĩ t h a i cắt d ẫ n tới chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu người hầu tiến lên đem vẫn mang theo huyết tế bản t h ờ cùng cống phẩm cùng với lễ nghi dụng cụ dọn song, nhìn ra doanh đính thiên cùng v i ề n tông k h ỏ e mắt vừa kéo những này tấu văn quá nhiều quá mức dườm già bản hãn nào có n à y rất nhiều thời gian chính biến sắp tới đa trạch cũng hưu tâm mau chóng kết thúc những này nhanh chạy trở về thu thập tàn cụ đa trạch tiếp nhận tấu văn vừa nhìn trực giác cực nhỏ chữ nhỏ che kín tuy rằng chu vi còn có hồ văn phiên dịch nhưng cũng là một trận choáng váng đầu, không khỏi nói, lại không phát hiện, ngạo tiên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất dị quang. đem đấu văn quang vào hỏa diễm đ ố t cháy, đa trạch liền đối với trời xanh bài vị lớn tiếng nói: ta đa trạch đại hắc thiên cao quý huyết thống trên thảo nguyên vương giả các bộ lạc cộng chủ đại hãn ở đây tế tự trời cao, thứ đây ta chính là các ngươi đại càn cửu châu hoàng đế ở đây ta hướng về trời xanh dâng lên tế phẩm. Người hồ tế tự đại hát thiên thời gian, chỉ cần tế phẩm đầy đủ, cái khác đều không truy cứu. Đa trạch quen thuộc như vậy, nói tới tế văn, liền rất là không r a ngô già, già k h o a i Người thủ hạ thấy rõ đa trạch nói xong, liền đem nô nhị t h a i cắt chói đến bàn thờ trước, vung lên đ à n đao, đem nô nhị t h a i cắt thiết hầu cắt đứt. Lách cách, nô nhị t h a i cắt trong miệng là cặc có tiếng, trên cổ cắt cái miệng lớn, máu tươi như tuyển giống như tuôn ra. Trên đất rất nhanh đành d ụ m được một đám lớn đỏ sầm vẻ, đem mặt đất đều là nhuộm đỏ. Nô nhĩ t h a i cắt trong mắt ánh sáng dần dần ả m đạm, cuối cùng triệt để mất đi hào quang. Cái này trên thảo nguyên đại hãn đặt xuống đại càn bốn châu người hồ, rốt cục vẫn là không thể được thường mong muốn, thu được tôn nghiêm thể diện cái chết. Ngay khi nô nhĩ t h a i cắt bỏ mình một khắc đó, thiên đàn chu vi âm phong nổi lên bốn phía, không biết từ đâu đập tới mây đen, đem bầu trời triệt để che đ ậ y điện mãng lăn lộn, ngông lôi ầm ầm, một bộ tận thế chi cảnh. Ha ha, xong rồi, nhiều năm lưu tính đều ở ngày hôm nay. n g tiên đầu lâu buông xuống trong mắt, nhưng là hiện ra cuồng nhiệt vẻ. Người hồ kiến thức thiện cận, sao biết ta Trung Nguyên Đại quốc quy củ, lại ở tế thiên thời gian, còn dám tay chân tương tàn, thấy rõ huyết quang. Này không chỉ có đại bội luân lý, càng là hoạch tội với thiên. Mà cuối cùng, không chỉ có kế tục tế thiên nghi thức, càng là lấy thân huynh huyết t ế đang hoàng đế vị trí, có thể nói bạo ngược đến cực điểm, càng là dối tinh dối m ù Này không phải ở tế tự trời cao, mà là đang vũ nhục trời x a n h rồi. Thiên đạo xúc động. muốn hạ xuống trừng phạt cũng là hợp tình hợp lý. lúc này trên trời mây đen hiện lên, c ù n g lôi lan l ộ n liền muốn hạ xuống. phương xa trên thảo nguyên một đội đạo nhân cũng ở mật mưu cái gì? chính là nơi này rồi. một cái đầu đầy tóc bạc lão đạo cùng đồ đệ m ô n trèo non lội suối, rốt cục tới một chỗ sơn mạch nơi sâu xa, tìm tới một chỗ rất là rách nát m ổ căn cứ trưởng giáo chân nhân suy tính, nơi này chính là trường âm sơn long mạch hội tụ vị trí, đa trạch mẹ để gặp may đúng dịp táng nhập này phần. nhưng là hợp số trời, này trường âm sơn chính là đại long mạch, long khí thật là khỏe mạnh, không chỉ có thể bảo đảm t ử tôn nhất thống thảo nguyên, càng là có thể làm chủ cựu châu, có ít nhất trăm năm khí số. chỉ là lúc này long mạch đần mà không phát, vẫn cần tiềm long tự vệ, chậm đợi thiên thời. lão đạo lẩm bẩm nói, trên mặt hiện lên tàn nhẫn sắc, chân mà trùng nơi lấy ra một vật, chính là một viên dài nhỏ trường trâm, mặt ngoài hiện ra kim u a n g mặt ngoài càng khắc dấu long văn, vô cùng tinh mỹ h à o hòa phú quý, căn cơ trưởng giáo chỉ. Long mạch vậy ngược nơi, chính là nơi này rồi. Canh giờ cũng đúng. l a o đạo nhiễu phần một lúc lâu, rốt cục ở đây phần phía đông ba trưởng ba thước ba tấc nơi dừng lại. Hướng. l a o đạo trên mặt hiện lên cương nghị vẻ, còn có tuấn đạo đồ thức đại thỏa mãn, trong mắt hung ác, trong tay trường châm chính là hướng về trong hư không đâm một cái. Ẩm. Trong gói u minh hình như có lôi đình l o ạ i qua, lão đạo trước mặt đột nhiên hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, càng có nổi giận rồng ngâm tiếng vang lên. l a o đạo bay ngược mà ra. trong miệng máu tươi phun mạnh, trường c h â m càng là theo tiếng mà đứt. Trên trời sấm nổ không ngừng, d ò n g ngâm hổ gầm nhất thời phát, tự phân mộ bên trong liền có từng tia từng tia tử khí không ngừng bốc lên, hóa thành long hình đi về phía nam phương mà đi. Ha ha, xong rồi, l a o đạo đại hỉ, sư tôn, mấy cái đổ đệ lên mau sản phụ, ta không xong rồi, không cần quản ta, l a o đạo nhưng là xua tay nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 313, kịch biến. Các ngươi trở lại bẩm báo trưởng giáo chân nhân, liền nói Lão đạo không có nhục sứ mệnh. Lão đạo mặt như giấy vàng, dây rùa nói, nhưng là một bộ chết cũng không tiếc vẻ. Này Long Mạch, tuy chủ trăm năm đi sau, nhưng trước trưởng giáo chân nhân lợi dụng trận pháp huyết tế giúp đỡ, khiến cho bắt đầu làm phúc cho đời sau, Hồ h ã n mới có thể đăng lâm đại vị, x â m l ấ n cửu châu. Mà hiện tại, Lão đạo càng lấy đâm Long c h â m mạnh mẽ kích phát Long Mạch, đem trăm năm khí một luồng tiết ra. Long khí hùng v i tràn trề cực kỳ, l a o đạo chịu long khí phản h ệ đã là không còn cách xoay chuyển đất trời. Trường Âm Sơn Đại Long mạch cỡ nào hùng hậu, hiện tại càng là đem trăm năm khí một luồng kích phát, như sống được dội dầu, số mệnh nhất thời cực liệt, nhưng cũng đầy đủ trưởng giáo sử dụng rồi. Lại thấy thổ địa diện hiện b i sắc, không khỏi nói: Lão đạo vì ta đạo môn đại nghiệp mà chết, tuy bách tử mà không hối, các ngươi nên cao hứng mới là. l a o đạo thân sau khi chết, các ngươi xa xa rời đi, không được đến gần. Lão đạo nói xong, mắt nhắm lại, đã là qua đời. s ư tôn, đồ đệ muôn gào khóc, lại bị một người lớn tuổi nhất đạo nhân xa xa kéo dài. Ẩm, một đạo sáng sủa cùng xét đánh dưới, ở giữa lao đạo vừa nãy vị trí nơi, bắn lên t h ổ thạch, chấn động khắp nơi. Xét đánh qua đi, tại chỗ đã là có thêm một cái đen kịt hố to, lao đạo h à i c ố t không còn. Trời phạt, mấy cái sư huynh đệ ngẩn ngơ, lập tức nước mắt rơi như mưa. Đại càn, ngoài thành t r ư ờ n g An, trên thiên đ à n Bầu trời mây đen t ế n h nhật lôi xả c ù n g lăn cũng là một bộ trời phạt chi tượng, mà lúc này n g ộ n tiên trong mắt lóe sáng lên, liền có thể nhìn thấy tự đa c h ạ c h đỉnh đầu màu tím đen mây khói không ngừng bốc lên hóa thành một con rồng lớn, chỉ là còn mang theo lang hình ngửa mặt lên trời di đ ả o long khí q u ấ t ngang ngăn cản trời phạt hạ xuống, chỉ là đa c h ạ c hành h động chính là các đời tàn bạo nhất bất nhân h ô n quân đều không sẽ vì chi đối với trời xanh đại bất kính việc, cho dù có long khí bảo vệ. Trên trời xét đánh nhất thời không rơi, mây đen nhưng cũng không t ả n g ra, trái lại càng thêm xên x ệ t Mà vào lúc này, thành trường an bên trong cũng là khói lửa ngập trời. Người hồ thiết k ỵ bước lên trường ngai lẫn nhau chém giết. Giết ta, đa trạch dám tạo phản, giết cho ta quang đa trạch bộ là người. Một cái người hồ tướng lĩnh, thân hình cao to, bắp thịt cuộn cuộn, lúc này râu tóc đều dựng, hét lớn nói: Đây là b t lôi, nô nhi t h a i cát thân tín đại tướng, không biết làm sao. dĩ nhiên nhìn thấu đa trạch n ư u kế muốn giết ra ngoài thành thống lĩnh khuyết tuyết quân cần vương giết đa trạch mưu đồ gây rối kinh doanh một lúc lâu cũng là thu mua không ít nhân thủ hiện tại liền ở phố trường an đầu bắt đầu loạn chiến lên trường an bất t í n h thử thương rất nặng càng có đếm không hết người hồ sĩ tốt hoặc là do hàng b ì n h tạo thành cản nhân quân đội hoặc có ý định hoặc vô ý cản quấy bất t í n h thỏa thích tàn sát phát tiết thu tính bắt đầu đổ thành trường an chính là đại càn đế đô đệ nhất đại thành, nhân khẩu đâu chỉ trăm vạn, nay tạo thành sát nhiệt, liền ngay cả tống ngọc mấy lần đổ thành g ộ p lại cũng không sánh được. hắc khí mãnh liệt mà ra, bên trong chính là rít gà o a n hồn, mang theo m à u máu, m ê n ngông cuồn cuộn, thẳng tới cửu thiên. loại này sát phạt, chính là trăm vạn đoan hồn lệ khí tụ, liền ngay cả thiên đạo, đều là có cảm ứng. vốn đã có tiêu tan chi tượng mây đen, lần thứ hai ngưng tụ lại đến, bên trong đất trời, càng là mang theo một luồn c u ầ n q u ậ n uy nghiêm, tựa hồ từ nơi sâu xa thiên đạo. bây giờ liền muốn triệt để giáng lâm thế gian, mà vào lúc này phương bắc một đạo màu tím long khí hùng vĩ chạy trồn cũng là tụ hợp vào đa trạch đỉnh đầu tử long bên trong, đạt được này long khí giúp đỡ tử long triệt để rút đi lang hình, hóa thành một cái uy nghiêm nghiêm túc tử long cùng thiên ý đối lập. Nơi này chính là trường an, các đời các đời định đô nơi tự nhiên có cực lai lực lớn, nơi đây vốn là do cao nhân khảo sát chọn cửu châu long mạch hội tụ chỗ, h o n g duy trì tân triều khí số địa linh nhân kiệt. mà n g à y này đàn vị trí nơi tên gọi Long Linh Sơn càng là c ử u Châu Linh Mạch Hội tụ mắt trận các hướng lấy Long khí chấn áp không ngừng rút lấy linh khí đoạn Ta đạo môn khí số n g ộ n g tiên trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng hiện tại Hồ Hán mang tội với Thiên nhưng hắn nhưng là nhân đạo lựa chọn ra đem ở mấy chục năm sau nhất thống đại cảnh c ử u Châu người Hồ chân Long hiện tại bắc tiềm Long khí đều là tổn thất lớn ta lại lấy đâm Long châm kích thích Long mạch khiến cho tốc phát lúc này đã c h ạ h đã là bắt chân Long. Nhân đạo chi chủ, thiên ý muốn giáng tội cho hắn, tự có nhân đạo che chở. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì là chó dơm. Nhân đạo nhưng là lấy người làm đầu, này hai phe vốn là có cực khác nhiều, hiện tại có phần đệm, còn không đại chiến. g ọ n g tiên thân thể không ngừng lùi lại, rời xa đa c h ạ c h trong lòng nhưng là không ngừng di đ à o Đem thống trị cửu châu trăm năm số mệnh, một khi kích phát, hội tụ ở trên người một người, này nên cỡ nào khổng lồ. Đa c h ạ c h đỉnh đầu tử long ngang qua phía chân trời. ngửa mặt lên trời d í t h đảo, cùng thiên đạo tranh đấu, đa trạch hoạch tội với thiên, xứng nhận trời phạt, rồi lại hội tụ thảo nguyên cùng bắc long khí, thành tựu chân long. Lúc này nhân đạo cùng thiên đạo, rốt cục nên đón mánh liệt giao phong. ầm ầm, rông ngâm hổ gầm, trời long đất lở, địa long vươn mình rồi, đại địa nước quang đê vỡ, thiên đàn lão đà lão đảo, t ế phẩm tán loạn lan l ộ t bách quan ngã nhào trên đất, thất thanh nói, lại có người chỉ vào trên trời, trận mắt ngoạm m chỉ thấy lúc này trên bầu trời. cuốn lôi hội tụ hóa thành một con mắt dọc màu xanh này mắt dọc hùng vĩ vô biên lại càng không mang một tia cảm tình nhìn kỹ thiên đ à n ông trời mở mắt rồi không biết là ai lẩm bẩm nói mà ở trên thiên đ à n đa trạch hai mắt nhắm nghiền làm như đã hôn mê thân thể nhưng quỷ dị mà hiện lên một cái màu tím cự long uy nghiêm cực kỳ lấy đa trạch làm trụ cột xuất hiện ở trên thiên đ à n cùng bầu trời mắt dọc chống cự đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ông trời mở mắt người h ồ hóa long Lão phu chẳng lẽ là đang nằm mơ? Một cái tóc trắng p h ơ quanh trước, không để ý vỡ đầu chảy máu, trừng lớn hai mắt nhìn, vẫn không k ề m chế được. Thiên đạo cùng nhân đạo đối lập, dĩ nhiên trực tiếp ở dương thế hiện hóa ra ngoài, chính là mắt thường phàm t h a i cũng có thể thấy được. Sấm sét mắt giọt khẽ động, trong hư không liền có vô số sấm sét sinh hành, vung góc hạ xuống, như m ú a tung ngân xà, mà tử long không sợ d ế t đạo, phun ra huyền quang, đem sấm sét từng cái tiêu diệt. Này hai phe mỗi lần giao thủ. Dư âm đều là dập tắt một mảnh hư không, ngoại trừ thiên đ à n có long khí bảo vệ, có thể may mắn thoát khỏi ở ngoài. Phía dưới quân đội bách quan, một khi bị cuộn sóng sát, ngay lập tức sẽ là hôi hôi, tiêu tan ở trong hư không. Ầm. Màu tím chân long cùng sấm sét mắt d ọ c rốt cục đụng vào nhau, nhưng là quỷ dị đến không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Chu vi hư không một trận v ạ n vẹo gần sóng, không ngừng t ả n g ra, sóng gợn trải qua chỗ, đều là vô thanh vô tức, ngọng tiên nhưng là như thời rắn giết, như bay lui lại. chỉ thấy sóng gợn đến mức đều là hóa thành một mảnh huyền hắc, hư không n ứ c q u á n g đê vỡ, đem tất cả thực vật thôn tận. cũng không biết trải qua bao lâu, mây đen tàn ra, lại thấy rõ phía chân trời ánh mặt trời. chỉ là lúc này tế thiên vị trí đã hóa thành một trốn tu la, nô nhị t h a i cắt cùng đà c h ạ c h thuộc hạ bách quan đều là tử thương hầu như không còn, thiên đ à n bị lột bỏ một nửa, càng nứt ra vô số lỗ hổng, lão đà lão đảo. ha ha, ha ha, ngỗng tiên thấy rõ cảnh này, nhưng là một bộ vẻ mừng rỡ như điên. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Thiên đạo bao dung văn vật, nhân đạo cũng ở trong đó, nhưng quá mức bành trướng nhân đạo đối với thiên đạo tới nói chính là một viên đại ưu á c tính. Hiện tại gặp cái này thời cơ, song phương lại sao không đại chiến một trận? Ha ha! Ngỗng tiên ngửa mặt lên trời cười to, trạng cực vui vẻ, hầu như liền muốn khua tay múa chân. Vốn là nhân đạo chính là thiên đạo một phần, làm sao cũng không đấu lại thiên đạo. Ta nhưng kích phát đại long mạch trăm năm lực lượng, hết mức hội tụ đến đa trạch trên n g ư ờ i nơi đây lại là cửu châu long mạch tụ nhân đạo đang thịnh vị trí hai phe lẫn nhau rốt cục làm nhân đạo cùng thiên đạo lưỡng bại câu t h ư ơ n g ta đạo môn chỉ cầu tự thân tiêu giao di thế lại cướp đoạt khí vận rất tàn nhẫn bởi vậy nhận được nhân đạo cùng thiên đạo hai phe bài xích chưa từng có tiên nhân xuất thế mà hiện tại nhân đạo cùng thiên đạo lưỡng bại câu thường rơi vào trạng thái ngủ say chính là tam n g n g tiên chứng được tiên đạo thời gian n g tiên sắc mặt dữ tợn vung tay lên viên t ô n g doanh đính thiên Đa trạch ba người liền bị thu tới trước người. Viên Tông cùng Doanh đ í n h Thiên có đại khí vận hộ thân, lại là ở vào thiên đ à n chỗ, cũng nhận được bảo vệ, là lấy vô sự. Mà lúc này Đa trạch trên đỉnh màu tím diệt hết, long khí tàn tạ, màu tím rút đi, hóa thành một cái hắc long, vẻ vải không thể tả. Đa trạch mí mắt lăn, nhưng là một thoáng tỉnh lại, khá lắm đạo nhân, dám lường gạt bản hãn. Đa trạch hai mắt trừng trừng, hắn lúc này làm sao không biết chính là chúng rồi mộng tiên cái trọng. thấy rõ thủ hạ tử thương một mảnh, càng làm u ố n rách cả m mí mắt, trong mắt đỏ chót, rút ra bên hông trường đao, liền muốn chém cái này yêu đạo. Lúc này các ngươi số mệnh suy yếu, nhân đạo thiên đạo cũng đều rơi vào trạng thái ngủ say, can thiệp lực lượng giảm nhiều, bần đạo lại sao sợ này? Đối với cái này, ngậm tiên trong mắt, nhưng là hiện ra vẻ thương hại. trước ngực ánh sáng màu xanh lấp l o e một trung, một tháp, một phiên hiện lên, ánh huỳnh quang lấp l o é không yên, vung lên v ư n tụ. Đa trạch trường đao trong tay chính là g ậ y vỡ ra, đa trạch thân thể to lớn cũng là bay ngược mà ra. n g n g tiên trên mặt một trận đường hồng hiện lên, hiển nhiên cũng không phải như nói tới như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Thiên nhân hai đạo tuy rằng tạm thời vô lực can thiệp, này trên người mấy người số mệnh nhưng là tự nhiên ngưng tụ, đều có chỗ bất phàm vi năng, nếu không phải là có trí bảo giúp đỡ, mấy người này vừa tức vận giảm nhiều, n g n g tiên còn chưa chắc chắn có thể bắt ba người này. Kha kha, người trăm vương ngàn kế, bay xuống này cục. chẳng lẽ là muốn đánh cắp chúng ta số mệnh lên làm quốc sư, đừng h ỏ n g những này thế gia đều là hiểu được, các hướng hoàng đế càng có long khí cảm ứng, người hồ cũng là như thế, bởi vậy đạo môn tuy rằng kéo dài ngàn năm, nhưng từ không có người s ắ c phong quốc sư, mà đến quốc diệt thời khắc người chủ số mệnh tan hết, chính là s ắ c phong cũng là vô dụng, cũng chỉ có hiện tại người hồ bắc địa thế lực hưng thịnh thượng tầng nhưng là đại loạn đa trạch bên người càng không bảo vệ mới có cưỡng bức khả năng Doanh Đỉnh t i ê n lúc này lớn tiếng nói, hiện nhiên là đang nhắc nhở Đa Trạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 314, Thành Tiên. Đa Trạch nghe xong những này, ánh mắt liền có chút lấp lóe, còn chưa mở miệng, n g ộ n g tiên nhưng là cười, hạ trùng bất khả ngự băng vậy. Đa Trạch trước tuy long khí r ồ i g rào, so với được với chân long, ở cùng Thiên Đạo liều mạng sau, còn có thể còn lại mấy phần mười. ấn lại lúc này số mệnh, người Hồ có thể an toàn trở lại Thảo Nguyên, chính là rất may rồi. mà ta n g tiên vì là chính là thiên hạ đạo môn đại nghiệp trộm lấy long khí thành tựu tự thân ta xem thường vậy n g tiên lắc đầu nói các ngươi cũng biết nơi đây chính là nơi nào sao thấy doanh đính thiên ba người một bộ mê v ẻ nghi hoặc n g tiên nhưng là cười nhạt giải thích nơi đây tên là long linh sơn chính là cựu châu linh mạch hội tụ nơi ta đạo môn lấy linh khí tu hành thần thông quảng đại thượng cổ đế quân nhìn thấu ở đây không muốn đạo nhân thoát ly trường khống chính là đem cửu châu linh mạch hết mức hối tụ tập ở đây lấy long khí chấn áp khiến cho ta đạo môn nhiều nhất tu đến chân nhân liền không thể tiến thêm đại trận này sau đó trải qua các đời các đời long khí phong ấn gia cố chính là tụ tập thiên hạ đạo môn đều là không thể ra s ứ ư c quân quyền bởi vậy vững chắc cũng đoạn chúng ta con đường trường sinh ngỗng tiên nói trong mắt liền hiện lên đoán hận vẻ ta đạo môn tiền bối trải qua thiên tân và khổ ngày đêm tu luyện vứt bỏ thế tục phồn hoa cuối cùng nhưng vẫn là không được bước qua thiên môn, quay đầu lại hóa thành một nắm cắt vàng. loại này bi ai, các ngươi có thể hiểu rõ. mà ngày hôm nay, nhân đạo ở đây cùng thiên đạo liều mạng, đem này các đời phong ấn long khí đều là hấp thụ hơn nữa. chính là ta đạo môn hưng khởi cơ hội tốt. ngỗng tiên lớn tiếng gầm thét lên, vì là ngày này, hắn nhiều lần nhưu tính, chắc toán một lúc lâu mới có cục diện hôm nay. thì ra là như vậy. xem ra đem thiên đàn kiến tạo ở chỗ này cũng là tác phẩm của ngươi. ta liền nói, có sẵn có tế đàn không cần, vì sao càng muốn dùng chỗ này? ai cũng chỉ có người hồ, lễ tiết không quen, mới sẽ bên trong người cái t r ọ n g một bên khác, trầm mặc một lúc lâu viên tông, rốt cục mở miệng, không sai. bân đạo bởi vậy mới bố cục thảo nguyên, trong bóng tối điều khiển, mới có người hồ xuôi nam chi cục. n g tiên thừa nhận, ngươi nói vậy, này xuôi nam xâm l ấ n chính là chúng ta đại hắc thiên ý chỉ. đa trạch gầm thét lên, đối với n g tiên sỉ nhục tín ngưỡng của hắn. rất là phẫn nộ. Đại Hắc Thiên, kha kha. n g n g Tiên cười gằn, Tế Tử q u ỷ Vương cầu được che chở, ngu xuẩn mất k h ô n Bần đạo hôm nay liền để ngươi gặp gỡ ngươi Đại Hắc Thiên. Vừa bấm thủ quyết, ra. Một đoàn hắc khí hiện lên, hóa thành một thân ảnh, người hồ t r a n g p h ụ c uy phong lấm l ẫ m Lúc này quỳ xuống, chủ nhân có gì phân phó? Thanh âm này đa trạch nghe qua vô số lần, tuyệt đối sẽ không quên. đúng là bọn họ bộ lạc cung phụng Đại Hắc Thiên tiếng âm. Nay q u ỷ Vương. từ lúc mấy năm trước liền bị bẩn đạo thu phục hôm nay liên để hắn tiến ngươi lên đường ngỗng tiên thét quỷ tướng đem người này giết vâng quỷ tướng tiến lên một đôi quỷ t r ả o hắc khí v â n quanh liền hướng về đa trạch chụp tới ha ha đa trạch cười lớn nguyên lai chúng ta cung phụng trăm năm đại hắc thiên chính là như thế cái ngọn ý tuy rằng cười to trong mắt nhưng có nước mắt bốc lên hiện ra là nghĩ tới điều gì bi thương việc lúc này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết Trên đỉnh Hắc Long g i ấ y rùa lại nổi lên, Long khí mơ hồ, ư ớ n g Ngộ t i ê n một tiếng quát l ạ n h ba cái số mệnh chí bảo bay ra, chấn áp Long khí, Đa Trạch trước ngực bị quỷ chảo lấy ra cái lỗ to lùng, máu chảy ồ ạt, ngã xuống đất bỏ mình. Mà lúc này ba cái chí bảo bên trong màu xanh chung nhỏ liền rơi vào Đa Trạch trước người, không ngừng rút lấy Long khí, từng tia từng tia huyền hắc n ù n g tử khí không ngừng từ Đa Trạch thi thể trên bốc lên, lại rất nhanh bị chung nhỏ hút hết, này hắc tử khí tựa hồ cực kỳ nồng nặc. lại mang theo l ẫ m liệt đại lực màu xanh chuông nhỏ tuy là số mệnh báo v ẩ nhưng n cũng có chút không chịu nổi gánh nặng phát sinh kẹt kẹt tiếng vang t ì n h h ì này h n nhìn ra n g ộ n g tiên hơi n h g mày cũng không ngừng dưới đợi được long khí bị chuông nhỏ hút hết thời gian chuông nhỏ trước kia màu xanh đã chuyển thành xanh s ớ m vẻ mặt ngoài càng dẫn theo vết rách tựa hồ ở một khắc tiếp theo thì sẽ nổ bể ra đến nhưng chuông nhỏ chu vi thanh khí phun trào đến cùng chống đỡ lại vẫn chưa tan vỡ sau đó g ộ n g tiên lại bảo chế y theo chỉ dẫn. đem viên tông cùng doanh đính thiên đều là giết chết tận lấy long khí. tới cuối cùng ba cái chí bảo bên ngoài thân che kín vết rách, uy năng tăng vọt, xanh sẫm vẻ s ô n g thẳng cửu tiêu. hôm nay này phong ấn long linh sơn long khí tổn thất lớn, chính là cơ hội trời cho, thành bại đều ở đây một lần. ngọc tiên trong mắt hiện lên quyết đoán vẻ, trầm giọng quát lớn mở. đất dung núi chuyển thổ địa tầng ngoài nứt ra, hiện ra đen nhánh bóng tối. mà ở này vết rách bên trong lại có tia tia xanh tím khí hội tụ. mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm. Hôm nay chính là thiên đạo cũng chặn không được ta. Ngộp tiên quát l ạ n h ba cái số mệnh trí bảo mang theo lực lượng chặn c h ề mạnh mẽ khoanh vào mặt đất bắn lên vô số phi thạch thổ tiết. trong c õ i u minh hình như có sấm nổ tiếng vang lên. n g ộ g tiên mặt đỏ lên, rốt cục không chống đỡ được, phun ra ngụm máu tươi. đáng ghét. phía nam đại kế thất bại để cái kia tống ngọc nhất thống, c ể u châu long khí còn chưa hoàn toàn suy yếu, này phản phệ mới so với dự tính càng mãnh liệt hơn. như cho ta cầm lấy t ố ấ n ngọc đem thiên hạ tiềm long hết mức huyết tê ở đây còn sợ phá không được này cựu châu long khí đại trận quỷ tướng lên cho ta đi chống đỡ vâng người hồ quỷ vương hai mắt vô thần điều khiển hắc khí tiến lên thế mộng tiên chia sẻ phản vệ ầm nay quỷ tướng tuy có quỷ vương tu vi ở long khí phản vệ bên dưới cũng không quá nhiều chịu đựng chốc lát liền tức hóa thành cho b u ổ i tứ tán chính là hiện tại lên Dựa vào quỷ vương hy sinh tranh thủ đến thời gian, n g n g tiên trong mắt sáng soang, lại vừa bấm quyết trong hư không dâng lên vô số hắc khí. Đây là tàn sát thành trường an mang đến oan khí quỷ hồn. Ta từ lúc thành trường an các nơi mai phục trận pháp, hiện tại bách tính chịu khổ tàn sát, cũng là vương giả duyên cớ. Cuối cùng, long khí nếu là muôn dân số mệnh hội tụ, cũng đến gánh chịu phần này nhân quả. Huyết tế ba cái tiềm long không đủ. Hơn nữa toàn bộ thành trường an làm sao? Ngộ tiên sắc mặt bất chấp. Súc động trăm vạn bách tính chi h o á n khí, n h ằ m phía địa mạch long khí. Ầm. Xanh tím vẻ một thoáng vui o à i thu về dưới nền đất. Chính là hiện tại. Bạo. Mắt thấy thời cơ không thể mất, n g n g tiên điều khiển ba cái trí bảo hóa thành lưu quang, tiến vào xuống lòng đất. Sau đó vừa bấm quyết, càng là phải đem ba cái trí bảo tự bạo. Ầm ầm. Trí bảo tự bạo huy lực, cỡ nào c ò n g đại. Huống chi, này ba cái trí bảo còn hấp đủ long khí, càng có gậy ông đập lưng ông gậy ông đập lưng ông hiệu quả. cả tòa Long Linh Sơn rốt cục ở mấy lần đại chiến lan đến dưới ầ m ầ m sụp đổ, mà trước kia may mắn thoát được tính mạng tú năm tụn ba sĩ tốt qua lại cũng rốt cục hết mức diệt ở đây. trước kia Long Linh Sơn vị trí hóa thành một vùng phế tích, chỉ ở phía trên Ngộ t i ê n bằng hương ngự phòng tự đang đợi cái gì? Ung ục. trước kia Long Linh Sơn chân núi lúc này đã hóa thành một mảnh hồ lớn, lúc này tựa hồ mở ra một châu nguồn suối trắng loáng như ngọc nước suối không ngừng tuôn ra, này nước suối mang theo mùi thơm ngát. lại càng không đoạn tỏa ra kinh người linh khí, chỉ ở trong chốc lát, nơi đây linh khí bất tiện nồng nặc đến cực điểm, lại có thể so với được với bạch vân quan các loại đạo môn hàng đầu phúc địa. Nước suối không ngừng dâng lên, càng hóa thành một mảnh hồ nhỏ, linh khí phân tán, càng hướng về xa xa tàng ra. Linh khí hội tụ, hình thành xương trắng, hướng về phương xa bao phủ mà đi, còn như thủy triều. Ha ha ha! Cảm thụ này nồng độ kinh người linh khí, ngộng tiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Cuối cùng xong rồi, cuối cùng xong rồi. từ đây đạo môn chi hưng không thể ngăn cản sư phụ a đ ồ nhi rốt cục làm được rồi lúc này mộng tiên đã là lệ rơi đầy mặt khóc giống thất thanh sau một lúc lâu mộng tiên mới lấy lại tinh thần trên người thanh quang lóe lên lại khôi phục lại như trước thái thượng v ò n g tình cảnh giới sư tôn di nguyện trước khi chết ta đã là t r i ệ t để hoàn thành từ đây chặt đứt cùng thế gian lo lắng tiến vào thái thượng v ò n g tình trung cực cảnh giới hiện tại mộng tiên đã đoạn đi tới hết thể thế tục nhân duyên công quả đạt đến Thái Thượng đạo tổ sư cũng không đạt tới cảnh giới, mà vào lúc này, q u ầ n q u ầ n không ngừng hắc khí, liền ở Ngộ t i ê n Chu Vi không ngừng ngưng tụ, càng có ánh chớp không ngừng hiện lên, khiến cho Ngộ t i ê n sắc mặt trắng nhợt. Ta tàn sát ba cái tiềm long, huyết tế trường an trăm vạn bách tính, treo ra ngập trời tội nghiệt, lại mất đi ba cái trí bảo chấn áp, bây giờ đã là vạn kiếp bất phục. Ngộ t i ê n tự nhiên rõ ràng, hắn lần này ra tay, bị thương nặng bao nhiêu, lại mất đi trí bảo, đã là không sống hơn hôm nay, nhưng chỉ có như thế. đem ta bước đến tuyệt cảnh, mới là ta vượt mọi chông gai, thành đạo cơ hội. Ta n g n g tiên, hôm nay liền muốn ở đây lập địa thành tiên. Tội nghiệt khó có thể chống đối, chính là tự thân căn cơ không đủ. n g n g tiên như muốn mạng sống, cũng chỉ có thành tiểu tiên nhân bị nghiệp, lấy càng to lớn hơn đảm đương đến gánh chịu. Hắn lần này thành tiểu, chính là phải đem tự thân đẩy vào tuyệt cảnh, do đó kích phát tự thân hết thể tiềm lực, một lần hoàn thành thăng hoa. n g n g tiên nhắm hai mắt lại, cả người bị thanh quang bao vây, rơi vào linh khí trong hồ nước. biến mất không còn t ă m hơi phía nam giang lăng phương minh nhìn bắc vừa nãy biến động chính là nơi này cũng có thể cảm giác được vô cùng bạo tay quả nhiên là vô cùng bạo tay phương minh cảm thán nói tuy rằng đã sớm từ thanh hư cùng mấy cái chân nhân trong trí nhớ chấp vá đi ra nhưng thân hiển nhiên vẫn là cực kỳ chấn động tống ngọc quét ngang phương bắc thành t ự u xích long dựng đứng trụ trời phương minh cũng là thu được lượng lớn số mệnh sở dĩ chậm chạp không thể lên cấp cũng là giới hạn ở hoàn cảnh bên ngoài, mà m ộ n g tiên này cục có ít nhất một nửa muốn tiện nghi phương minh, phương minh tự nhiên n h ạ c thấy thành, thậm chí trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. lúc này lại có một luồng ba động kỳ dị truyền đến, muốn bắt đầu rồi sao? phương minh cười, hôm nay không chỉ có là ngươi m ộ n g tiên cơ duyên, cũng là bản tôn thành đạo cơ hội. nhắm hai mắt, chu vi ánh sáng màu xanh bùng lên, cũng là biến mất không còn tâm hơi. ở sâu xa t h ă m thẳm không biết nơi nào trong hư không, có một cái màu vàng đen sông lớn. Tuôn chào đến đáp lại, tự trong hư không xuất hiện, lại đi vào hư không, không biết đi hướng về nơi nào. Trong hư không yên tĩnh cực kỳ, chỉ có thanh kim dòng sông lặng lặng d ậ p d ờ n Mà ở hôm nay, một thanh âm mục nhiên vang lên, ta ngọc tiên, hôm nay lập tiên đạo tại đây. Phàm thế gian sinh linh đều có thể tu, siêu thoát thế tục. Theo lời nói, ở thanh kim sông lớn bên trên, liền xuất hiện một cái màu xanh dòng suối nhỏ, tuy rằng thể hình còn kém rất rất xa sông lớn, nhưng mang theo xuất trần phiêu i ậ t khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 315 Thành t ự u cổ thần. Tiếp theo ngọng tiên đông thanh, phương minh lời nói cũng là vang lên, thành hoàng thần chi phương minh, hôm nay lập thần đạo ở đây, che chở muôn dân. p h ạ m tín ngưỡng ta giả đều có thể nhận được phúc phận. â m thanh vừa ra, lại có một cái thanh dòng sông màu vàng nóng tuôn ra, thể hình chính là trước tiên đạo màu xanh dòng suối mấy chục lần, nhưng so với c u ầ n cuộn chạy trồm thanh kim dòng lũ vẫn là nhỏ bé cực kỳ. Nơi này. chính là đại càn thế giới hạt nhân sao. Phương Minh nhìn hùng vĩ thanh kim dòng sông, trong lòng cảm thán. Hắn lúc này cùng Ngộ t i ê n đều là lấy nguyên thần hình thức tới đây, mới có thể thấy được đến này chân thật nhất một màn. Này màu vàng đen sông lớn, chính là toàn bộ đại càn thế giới, cũng là thiên đạo cùng nhân đạo hội tụ. Mà vào lúc này đều lấy huyền diệu phương thức bày ra ở hắn cùng Ngộ t i ê n trước. Lúc này Phương Minh ánh mắt lướt qua dòng sông, liền đối với lên một đôi mắt màu xanh. Còn chưa chờ xong Phương mở miệng. một trận sức hút truyền đến, đợi được Phương Minh lấy lại tinh thần thì đã trở lại đại c ả n b ề ngoài thế giới. Hôm nay tiên đạo cùng thần đạo cùng tồn tại, Cựu Châu từ đây nhiều chuyện rồi. Phương Minh than thở, bây giờ điều kiện ngoại giới đã chọn, có thể đột phá rồi. Cái này vẫn là hắn từ mộng tiên nơi chiếm được dẫn dắt, hắn cùng mộng tiên tự thân tích lũy đều là đầy đủ, nhưng được giới hạn ở ngoại giới đều là không có thể đột phá. Mà hiện tại Cựu Châu linh mạch giải phóng, linh khí không ngừng sinh thành. Tiểu Châu Linh khí tăng lên trên, vê đút, vê đút, vê đút ở mức độ rất lớn bù đắp ngoại giới. Đồng thời, Phương Minh cùng Ngộ t i ê n mỗi nơi đứng tiên thần hai đạo, lấy tự thân quy tắc bù đắp thiên địa quy tắc, càng là đem cuối cùng một đạo ngắn b ả n bù đắp. Bây giờ, con đường phía trước đ ụ i gai diệt hết, Phương Minh lên cấp, đã là thế không thể đỡ. Phương Minh nhắm hai mắt lại, đã là tiến vào đột phá trạng thái. Bắc, ngoài thành Trương An, Long Linh sân dưới, linh khí trong hồ. nơi này mặc dù là cựu châu linh khí hội tụ, bây giờ tán q u y thiên, nhưng để lại linh khí vẫn là không thể coi thường, đầy đủ so với được với năm cái bạch vân quan loại kia phúc địa. Mà hiện tại linh khí hồ nước không ngừng giảm xuống, lộ ra đáy hố thổ địa, hết thể linh khí đều bị trung gian một đạo bóng người màu xanh như t r ư ờ n g long nước uống giống như hút hết. lập tức trong thiên địa một tiếng nổ vang, xuất hiện dị tượng, thiên môn mở ra, thiên nhạc mở ảo, càng có từng đóa từng đóa mang theo đạo ý thiên hoa hạ xuống. mặt đất c h ă m hoa đua nở, dị hương nước n g u i đêm này một mảnh địa vực đều là hóa thành tiên cảnh. mà lúc này trung gian bóng người rốt cục mở ra hai mắt, một đôi mắt hết mức hóa thành màu xanh, mang theo điện quang hỏa hồng. n g n g tiên lúc này thương thế diệt hết, mang theo trôi phát trần càng thêm có vẻ thanh tân thoát tục. chỉ nghe hắn ngâm nga, nhìn thấu phủ du sớm n ộ không, thái dương ẩn ở nguyệt minh bên trong. một khi đạp phá đăng tiên môn, phương đoạt thiên cơ tạo hóa công. lúc này m ộ n g tiên nhìn bình thường. liền trước thái thượng đạo ý đều là hết mức nội liễm nếu không là bằng hương ngự phong con mắt lại mang theo thanh ý nói không chừng thì sẽ bị xem là phổ thông đạo nhân nhưng nếu phương minh ở đây liền có thể thấy rõ n g n g tiên số mệnh hết mức chuyển thành phản p h á p quy chân đã là tiên nhân vị nghiệp vẫn nằm ở trong truyền thuyết tu đạo cảnh giới giờ khác này triệt để dáng lâm phàm trần đạp đạp đạp đạp đạp đạp chiến mã tiếng nổ vang vang lên một đội kỵ binh tự thành trường an giao đập tới c ứ u giá nhìn rằng dấp có 3.000 n g ư ờ i lớn mật yêu đạo nói mau nhà ta đại hán hiện ở nơi nào người tới chính là biệt lôi hắn cùng đa trạch thủ hạ đại quân huyết chiến liên tràng rốt cục đạt được thắng lợi lúc này mang theo 3.000 kỵ binh đến đây cứu giá lúc này nhìn trước kia long linh sơn hóa thành hố to trong lòng đã là ám kêu không tốt lại thấy m ộ n g tiên đứng trên không trung hiện ra là yêu đạo nhất lưu hắn chính là ngôi sao dáng thế võ tướng có mệnh trời tại người trước xa mạn đạo nhân đều là không làm gì được hiện tại thấy rõ ngọng tiên như vậy cũng không làm sao e ngại trực tiếp liền cho đánh tới yêu nhân ngũ nếu là trước đối mặt 3.000 kỵ binh bần đạo cũng chỉ có nhượng bộ lui binh p h ầ n mà hiện tại ngọng tiên sắc mặt không đau khổ không vui nhưng là giơ bàn tay lên xa xa vỗ một cái thượng t h ư ơ n g chi thủ thanh khí hội tụ một bàn tay cực kỳ lớn che kín bầu trời đem 3.000 kỵ binh hết mức bao phủ ở bên trong đ n g nhiên đập xuống ầm đại tướng b ị l ô i còn có 3.000 khuyết tuyết quân tinh nhuệ ở cự trưởng bên dưới liền hơi hơi phản kháng đều không làm được tận thành thịt băm thiên nhân một đoàn oai quả là thiên uy như là gì thế theo 3.000 kỵ binh tử vong sĩ si tốt vong hồn mang theo hắc khí liền muốn nhào tới m ộ n g tiên chu vi nhưng n g n tiên bên ngoài thân m ụ c nhiên phát sinh thanh quang này thanh quang tựa hồ đối với hắc khí cực kỳ k h ắ c chế hắc khí một khi đụng liền phát sinh x ạ t x o ạ tiếng vang tiêu hao hầu như không còn chỉ chốc lát sau hắc khí g i ế t hết mà ngọng tiên bình yên vô sự trước chính là thần thông không k ị p nghiệp lực mới sẽ phát sinh ta đạo môn chân nhân bị mấy trăm giáp sĩ vây giết ví dụ mà hiện tại nhưng là nghiệp lực không k ị p thần thông nên ta đạo môn đang thịnh ngọng tiên đáp mây bay rời đi trong hư không lại truyền tới nhàn nhạt lời nói tiếng hoàng trị ba năm năm tháng người hồ tế thiên thời gian phát sinh đại biến trong này tỉ mị việc bởi vì người trong cuộc g i ế t hết xưa nay không muốn người biết chỉ biết môn thái thượng đạo lãnh tụ ở đây dịch bên trong lên cấp tiên nhân vị nghiệp thần thông vô lượng chỉnh hợp đạo môn trở thành bắc địa đạo môn lãnh tụ ma ngộng tiên càng là hung hãn coi trời bằng vùng thành lập thái thượng đạo quốc hoàng đạo hậu thế khắp nơi xây dựng đạo quan lấy đạo sĩ thống trị các nơi các nơi thế gia hảo kiệt còn có nguyên khí đại thường nhưng giữ lại mấy phần căn cơ người hồ đều là phấn khởi phản kháng 6 tháng các gia hội tụ đại quân 10 vạn vây nốt thái thượng đạo sơn môn ma ngộng tiên tự mình dẫn dắt đại quân chỉ xuất đạo binh 3.000 n liền đem 10 vạn đại quân diệt hết, tù binh người hồ thế gia cao tầng vô số. Trận chiến này khiếp sợ thiên hạ. Từ nay về sau, b á c tuy rằng các nơi còn có linh tinh phản kháng, nhưng ở mộng tiên cường lực thủ đoạn bên dưới, không ra thể thống gì. Bác dần dần nhất thống, đạo môn đang thịnh. Phương Minh thần niệm triệt để đưa về trong cơ thể, tiến vào lên cấp trạng thái. Lúc này chỉ cảm thấy ngoại bộ thiên địa quảng đại cực kỳ, khoan khoái phi phàm, rất nhiều thoát ly lao t ù cảm giác, mà tự thân số mệnh cũng tăng lên không ngừng. hóa thành thuần thanh vẻ, càng là nước chảy thành sông. thế giới quy tắc biến hóa, tự thân thần thông hóa thành thực lực, càng thêm trợ t r ư ớ n g số mệnh. phương minh trong lòng, đột nhiên sinh ra hiểu ra đến. số mệnh chính là thực lực thể hiện, hiện ở bên ngoài nồng độ linh khí dâng lên. phương minh các loại thần thông uy năng cũng là nước lên thì thuyền lên, số mệnh đại thịnh, tự cũng là lẽ thường. lúc này đỉnh đầu tiếng nổ vang nổi lên, thành hoàng ấn vàng triệt để chuyển hóa, biến thành một chiếc cấn ngọc, mang theo ôn hòa vẻ. càng lộ vẻ ung dung hoa quý. ở số mệnh dưới ảnh hưởng, linh hải thần chỉ bên trong thần lực cũng là hết mức hóa thành màu xanh. thần lực màu xanh bao phủ, đem phương minh toàn bộ thần thể bao vây ở bên trong. thần c h ứ c đùa chú, phương minh thần niệm hơi động, theo hắn xuyên qua thần c h ứ c đùa chú hiện lên, tỏa ra từng trận g ậ n sóng. nhìn tấm đùa này, phương minh trên mặt không ngừng biến hóa. hắn có thể có hôm nay, nhờ có này thần c h ứ c đùa chú sự giúp đỡ, như không có nó, phương minh sớm thành cô hồn dã quỷ. thậm chí rơi vào luân hồi tán ý nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần phương minh cuối cùng trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị thét. theo thần niệm thao túng thần c h ứ c đ ù a chú mục nhiên nổ tung cùng phương minh triệt để hợp làm một thể mà vào lúc này trong cõi u minh một đạo tin tức liền chảy vào phương minh đầu óc nô châu chiêu nhân hiển thánh thiên vương thần vị nếu nói là trước thần trước đ ù a chú vẫn là mang theo phương minh kiếp trước dấu ấn hiện tại thần trước chính là phương minh hiểu thấu đáo trước đây đ u a chú cũng cùng nô châu thiên địa kết hợp chính mình xây dựng ra đến thần vị thứ nay về sau thần chức bùa c h ú cùng thần linh thần vị một thể tiến vào hôn nguyên vô cực cảnh giới nay chính là cổ thần sao phương minh cảm thụ trong cơ thể mênh mông dâng trào thần lực càng cùng nô châu thiên địa có cảm ứng hắn có linh cảm sau khi mỗi lần ra tay liền có thể ở phía trên d a trì nô châu sức mạnh đất trời uy năng vô cùng đồng thời nô châu thiên địa bất diệt hắn cũng bất diệt tống ngọc trước xương nô vương chính là phải tăng cường đối với Ngô Châu Thiên Địa cảm ứng. Dù sao Phương Minh chính là tự Ngô Châu một đường lên cấp mà đến, muốn đổi Khát Châu, không phải không thể, nhưng liền không như thế nước chảy thành sông, cần tiêu tốn càng nhiều công phu. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Phương Minh xuất hiện ở Ngô Châu địa vực bên trong. Hắn lúc này trong một ý nghĩ liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Châu các nơi, thần thông quảng đại đến cực điểm. Dựa theo thần vị phân chia, này Thiên Vương thần vị chính là chính tam phẩm, màu sắc thuần thanh. Bản tôn bây giờ, huyết nhục diễn sinh, thiên biến văn hóa, đã đạt thích làm gì thì làm cảnh giới. Phương Minh cảm thụ chính mình thân thể, lẩm bẩm nói, lại nhìn chu vi, hắn lựa chọn chính là một mảnh hoang dã, nhưng lúc này cũng là cây cỏ phồn thịnh, càng mang theo một luồng u n t ù m sinh cơ. Linh khí đầy đủ, đối với này phương thế giới ảnh hưởng quá to lớn rồi. Phương Minh than thở, lúc này dựa theo đông phương lại nói, chính là trong thiên địa nồng độ linh khí dâng lên không chỉ gấp 10 lần, mà nếu là chiếu tây phương lại nói. chính là thế giới nguyên lực tiến vào sinh động kỳ này ngoại giới hoàn cảnh đại biến đối nhau linh có ảnh hưởng chính là chuyện đương nhiên cơ bản nhất chính là người người kéo dài tuổi thọ học võ tu đạo độ khó đều là hạ thấp không ít đồng thời phổ thông pháp thuật chỉ cần cùng vận dụng sức mạnh đất trời có quan hệ đều sẽ huy năng tăng vọt tỷ như người tu đạo nếu là trước phát sinh chính là ngọn lửa hiện tại dùng đến chính là sẽ hóa thành hỏa cầu khổng lồ uy lực mạnh thêm gặp phải tình huống như thế này cá nhân vũ dũng được rất lớn phát huy đối với thể chế lực lượng thì sẽ hình thành xung kích. Từ xưa tới nay, trưởng không thực lực giả yêu cầu quyền lực chính là lẽ thường. Trước cá thể vũ lực lại là hung mãnh, cũng không phải quân đội chi địch, mấy trăm giáp sĩ liền có thể vây giết chân nhân. Tự nhiên long khí quét ngang, không có không phục. Mà hiện tại cá thể vũ lực tăng vọt, đã vượt qua quốc gia không chế, chính là trước chân nhân lại muốn muốn vây giết, không sử dụng trên đại quân vạn lao sư động chúng đã là không thể. Chớ nói chi là chân nhân pháp lực tăng vọt. sao lại ngốc tại chỗ đánh tới du kích c h n đến liền quân vương đều muốn nhức đầu không thôi đồng thời thiên đạo nhân đạo rơi vào vắng lặng đối với đạo nhân lấy cùng cái khác phương ngoại chi sĩ kiểm chế còn muốn lớn hơn giảm ở tình huống như vậy trưởng không bắc địa đạo môn thủ hạ đạo sĩ vô số ngậm tiên chiếm cư ưu thế liền rất rõ ràng đáng tiếc đáng tiếc n g n g tiên ngươi thiên toán và toán vẫn là không tính được tới bản tôn thần đạo phương minh lặng lẽ chốc lát lập tức tay chỉ tay vận lên vận chuyển thần thông lần này chính là thí nghiệm thả lúc trước nhiều nhất nâng lên tảng đá mà hiện tại tương tự thần lực bên dưới một ngọn núi nhỏ bị ngang trời nắm bắt trôi nổi bất định chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 316 thời gian trôi mau thấy do cảnh này Phương Minh q u ẹ miệng cũng là tỏa ra mở ý cười ha ha ha n g ọ tiên ngươi đánh vỡ long khí phong tỏa tăng cao đạo nhân thực lực muốn hoàng đạo hậu thế đạo môn đang thịnh nhưng là tiện nghi bản tôn chính là lúc này tu luyện so với trước dễ dàng đạo môn muốn tìm được thiên môn đều mở thích hợp tu hành đạo thể cũng cần đại nhọc lòng lực dựa theo tiền nhân ghi chép 1,000 n g ư ờ i bên trong mới có một người có tu đạo tư chất đồng thời vẫn là cực kỳ bình thường loại kia muốn tu luyện tới đạo môn hạt nhân chân truyền tư chất đó là 10 vạn người bên trong mới có một cái mà trời sinh đạo thể đặt trước chân nhân tu đạo hạt giống một triệu người bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể tìm tới một cái chính là gặp may đúng dịp cộng thêm tổ tông che chở, mà phương minh thủ hạ người coi miếu, nhưng là không hạn tư chất, chỉ cần tín ngưỡng thành kính, thần lực đầy đủ, muốn bồi dưỡng bao nhiêu, liền có thể bồi dưỡng bao nhiêu. Lần này liền đem đối phương hạ thấp xuống. Phương minh bản thân thực lực lại không kém chút nào với m ộ n g tiên, lại thêm này một hạng, ộ n g tiên dù có muôn vàn tính toán, tất cả mưu đồ cũng là làm ư ớ n không công ý đ i Có thể nói, thời gian kéo càng lâu, đối với tống ngọc càng là có lợi. Đồng thời, hiện tại n g tiên. E sợ ở một cái kính quét sạch Bắc, trong thời gian ngắn còn không lo nổi phía Nam. Dù sao, thiên đạo không phải là tốt như vậy thiết kế. Phương Minh cười gằn. Trải qua Ngộ t i ê n tính toán, khiến cho nhân đạo cùng thiên đạo ý thức lưỡng bại câu thường, rơi vào vắng lặng. Nhân cơ hội này phát triển mạnh đạo m ô n thế lực. Nhưng bởi vậy, nhất định sẽ gặp phải Bắc thế gia đại tộc các loại đến lợi ích giả phản đối. Ngộ t i ê n muốn từng cái từng cái bình định hạ xuống, cũng cần tiêu hao không ít công phu. Đồng thời, Tuy rằng đạo môn đệ tử đông đảo, nhưng một thoáng muốn xen vào phía Bắc, người này tay vẫn chưa đủ, cần mở lớn sân môn, bồi dưỡng đệ tử. Ngộ t i ê n bây giờ khai sáng t i ê n đạo, có thể nói là t i ê n đạo ý chí đại biểu. Hắn bây giờ muốn làm, liền đem bắt triệt để trưởng khống, đồng thời phát triển mạnh đạo môn, lấy t i ê n đạo thế lực ép vỡ nhân đạo, cuối cùng thậm chí thay thế thiên đạo. Nếu có thể đạt đến b ư ớ c này, Ngộ t i ê n chính là này phương thế giới thái thượng hoàng, cung đạo hợp nhất, đạt tới không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. n à y đầu tiên muốn làm chính là đại lực mời chào tu đạo hạt giống, bồi dưỡng căn cơ cánh chim. Thiên hạ đạo môn chính là tiên đạo cơ sở. Bây giờ phía nam có b ả n tôn toa chấn, n g n g tiên căn cơ tân lập cũng không dám dễ dàng lại một lần nữa chiến sự. Này chính là tống ngọc cơ hội rồi. Phương Minh ánh mắt tham thẳm, hắn cũng là vừa đem thần đạo pháp tắc triệt để đánh vào này phương thế giới, sau khi cũng cần thời gian lắng đọng, đem thành hoàng tín ngưỡng phát thanh, dựng đứng uy nghiêm, khai khẩn đất ruộng. Thu thập tốt đẹp người coi miếu mầm, một kiện kiện cũng cần thời gian. Bản tôn trước bồi dưỡng người coi miếu số lượng ít, cũng đối ngoại tuyên truyền cần tư chất loại hình, cũng không sợ bị n g tiên nhìn được hư thực. Chỉ là sau đó vẫn cần nhiều hơn bảo mật. Phương Minh trước bồi dưỡng người coi miếu thời điểm đều chú ý bảo mật, số lượng lại ít, người ngoài cho rằng yêu cầu nghiêm ngặt, cũng không có đặc biệt gây nên chú ý. Nhưng theo thiên địa linh khí sung túc, các loại siêu phàm lực lượng thu được rất lớn tăng cường, có thể tưởng tượng. Sau khi t r i n h chiến phương thức, e sợ sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Các loại chiến tranh phép thuật thần thông đều sẽ thu được ứng dụng mở rộng, mà cá nhân vũ dũng đều sẽ bị mở rộng gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nói, n g ọ tiên này một tay, một thoáng liền đem đại cảnh thế giới do thấp pháp thế giới cải tạo thành bên trong pháp thậm chí cao pháp thế giới. Mà bây giờ chính là ầm ầm sóng dậy tri đại thời đại bắt đầu. Bởi vì phương minh cùng n g ọ tiên cấp có sự k i ê g rẻ, song phương các đem tinh lực vùi đầu vào thống trị tự thân địa bàn bên trên. Đại càn cửu châu thời loạn lạc quỷ dị mà an bình hạ xuống. Phía nam tống ngọc lô quốc cùng bắc thái thượng đạo quốc hiện ra nam bắc đối lập chi cục, song p h ư ơ n g đều ở tích h ứ ữ thực lực bản thân, chuẩn bị đánh một trận kết thúc thiên hạ t h u ộ c về. Bách tính bình thường đều cho rằng thời loạn lạc kết thúc, mà hoan hô nhảy nhót, chỉ có mặt trên quan chức cùng thế gia mới hiểu được. Bây giờ ngắn ngủi ôn hòa, chỉ có điều là vì là sau đó đại chiến chuẩn bị, đối với này cực kỳ lo lắng lo lắng. Bắc n g ộ n g tiên lấy sức một người t r ấ n áp thế gia. Bình định c ô n g phục, thanh danh lan xa, mà được gặp bực thế gia không thể t ả chịu đựng, dồn dập cả tộc nam trốn. Dù sao ở phía nam Tống Ngọc bất luận nghe đồn làm sao, cuối cùng chính là thế gia xuất thân cũng dùng kẻ sĩ trị quốc, so với Mộng Tiên tận dùng đạo nhân, một bước cũng không nhường, cuối cùng cũng coi như là con đường sống. Những này đều là b á c sĩ tộc tinh hoa, Tống Ngọc đối với này biểu thị có hạn hoan em, nếu là kính nể tôn phục đều là thích đáng thu xếp tiếp nhận, đồng ý xuất sĩ. cũng là lượng mới phân công, còn không hết lòng gian, còn muốn ở phía nam làm mưa làm gió, tự nhiên giao cho Trần Vân khám nhà Di t ộ c cũng là có phân. Hoàng hốt trong lúc đó, thiên hạ đã thành hai cường đối lập chi cục. Phương Bắc chính là Thái Thượng Đạo Quốc quản lý tất cả, lấy đạo trị quốc, hoàng đạo hậu thế, đạo môn đang thịnh. Mà phía Nam, nhưng là thế gia liên thủ với t h à n h Hoàng, còn có Bạch Vân Quan nhóm thế lực không phục Thái Thượng Đạo thế lực ở Tống Ngọc dưới sự lãnh đạo, liên thủ đối kháng Bắc. Thời gian trôi mau. trong chớp mắt mười thời gian mấy năm cực nhanh bây giờ đã là hoàng trị 18 năm bởi vì Tống Ngọc chỉ là sưng vương vẫn chưa đăng cơ x ư n g đế bởi vậy cũng không định ra niên hiệu là lấy còn dùng đại càn lịch pháp tuy rằng sớm sớm đã có người lên khuyên tiến v à o biểu nhưng đều bị Tống Ngọc lưu bên trong không phát này thái độ liền rất rõ ràng Tống Ngọc tự có dự định hắn hiện tại tử khí nồng nặng vương giả chi mệnh không cách nào dao động nhưng muốn x ư n g đế số mệnh trên vẫn là trên lệch như vậy một ít đăng cơ x ư n g đế chính là đại sự, như xử lý không tốt, số mệnh suy yếu, như người hồ như vậy đều là khinh. Đồng thời, không được bắc, này x ư ơ n g đế luôn có chút không phong khoáng ý vị, cũng không chiếm được người trong thiên hạ tán thành, còn không bằng tạm hoãn. Dựa vào Ngô Vương tên gọi, thống lĩnh phía Nam bốn châu cũng là đầy đủ. Kinh Châu, Giang Lăng, nơi này đã tạm thời làm tống ngọc đô thành, tống ngọc sống lâu ở đây xử lý bốn châu sự vụ. Lúc này Giang Lăng, một mảnh phun hoa, dòng người không ngừng, ngựa xe như nước. Tựa hồ từ lâu từ thời loạn lạc hồi phục lại. Bên trong tiểu lâu, tiếng người huyên náo, mọi người nhộn nhã, thật náo nhiệt. Sưa nay tiểu lâu trà tứ chính là tin tức linh thông vị trí. Này hai nơi hội tụ ngũ hồ tứ hải người liền có thể nghe được các nơi phương nôn ồ nào, càng có mới nhất thời sự tin tức. Cha cha. Phía nam bốn châu, năm nay lại là đại t h c Lúa mạch ngũ n g ba thạch, đó là thấp nhất. Nếu là ruộng màu mỡ, lại để tâm kinh doanh, lại có bốn thạch sản lượng. Này phía nam b á c tính. đều là có phúc rồi. Không phải vậy, nói thế nào, Ngô Vương chính là thần nhân đây. Này mạch loại đều là tự quan phủ chảy ra, nghe nói chính là chịu đến thành hoàng thần chi chúc phúc, sản lượng tăng nhiều, càng mang theo linh khí, có thể dưỡng người đâu. Một người trả lời nói, bất quá này cũng chỉ có chúng ta phía nam có, nhờ có thành hoàng lao ra phù hộ. Nói lời này, khẳng định là phía nam người vẫn là thành hoàng tín đồ. Ngô Vương không phải cho thành hoàng lên tôn hảo. Sưng Ngô Châu chiêu nhân hiển thánh thiên vương sao? Có người hỏi. Đó là tôn hảo. Chúng ta lão Ngô Châu người vẫn là gọi quen rồi thành hoàng lão gia, c ả i không được khẩu. Thành hoàng xuất phát từ phía nam, chính là chúng ta đại phúc a. Nghe nói người phương bắc rất là ước ao, cũng có người lén lút tế tự, nhưng bị đạo môn cầm lấy, ngay lập tức sẽ là khám nhà diệt tộc. Nói tới chỗ này, lâu bên trong chính là một tĩnh. Sau một lúc lâu, mới có người đoán nhận nói, đạo tặc. Không chạy trở về rừng sâu núi thảm thanh tu. phản đến loạn ta giang sơn sa tắc mọi người hướng về nói chuyện phương hướng vừa nhìn liền thấy cái người tuổi trẻ sĩ tử trang phục sắc mặt phẫn hận nhất thời hiểu được đây nhất định là phương Bắc Lưu vong tới được con cháu thế gia tuy rằng Tống Ngọc cũng là tiếp nhận khiến cho Bắc thế gia tránh được một kiếp nhưng muốn cùng ở phương Bắc như thế thu được điển mẫu đất tôi tớ như mây không lập đại công nhưng là không nên nghĩ chớ nói chi là còn phải bị Nam phương thế gia xà lánh có này oan khí cũng là bình thường trong đám người liền có hy vọng hước thanh â m vang lên, ngươi cũng chính là ở phía nam, mới dám nói thế với nói, đến bắc, e sợ lập tức liền muốn bị đạo binh bắt, nắm bắt trở lại nắm thần hồn điểm thiên đăng. ngươi nói cái gì? sĩ tử nổi giận đùng đùng. các vị, các vị, kính xin b á n lão hủ một bộ mặt trưởng quỹ mau chạy ra đây điều đình, khuyên can đủ đường mới khuyên ngăn hai phe. một lát sau, trong lầu lại là khôi phục trước náo nhiệt cảnh tượng. nay thu thu sau, khoa cử nên bắt đầu rồi đi. lại có người nói. không sai, n ộ vương lập khoa cử, không hạn dòng dõi, đậu cử nhân giả liền có thể xuất sĩ. hiện tại càng ở cử nhân trên thiết tiến sĩ, nghe nói một thi đi ra, liền trực tiếp lấy chính c ử u phẩm nhận chức quan đây. có người rất là ư a c ao, càng cảm thán thế đạo biến hóa. nay vẫn là tiểu nhân, như ở bắc, chỉ cần quá thái thượng đạo tư chất tuyển cử, liền có thể nhập cánh cửa kia, học được thần tiên pháp thuật. tất đầu thành binh, phún vân thổ vụ, đều là hạ bút thành văn. ta nghe nói. chỉ cần bị tuyển vì là đệ tử bình thường, sau khi ra ngoài chính là bên ngoài một chỗ huyện lệnh đây. đây chính là chính thất phẩm quan, một phương trăm dặm hầu a. thói đời là thay đổi, hết thề đều quỷ quái đến mức rất. liền như ngô vương mới mở vũ cử, ta đến xem, những kia cái, cái vũ cử người dơ lên 500 đến cân đá t ả n g mặt không đỏ, không thở gấp, cùng chơi tự. liền đứa nhỏ đều so với mười mấy năm trước khí lực lớn hơn thật nhiều. có lão nhân than thở, cảm giác thế giới này càng ngày càng xa lạ. hầu như nhận thức không được, sát thực là thay đổi, trở nên ác nhất đến chớ quá đạo sĩ này. trước kia loại bỏ lệ quỷ, làm làm pháp sự, còn tận tâm tận lực, hiện tại một khi làm bất quan, tiêu ngạo hung hăng đến mãi đến tận trên trời, một có k h ô n g phục, trực tiếp nắm bắt thần hồn, khiến cho người sống không bằng chết à? ai nghe nói sao? bắc địa lỗ sơn mạc ra mạc chính phong tạo phản, có người nói tổ tiên điểm long m ạ c h thể sinh vảy rồng, một thoáng liền khởi binh 50.000 thanh thế h ù n g vĩ cực kỳ. đạo môn chỉ là ra năm ngàn đạo binh, một thoáng liền chấn áp xuống. Hiện tại đại quân đem lỗ sơn thành bao quanh vây nốt, có người nói bày xuống đại trận, phải đem chỉnh tòa thành trì bách tính đồng thời rút ra thần hồn, điểm thiên đăng, gian đe đây. Ai? Hiện tại đạo binh cũng chỉ có thành hoàng thủ hạ mới có thể đối phó. Mọi người nói liên miên nói, một người đàn ông trung niên, nhưng là đứng dậy thanh toán mấy giáp bạc, mang theo tùy tùng rời đi. Bắc nhiều gian khó a, người trung niên lẩm bẩm than thở. lộ ra một tấm dầu có mị lực mặt đến chính là dương vân, bất quá nhiều hơn mấy phần thành thụ cảm c giác hắn chúng cử sau chịu đến vương minh mắt xanh nhiều lần đề bạn hiện tại đã làm được chính ngũ phẩm chức quan đang từ tương dương việc trung trở về nghe nói còn muốn đề bạn là c h ư phương diện cực kỳ xem trọng tương lai rực rỡ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 317, chiến thư nhưng hiện tại nghe được tiểu lâu nói như vậy lại nghĩ đến hắn chuyến này hiểu biết Dương Vân chính là cảm thấy một cơn lửa giận tự trong l ồ n g nực g bay lên. Đại nhân, Tuy Tùng có chút lo âu nhìn Dương Vân. Ta không có chuyện gì, hồi phủ. Dương Vân lắc đầu một cái, cùng Tuy Tùng trở lại chính mình trại viện. Phu quân, vừa vào cửa lớn, một cái dịu dàng phụ nhân liền tiến lên đón. Đây là Dương Vân chính thê, chính là cậu vì hắn định ra việc hôn nhân, rất là chọn một phen, khiến cho Dương Vân rất là thỏa mãn. Hôn sau cũng là phu thê tương hiệp, cửa án tề mi. Dùng qua sau khi ăn xong, Dương v â n một mình đi tới thư phòng. Này trung gian có cái thần đài, mặt trên cung Phụng Thiên Vương thần vị. Thiên Vương thần linh ở trên, tín đồ Dương v â n thành tâm k ỳ bái, nhìn Thiên Vương từ bi cứu lại Lỗ Sơn mười mấy vạn trăm tính. Dương v â n cung kính mà dâng hương tế bái, trong miệng đọc thầm. h ắ n tuy rằng văn võ song toàn, không bao lâu nhưng là chính thống nho gia sĩ tử xuất thân, có nhân tâm, hiện tại càng là thành tâm khẩn cầu. Liên ở hắn cầu khẩn một khắc đó, một tia hương hỏa n g u y ệ lực. Theo sâu xa tham t h ả m sức mạnh to lớn chuyển đến phương minh trong lòng thiên vương pháp vực bên trong phương minh mở hai mắt ra từ khi thành tiểu cổ thần sau hắn liền thoát ly hương hỏa giang buộc những này thế tục hương hỏa nguyện lực đối với hắn mà nói tuy rằng không thể nói là có cũng được mà không có cũng được nhưng tầm quan trọng xác thực giảm nhiều bất quá vì phối hợp tống ngọc thi chính cũng là vì nhân duyên hắn vẫn là cùng trước đây bình thường đối xử tín đồ đúng lúc xong nguyện a lại là cầu khẩn lỗ sân việc. Tuy rằng cái này phương tín ngưỡng nguyện lực đều là không nguyện bản tôn ra tay điều kiện, nhưng sự có ngoại lệ, lỗ sơn bách tính tuy không thờ phụng bản tôn, nhưng cũng là dân chúng vô tội, liền để bản tôn giải bọn ngươi kết nạn. Phương Minh nhàn n h t nghĩ, đồng thời cũng đến sửa lại kết tất cả thời gian. Trải qua mười mấy năm qua, Tống Ngọc đã hoàn thành khắp mọi mặt chuẩn bị, bất cứ lúc nào có thể bắt t r ì n h tin tưởng Bắc Ngộng Tiên vương diện cũng là như thế. Thiên hạ hợp trước tất phân, phân trước tất hợp, như vậy đối lập cục diện. kéo dài xuống, đối với song phương đều là không tốt. người này tuyển, liền do Dương v â n ra tay. Thần linh khẽ mỉm cười. ngay đêm đó, Dương v â n hoảng hoảng hốt hốt liền đến một chỗ. bốn phía xanh vàng rực rỡ, càng có từng mảnh từng mảnh thiên hoa không ngừng hạ xuống, tựa như tiên cảnh. Dương v â n đến đó, chỉ cảm thấy tự thân thư thái cực kỳ. thiện tín Dương v â n một đạo uy nghiêm nghiêm túc cầm thanh, tựa hồ trực tiếp ở Dương v â n đ á y lòng vang lên. thanh âm này tuy rằng trước chỉ nghe qua một lần. l i ê n vững vàng khắc ở Dương Vân đáy lòng là mấy chục năm trước thành Hoàng Thần Chi âm thanh theo lời nói tiếng Dương Vân trước mặt liền có thêm một vòng màu xanh thái dương tùy theo mà đến còn có trong hư không hùng vĩ áp lực tựa hồ không khí xung quanh đều hóa thành thực chất khiến cho Dương Vân hô hấp đều có chút khó khăn bái kiến Ngô Châu c h i ê u nhân hiển thánh thiên vương Dương Vân chính chính y quan đại lễ bái xuống người hứa chi nguyện ta đã nghe tuy lỗ sơn không phải ta đất quản hạt nhưng muôn dân hạ cô chỉ cần một lòng hướng thiện, b ả n tôn vừa vì là phúc đức chính thần, tự nhiên bảo hộ. Vệ hạ khoan hồng, này là lỗ sơn bách tính chi hạnh. Lời này ý tứ chính là muốn xuất thủ cứu rút. Dương vân đại hỉ, ngươi nắm này vừa chú đi vào lỗ sơn, đến lỗ sơn địa giới sau khi, đem bừa chú lấy ở trong tay, nhắm lỗ sơn thành trì mà đi, một đường không thể quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, ngươi liền chết rồi. Mà đến lỗ sơn thành, đem bừa chú quang hướng về trong thành. khắp thành bách tính tự có thể chiếm được yếu, lúc này chưa công đức viên mãn, ngươi mặc chờ một khắc, thì sẽ có bàn tay lớn kéo tới, ngươi dùng này ấn nện xuống chính là. Sau khi mau chóng trở về, không thể ở thêm, bằng không liền có bất c h ắ c tai họa. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Thần linh âm thanh uy nghiêm truyền đến, cùng lúc đó, một chùm thanh quang hội tụ, hóa thành một tấm bừa chú, còn có một phương tiểu ấn, từ từ rơi vào dương vân trong lòng. Đa tạ tôn thần, dương vân mau mau rời bái, lỗ sơn chi kiếp. c ò n muốn kéo dài 7 ngày, ngươi làm ở 7 ngày chạy tới, mới cứu được dân chúng. bố trí đại trận, lấy ra thần hồn, tự dụng không được này rất nhiều thời gian. đạo môn làm như thế, chính là muốn cô ý kéo dài, chậm rãi gian v ạ t lấy kinh sợ b á p vãn sinh hiểu được. dương vân lần thứ hai bay xuống, trực giác trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, lại bình tĩnh lại khi đến, đã trở lại chính mình trên giường. phu quân, bên người truyền đến phụ nhân trầm thấp ngữ điệu, không có chuyện gì, người trước tiên ngủ đi. động viên phu nhân sau Dương Vân đứng dậy bước lên d ậ y đi tới thư phòng lúc này trong lòng truy truy trong lòng biết khát thưởng đưa tay một lấy liền lấy ra hai vật đến một tấm màu xanh bừa chú tỏa ra mỏng manh ánh sáng màu xanh còn có một chiếc cấn ngọc mặt trên hội long hổ chi hình đa tạ thiên vương chỉ điểm Dương Vân tất tận tâm tận lực cứu trợ lỗ sơn bách tính Dương Vân quay về thần vị lần thứ hai đại lễ t ú i chào ngày thứ hai nha môn mới vừa mở Dương Vân liền đi làm công sự nhờ được kỳ nghỉ. trước hắn việc chung mới về, buôn ba mệt nhọc, xin nghỉ nghỉ ngơi. chính là nhân chi thường tình, chủ quan rất là hiểu biết, khoác lên 7 ngày kỳ nghỉ hạ xuống. Dương Vân lại cùng trong nhà nói tiếng, chuẩn bị ngựa tốt, mang tới kim ngân, cũng không muốn tôi tới theo. một đường ra khỏi thành, cố gắng càng nhanh càng tốt, nhắm l ỗ Sơn mà đi. hắn có viên t r ư ớ c một đường dùng chạm dịch, không ngừng thay ngựa, rốt cục ở ngày thứ 5 thì chạy tới l ỗ Sơn cảnh nội. nơi này đó là thuộc về phương bắc địa giới. Hắn chính là phía nam quan trước, như bị phát hiện, kết cục không ổn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, lại thân có vũ lực, đúng là không kinh không hiểm. Càng gần Lô Sơn, trên đường chính là người đi đường tuyệt tích, càng xa xa hơn nhìn ra một chỗ, Hắc Vân hội tụ, oan hồn khóc nỉ non tiếng trùng thiên. Nơi đó chính là Lô Sơn địa giới. Nhân có đạo môn cách làm, người đi đường e sợ cho bị lan đến, đều là tránh lui. Đến rồi, Dương Vân sắc mặt kiên nghị, đem p h ư ơ n g Minh ban tặng đùa chú nắm trong tay, không ngừng bước. một đường nhắm lỗ sơn thành chỉ chạy đi dọc theo đường đi cũng thấy rõ mấy cái đạo nhân nhưng quỷ dị chính là đối phương dĩ nhiên đối với hắn làm như không thấy mặc cho hắn một đường xông vào đại trận vừa vào đại trận dương vân liền cảm thấy trên người căng thẳng tê cả da đầu ta nghe đạo thuật quỷ bí ta có chức quan số mệnh tại người vẫn là như vậy lỗ sơn bách tính như thế nào chống lại dương vân nóng ruột bước chân càng là tăng nhanh lúc này liền nghe phía sau có quỷ loại khóc nhỉ non tiếng truyền đến dương vân Dương Vân, Dương Vân. Một lát sau, quỷ khóc tiếng tàn đi. Xuất hiện không ít thanh niên quen thuộc. Trong này có hắn cậu, có vợ hắn, càng có m â u thân hắn la lên. Tới cuối cùng, âm thanh càng ngày càng thê thảm. Dương Vân không nhịn được liền muốn quay đầu, nhưng lúc này nhớ tới thần linh dặn, trong tay b ữ a chú cũng là phát sinh ánh sáng, để hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng ô khẩn hai lô t h a i bước nhanh đi nhanh. Đến cửa thành, thấy rõ lô sơn thành ba chữ lớn. Dương Vân rốt cục như chút được gánh nặng. Rốt cục đến rồi, tín đồ Dương Vân cầu khẩn, n g u y ễ n Thiên Vương lòng từ bi, giải cứu thành này bách tính. Dương Vân đem đ u a chú r ơ lên cao, lần thứ hai kỳ nguyện, sau đó đem đ u a chú hướng về không trung ném đi. Noanh noanh noanh, màu xanh đ u a chú vừa đến giữa không trung, liền hóa thành vô số màu xanh lôi đỉnh, ngân xả m ù a tung, điện quang tứ tán, đem bao vây lỗ sơn thành khói đen đánh tan. Người phương nào, dám xấu ta thái thượng đạo việc. Trong hư không, liền truyền tới một kinh nộ đến cực điểm âm thanh. đ ù a chú mặc kệ không nên lấy tốc độ cực nhanh đem lỗ sơn thành đại trận tiêu diệt lập tức hóa thành mấy ngàn t i a bé nhỏ s ấ m xét hướng về các nơi bổ tới không được đại trận bị phá phép thuật phản vệ nhanh âm thanh lại vang lên chỉ có điều mang theo kinh hoàng tâm ý phảng phất thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật càng là im b ặ t đi vô sinh tức ầm theo từ nơi sâu xa lôi đỉnh nổ vang lỗ sơn thành chu vi một cái pháp đàn bên trên một ông già hai mắt một đỏ một ngụm máu tươi phun mạnh theo ngã xuống đất khí tuyệt. Sau đó, mấy ngàn đệ tử chỉ cần là tham dự ở trận pháp bên trong đều là theo ông lão gặp phản vệ, có b ỏ mình, có pháp lực tận p h ế ngã xuống đất hôn mê, mây đen tản ra, lâu không gặp nhật quang bay xuống, ấm áp, mang đến sinh khí tước, thiên vương thần uy. Dương Vân cảm thán, lại nghĩ tới thần linh d ặ n lấy ra ngọc khắc ở tay, nín hơi bất động. Một lát sau, cuốn phong m ù a tung, tự phía chân trời liền bay tới một con to lớn b à n tay màu xanh. Cự trưởng thẳng tắp hướng về l ỗ Sơn Thành bay tới, tựa hồ muốn đem chỉnh tòa thành trì hóa thành b ộ t m i n g Bàn tay này còn chưa hạ xuống, liền cho Dương Vân mang đến áp lực cực lớn. Là này còn sao? Thật sự thật lớn. Tạ tạm. Dương Vân h a to m ồ ộ may là còn nhớ dặn dò, thân thể phản xạ có điều kiện bình thường đem ngọc cấn đập ra. đ ổ rồi. Ngọc cấn đón gió mà lớn dần, hóa thành núi nhỏ to bằng, chu vi càng xuất hiện một l ò n g một hổ bóng mờ, rồng ngâm hổ gầm không rước, mạnh mẽ t ạ p lên cự trường. ẩm như bình địa gớm ị n ngọc cấn ánh sáng lưu c h u y ể n đem cự trưởng tạm xuống lòng đất càng là dưới đáy ánh sáng liên t h i ệ m hiện ra chú văn còn như núi lớn giữa trời đè xuống thử thử như thường sơn ngọc cấn xuống vương liền có tiếng hưởng không ngừng truyền đến cự trưởng thể hình cũng là không ngừng thu nhỏ lại hóa thành thanh bạch khí tứ tán một lát sau cự trưởng biến mất chân trời hình như có hừ lạnh tiếng truyền đến mà ngọc cấn lập tức ánh sáng lóe lên biến mất không còn t ă m hơi sự tình đều xong xuôi. nơi này chính là Bắc ta như bị bắt được kết cục không ổn vẫn là 36 kế đi là hơn nhìn thấy trận này như sử thi thần thoại bình thường chiến đấu Dương Vân đầu tiên là sướng sốt chốc lát lập tức một cái giật mình đứng dậy liền đi Bắc Thái thượng đạo bên trong sân m ô n lúc này m ộ n g tiên đã bị triệt để thần hóa ở đạo môn bên trong địa vị trí cao vô thượng nhưng gần nhất lại rất ít lộ diện chính là chuyên tâm tu hành tựa hồ đang chờ đợi đột nhiên Ngộ tiên đóng chặt hai mắt mở lập tức lật tay một cái trưởng chỉ thấy lúc này như ngọc trên bàn tay đã có thêm một khối vết máu nhỏ giọt máu chảy ra mang theo màu xanh này là thiên thanh máu ngọc tiên lúc này đã là tiên nhân thân thể cùng phàm nhân không giống toàn thân hóa thành tiền cơ ngọc cốt liền ngay cả huyết dịch cũng mang theo màu xanh vết máu bên trong phù văn t h o á g hiện xuất hiện tin tức chiến thư sao ngọc tiên tự lẩm bẩm trên tay thanh quang lóe lên vết máu vết thương biến mất không còn tăm hơi bóng người lóe lên đã đi tới bên trong cung điện. Tông tông chủ, chị thủ đệ tử cả kinh, lập tức mau mau bái xuống, xin chào trưởng giáo chi tôn. Mệnh các đại hộ pháp, còn có hạt nhân trị sự đến đây đại điện, bản tôn có việc dặn dò. Ngộm tiên trong con ngươi mang theo thần sắc khắc thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 318, đại kết cục. Trong quang mang loại ra, ngọc ấn đ ã trở lại thiên vương pháp vực. Nay long hổ ấn trải qua bản tôn lấy thần đạo phương pháp l u ậ n chế. uy năng càng thêm, có khắc thần diệu, không sai, không sai. Phương Minh đưa tay tiếp nhận, đánh giá Long Hổ ấn. Nay ấn trước chính là Long Hổ sơn truyền thừa trí bảo, chất liệu rất tốt. Sau đó rơi vào Phương Minh tay, lại hơn nữa thần đạo pháp cấm, đem cải tạo làm một kiện thần đạo pháp bảo. Lần này thử nghiệm h ư u đao, cũng có thể thấy được đến mấy phần uy năng. Bản tôn chiến thư nói vậy, lúc này Mộng Tiên cũng là thấy rõ, Dương thế việc cũng có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Phương Minh lẩm bẩm nói. Giang Lang Thành, Nô Vương bên trong cung điện. ở Nô Vương chiếu ra lệnh, bách quan tụ tập. Tuy rằng Tống Ngọc khởi sự rất sớm, nhưng hiện tại quan chức cũng phần lớn đi vào trung niên, thi chính càng hiện ra vững vàng. Lúc này Tống Ngọc cũng mới hơn 30 tuổi, chính là nam tử nhất là tinh lực dồi dào, thành thục thận trọng thời điểm. Theo bách quan làm lễ tiếng bên trong, ngồi ngay ngắn vương vị, một luồng nguyên đỉnh núi cao s ứ n g sướng, lại ung dung hoa quý khí tức liền nổi lên. Khí chất này. khiến cho dưới đáy văn thần võ tướng đều là tâm chết. Tụ, bái kiến nô vương, nô vương thiên tuế thiên tuế thiên t i ê n tuế. các khanh miễn lễ bình thân. tống ngọc vung tay lên, miễn đi mọi người chi lễ. cô vương lần này triệu tập bọn người chính là muốn phát xuống ý chỉ, h ư ơ n g binh bắc trinh. này trước thông qua hộ bộ cùng bộ binh chuẩn bị, công tác liền có thể đoán ra mấy phần. mọi người có chuẩn bị tâm lý. lúc này nghe được, đều là bài xuống. vâng, lần này bắc trinh, cô vương thể muốn ngự giá thân trình nhất thống bắc địa. phía sau việc giống nhau giao do nội các xử lý chúng thần tất không phụ vương thượng kỳ vọng đem phía sau quản lý an ổn hạ đông minh 6 người đi ra b à i xuống tống ngọc c â m thanh nghiêm túc diệp hồng nhạn la b â n điển lãng phan hòa các ngươi dẫn dắt đại quân 10 vạn lấy diệp hồng nhạn vì là x o á i thêm vào thủy sư do thủy lộ d i ế t hướng về từ châu vâng nay bốn tướng đi ra b à i xuống lý đại tráng hô hòa tống gan bàn tay các ngươi dẫn dắt đại quân 10 vạn lấy ly đại tráng vì là x ó i do hắn trung mà ra, tấn công quan bên trong. Vâng, ba người này cũng là bài xuống. Hứa Viễn, Tạ Tấn, Diệp Kiếm Phong, còn có còn lại tướng lĩnh đều sắp xếp trung quân, tổng cộng 25 vạn, do cô Vương tự mình thống lĩnh, làm trung lộ, lao thẳng tới Dự Châu Trung Nguyên nơi. Hứa Viễn, Tạ Tấn cấp tướng l ã n h cũng là đi ra bài xuống. Trong này, Hứa Viễn cùng Tạ Tấn chờ một nhóm mới lên cấp tướng lĩnh rất là nhận được chú ý, bọn họ nhập ngũ bất quá bốn. năm năm liền bò đến cao như thế vị rất là hấp dẫn nhãn cầu n a y tự nhiên là phương minh tác phẩm tự hắn lên cấp cổ thần sau khi tạo vật lực lượng đại thành càng thông hiểu âm dương sinh tử bí mật đã có thể dùng phụ thể thần thông đem thuộc hạ âm binh hoàn hồn tuy rằng phương pháp này có thiếu hụt nhiều nhất chỉ có thể dừng lại dương thế 10 năm đồng thời cũng không để lại dòng dõi nhưng đối với tống ngọc tới nói những thứ này đều là nho nhỏ hạ tia không thương cơ bản 10 năm dùng để g i à n h chính quyền đầy đủ những này âm tướng đều là phương minh tích lũy mà đến mới có thể đột xuất lại có coi âm dụng binh kinh nghiệm nhập ngũ sau tự nhiên rất nhanh bộc lộ tài năng hơn nữa Tống Ngọc có ý định đ ề b ạ n bây giờ cũng là lĩnh binh một phương ngồi ở vị trí cao có những này q u ầ n q u ậ n không ngừng lính hậu c ầ n lực Tống Ngọc lần này bắt r i n h liền có thêm một lá bài tẩy rất nhanh Tống Ngọc quân chia thành ba đường thể sư bắt r i n h tin tức liền thông báo thiên hạ bởi vậy cũng kéo dài Nam Bắc đại quyết chiến mở màn Đây là một chỗ không biết tên hư không, hoặc là nói chính là thế giới khe hở vị trí, chỉnh nơi không gian mờ mịt, từ trước đến giờ sinh linh tuyệt tích, tĩnh mịch cực kỳ, mà ở hôm nay, nhưng xuất hiện thân ảnh của hai người. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Phương Minh cùng Ngộ t i ê n chính là xuất hiện ở chỗ này, chân đạp hư không, đối lập mà coi. Ngộ t i ê n đánh giá chu vi, trên mặt hiện lên vẻ tò mò, tôn thần là như thế nào tìm chỗ này, không muốn thế gian lại có này kỳ dị vị trí, tự nhiên tạo vật lực lượng, coi là thật thần diệu vô biên. Ta hai người ra tay, uy lực quá lớn, ở đại c ả n thế giới cũng không thể thỏa thích, là lấy bản tôn cố ý tìm đến nơi này. Phương Minh nở nụ cười, nhưng là có chút tránh không đáp. Bần đạo chứng được tiên nhân vị nghiệp, vốn tưởng rằng thế gian không người nào có thể so với, không muốn còn có tôn thần, coi là thật lệnh bần đạo chịu không nổi mừng dỡ. Có thể mạnh mẽ nghịch chuyển thiên địa, thành t i u tiên nhân, bản tôn cũng là đối với đạo hưu cực kỳ bội phục. Phương Minh chân tâm nói, đa tạ tôn thần, thuận hành thành nhân. đi ngược chiều thành tiên, bần đạo cũng là ở đăng tiên sau khi mới lĩnh ngộ được này điểm, ngỗng tiên cảm thán trên mặt liền hiện ra chịu không nổi t h ố n g tức vẻ. nhìn thấy này cảnh, phương minh trong lòng dùng mình, lúc này m ộ n g tiên không chút nào trước thái thượng vô tình, ta vì là thiên ý khí tức, có vẻ càng thêm sinh động, càng như người bình thường có tình cảm. có lẽ có người sẽ nói đây là đạo hạnh rút lui, nhưng phương minh rất rõ ràng, đây là đối phương tu vi tiến nhanh biểu hiện. hôm nay có thể cùng đạo hưu cùng ngồi đ ằ đạo. bản tôn chịu không nổi niềm vui, xin mời. phương minh quát tay, dưới trướng mây khói dốc lên, hình thành bồ đoàn, ngồi k h o a n h chân, mặt sau màu xanh đại nhật hiện lên, tiểu thế giới mở ra, n g ọ n g tiên trong mắt sáng ngời, không muốn tôn thần cũng mở ra biên giới, thanh khí bốc lên, hóa thành thanh liên, đem n g ọ n g tiên nâng lên, phía sau hoa sen tỏa ra, trung tâm cũng xuất hiện ra một cái tiểu thế giới b ó n g mở. quả nhiên, đại đạo b a 0 0 ngàn, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. phương minh cảm thán. lập tức hai phe thế giới không ngừng mở rộng, hai người Chu Vi Hư Không cũng là không ngừng nát tan, dập d ờ n ra vô số sóng gợn. Hai phe tiểu thế giới mang theo vô cùng cự lực, miễn c ư ỡ n g đánh vào nhau. t u Vi tới Phương Minh c ù n g Mộng Tiên mức độ, một trận chiến đấu đã không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Theo hai người không ngừng ra tay, này phương không gian run không ngừng, Chu Vi Hư Không không ngừng nát tan, lại không ngừng sinh thành, nhất thời rơi vào sinh diện cảnh giới. Mà ở Phương Minh c ù n g g ộ n g Tiên luận đạo thời điểm, Cựu Châu chiến cuộc. cũng tiến vào nhất là nồng nặng thời khắc thiên hạ tranh long chi cục vốn là ở mười mấy năm trước nên phân r a thắng bại lại bị mộng tiên lịch chuyển mệnh trời kéo dài đến nay mà hiện tại tống ngọc dẫn dắt đại quân một lần giết vào bắc thể muốn lấy nam thống bắc hoàn thành tiền nhân không có thành c ử u mà thái thượng đạo quốc cao tần g đạt được mộng tiên giao phó cũng là tận lên đạo bình cùng ngô quốc đại quân chém giết toàn bộ cửu châu đại địa khói lửa nổi lên bốn phía tống ngọc đại quân trang bị tinh lương lại phân phối người coi miếu Chuyên môn phòng bị đạo binh, lần này vừa vào bắc, tựa như giao long như biển, thế như trẻ tre, mà bắc rất được đạo môn chi hại bách tính còn có tàn dư thế gia đều là dồn dập khởi nghĩa vũ trang, dò cơm ấm canh, lấy nên vương sư. Cho đến lúc này hầu, đạo môn đạo binh thiếu hụt, liền hoàn toàn bạo lộ ra. Tu đạo cần thời gian, đạo binh bồi dưỡng cũng không phải một sớm một chiều việc, một khi bỏ mình, chính là không cách nào bổ sung. Mà người coi miếu thế lực không giống, chỉ cần tín ngưỡng thành kính. liền có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được đến tống ngọc một mực kiên lặng mặc tích lũy tới hiện tại đã có thể trở ra hơn trăm ngàn người coi miếu mà đạo môn tuy rằng tận tâm tận lực bồi dưỡng tới hiện tại đệ tử tổng số người cũng bất quá mấy vạn mà thôi đã như thế một khi tiến vào lẫn nhau bính tiêu hao phân đoạn thắng lợi thiên bình liền dần dần hướng về tống ngọc một phương nghiêng hoàng trị 18 năm 6 tháng tống ngọc liền chiến liền thắng đ ặ t xuống l ạ c dương tận chiếm dự châu mà Diệp Hồng Nhạn Đông lộ đại quân cũng cùng Thủy sư hợp lực công chiếm Tử Châu, sau đó cùng Tống Ngọc hội sư cùng Tây lộ Lý Đại Tráng quân đội giáp công quan bên trong Thái thượng đạo quốc tụ tập đại binh, n h ư u Toàn ở hồ lao quan l i ề u mạng một lần, Song Phương huyết chiến liên t r à n g đều là tử thương tàn tạ, tới tháng 9. rốt cục đánh hạ hồ lao, giết vào quan bên trong, Trương An trước nhận được Mộng Tiên huyết tế đã thành t ừ địa, mà Ung Châu quan bên trong bách tính sợ hãi đạo môn thủ đoạn, hiện tại thấy rõ Tống Ngọc đại quân đến. đều là dồn dập xin hàng. Ma lý đại tráng lúc này cũng rốt cục đánh vào tần ba đường đại quân triệt để hội sư quét ngang quan bên trong thái thượng đạo quốc thế lực. Sau đó đại quân thừa thắng sung lên giết tới thái thượng đạo sơn môn. Nhiều lần chiêu hàng không có kết quả sau tống ngọc lấy long khí chấn áp lại mệnh liệt hỏa phủ p h ầ n sơn đem thái thượng đạo sơn môn hóa thành một vùng phế tích. Này dịch sau khi thái thượng đạo tinh anh giết hết thái thượng đạo quốc cũng là nguyên khí đại thương trong hư không. hai phe thế giới bóng mở không ngừng đối kích, càng truyền đến cựu thiên t i ế n s ấ m hư không không ngừng sinh diệt, biến ảo vạn đoan. Mà hai phe thế giới mặt sau, mỗi người có một cái số mệnh sông dài bay lên, một cái màu xanh mở ảo, chính là tiên đạo số mệnh, một cái hùng vĩ vạn đoan, chính là thần đạo số mệnh. Chỉ thấy theo thời gian trôi qua, đại biểu tiên đạo số mệnh d ò n g suối nhỏ không ngừng mở à i thể hình cũng dần dần thu nhỏ lại, mà đại biểu thần đạo số mệnh sông dài không ngừng mở rộng, có thuần hóa màu xanh x u thế. mà theo số mệnh biến hóa, n g n g tiên thanh liên thế giới liền xuất hiện không chống đỡ nổi chi tượng. sau một lúc lâu, phương minh âm thanh truyền đến, n g n g tiên, ngươi thất bại. tuy rằng ở thần thông đạo pháp trên chúng ta thế lực ngang nhau, nhưng đáng tiếc ở dương thế bên trong nô vương thế lực thắng được, t i ê n đạo số mệnh tổn thất lớn. ngươi cái này khai sáng chi chủ như thế nào tốt được đi? đối diện thanh liên t ả n ra, hiện ra n g n g tiên bóng người. không sai, tôn thần mở ra thần đạo lại như vậy thần diệu. Mộng Tiên mặc cảm không bằng. Mộng Tiên tự cảm thán nói, mỗi một cú đều là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Đối với cái này, Phương Minh lặng lẽ, hắn Thần Đạo sở dĩ vượt qua Tiên Đạo, bất quá là dựa vào đến kiếp trước Thần Linh tích lũy. Tự nhiên so với Mộng Tiên một mình tìm tòi ra Tiên Đạo càng thành thục hơn. Có thể nói, hắn là chịu ở kiếp trước Thần Linh trên bả vai mới có thể thắng được Mộng Tiên. Kỳ thực, như không có Phương Minh, Mộng Tiên cuối cùng tất có thể đem Tiên Đạo đăng thịnh, thậm chí thay thế được Tiên Đạo, c ù n g Đạo hợp nhất. đáng tiếc trên đời không có nếu như ngọc tiên liền để bản tôn dùng một chiêu cuối cùng này hoàn thành ngươi ta luận đạo chi cục phương minh than thở hai tay vung lên phiên thiên ấn chiết địa ấn hai ấn mang theo thần thông bay ra cửu thiên thập địa đều đang run rẩy mà phương minh hai tay liên tục lại bay ra một ấn chính là thần đạo pháp bảo long hổ ấn ba ấn xoay chuyển một luồng sinh diệt lực lượng liền lưu chuyển ra đây là bản tôn đặc biệt vì đạo trưởng sáng chế chu thiên ấn kính xin đạo trưởng bình giám Phương Minh t h é t phiên thiên ấn, triệt địa ấn, còn có cuối cùng long hổ ấn ba ấn hợp nhất phá tan hư không, trực tiếp xuất hiện ở n g n g tiên trước mặt. Tiểu ấn t ự a hồ chỉ là bóng mờ, lóe lên liền đi vào n g n g tiên ngực. n g ộ n g tiên sắc mặt tự bi tự hỉ, vắng lặng than thở, hảo thần thông. Tiếng nói vừa dứt, trên người chấn động, cả người liền hóa thành một mịt, tung bay phân tán. Theo n g n g tiên bỏ mình, tiên đạo số mệnh d ê n d ỉ nơi đây đột nhiên sinh ra cuồng lôi mưa máu, tự đang vì n g n g tiên tiễn đưa. nhìn thể hình nhỏ gấp 10 lần tiên đạo số mệnh, phương minh trong lòng hơi động, tuyệt diệt tiên đạo, bản tôn không lấy, liền để ngươi quy về ta thần đạo quản hạt bên dưới. thân niệm hơi động, đại biểu thần đạo số mệnh liền mục nhiên lớn mạnh, thuần hóa màu xanh, đem tiên đạo số mệnh áp chế ở dưới đáy. việc nơi này nên đi hoàn thành dương gian đại nghiệp rồi. phương minh trầm thấp than thở, thân hình l ó i lên, biến mất không còn t ă m hơi. theo ngọng tiên bỏ mình tin tức truyền ra, thái thượng đạo quốc càng là rơi vào phân liệt chi cục. m à Tống Ngọc thừa thắng sung lên, rốt cục ở Hoàng trị 19 năm triệt để thu phục c Châu cùng Lương Châu. Lúc này Đại Càn Cựu Châu đã hoàn toàn rơi vào Tống Ngọc Tay, Thất Lộc cũng hoàn toàn vì Tống Ngọc đoạt được. Bách quan a n mừng, khuyên tiến vào Tấu trương, càng là dường như như là h o a tuyết bay tới. Tống Ngọc thuận theo dân ý, tại 10 tháng ở Lạc Dương đăng cơ xưng đế, kiến quốc Hảo Huy, niên hiệu Thần Vũ. Cung tôn tại Bảo huyện hình vì là hoàng hậu, còn lại các nàng phong làm phi tử, lập Tống kỷ vì là thái tử. tống tử vì là thủ vương đại phong quân thần ban xuống tước vị thành lập tân triều từ đây c ử u châu nhất thống quy về đại uy dưới sự thống trị kỷ niên cũng đổi thành thần vũ năm đầu rốt cục đi tới này bộ phương minh than thở lập tức lại là thở dài n g n g tiên trước trọng thương thiên đạo e sợ cũng là muốn sau khi thống nhất c ử u châu lấy long khí sự giúp đỡ mạnh mẽ giết vào thiên đạo bên trong lấy tiên đạo thay thế thiên đạo bất kỳ con đường đột phá đến cuối cùng hoặc là bị thế giới bài xích hoặc là chính là cướp lại thiên đạo hóa thế giới vì là tư h i ế u bằng vào ta ý thay thế thiên ý cái gọi là thiên ý chính là thế gian tất cả núi sông cây cỏ sinh linh dòng sông ý nghĩ hội tụ này thương sức mạnh của sự sống cỡ nào cường đại muốn lấy một người tâm ý chí đem thiên hạ muôn dân ý chí đánh bại lại nên khủng bố bao nhiêu việc bản tôn tâm ý chí muôn vàn thử thách lại có chân long chi khí hộ thể bên ngoài còn có phân thần làm bảo hiểm có như thế nhiều lợi tốt điều kiện còn có cái gì phải sợ chứ? Phương Minh khẽ mỉm cười, lại bước vào trước đại cảnh thế giới thanh kim dòng sông trong không gian. Nhìn này chạy t r ồ n không thôi thế giới sông. Phương Minh ánh mắt kiên định, dần hiện ra cầu đạo vẻ, bước đi không vào đời giới đại trong sông. Tống Ngọc tự đăng cơ tới nay, làm cho thẳng thì tệ, cùng dân sinh tức, không tới ba năm, chính là đại trị. Bách tính ca công tụng đức, thế gia túi đầu, thiên hạ triệt để tiến vào thịnh thế. Thần vũ ba năm, Tống Ngọc phát kỵ binh 50.000. lấy diệp kiếm phong thống lĩnh, quét ngang thảo nguyên, đem tàn dư người hồ diệt t ộ c một lần bình định thảo nguyên chi hoạn. thân vũ 10 năm, tống ngọc nam chinh bắc chiến, đánh cho đại uy chu vi vạn bang thần phục, cướp đoạt các quốc gia số mệnh, lấy dưỡng bản thân, đại uy số mệnh nồng nặc đến cực điểm, thịnh thế vẫn kéo dài mấy chục năm không ngừng. thân vũ 30 năm, tống ngọc trong lòng sinh ra ý nghĩ, đem đế vị chuyển cho thái tử t ố n g kỳ, bởi vì tống ngọc vẫn còn, khắp nơi không dám k h â phục, là lấy chính quyền giao tiếp vững vàng. mà đợi được thần vũ 31 năm, tống kỳ triệt để ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế sau đại uy thái tổ băng hà, long ngự quý thiên. ở tống ngọc băng hà một khắc đó, một đạo nồng nặc đến cực điểm tử khí, tự tống ngọc trên người xuất hiện, hóa thành tử long, bao vây thần hồn của tống ngọc, phá tan hư không, hướng về một chỗ bay đi. thế giới hạt nhân bên trong, hiện tại đã không gặp số mệnh sông lớn, chỉ có một vòng bán thanh bán tử thiên luân hiện lên ở trong hư không. Mà màu tím chân long gầm t h é t lên. ngảy vào đại nhật bên trong. Tống Ngọc cùng Phương Minh đối diện nở nụ cười. Tống Ngọc hóa thành một tia phân thần tiến vào Phương Minh biển ý thức, mà hùng vĩ chân long số mệnh cũng không ngừng truyền vào xanh tím đại nhật bên trong. Vào đời tranh long, hôm nay mới triệt để công hành viên mãn. Phương Minh mỉm cười, trước hắn đã hoàn toàn thay thế được thiên ý, chỉ là tự thân còn có một tia phân thần ở bên ngoài mới không được viên mãn. Mà hiện tại không chỉ có phân thần trở về, càng có màu tím long khí không ngừng hạ xuống, này màu tím số mệnh. ở nhân đạo chính là nhân đạo long khí, mà ở thiên đạo chính là thế giới lực lượng. đạt được số mệnh giúp đỡ, xanh tím đại nhật t o n g động, triệt để hóa thành màu tím, tỏa ra vạn ngàn ánh sáng. là thời điểm rồi. Phương Minh phía sau tiểu thế giới hiện lên, lúc này động thiên đã hóa thành một phương hoàn chỉnh thế giới. đi thôi. Phương Minh chỉ tay một cái, tiểu thế giới thoát đi, rơi vào đại uy thế giới dưới đáy. ầm, đại uy thế giới phía dưới liền có thêm một tầng. Trung Gian càng có luân hồi vòng xoáy hiện lên, cuộn cuộn vô biên. Từ nay về sau, nơi này chính là Minh t h ổ tiếp nhận đại uy thế giới tử vong sinh hồn, luân hồi vãng sinh. Theo Phương Minh lời nói, lúc này đại uy bên trong thế giới sinh hồn đều là lệ rơi đầy mặt, lập tức bị Minh t h ổ hấp dẫn, thu được lập thân ơi. Đại uy bên trong thế giới sinh linh, đột nhiên tự trong lòng t u â n ra một luồng cảm thấy động, đại thỏa mãn, đều là theo trong cõi U Minh cảm giác bái xuống, cảm ơn Thiên Vương Thần Linh. Vô số công đức, số mệnh mãnh liệt mà đến, Phương Minh lại là chỉ tay. Đại uy thế giới cùng Minh thổ thế giới không ngừng nổ vang, thế giới lực lượng mãnh liệt cùng những này số mệnh công đức đồng thời, ở đại uy phía trên thế giới lại mở ra một thế giới. Thế giới này bị thần quang t r ă n ngập, khắp nơi kỳ hoa dị thảo, như tiên cảnh. Nơi này chính là thần giới. Phương Minh xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ này, gật đầu nói. Từ đây, đại uy thế giới chia làm ba tầng, dưới thấp nhất chính là Minh thổ, trung gian chính là Dương thế. mà tầng cao nhất chính là thần giới, t r c h t để ổn định lại, trở thành một thành thụ thế giới. mà lúc này tam giới chúng sinh trong lòng đều có một thanh âm vang lên, ta vì là thiên đế, trường không tam giới, phương minh thành tiểu thiên đế vị nghiệp sau khi ánh mắt tham thẳm trực tiếp bắn về phía đại uy thế giới ở ngoài hỗn độn hư không. xưa nay cầu đạo trước tiên thành tiểu sống mãi, lại theo đuổi vượt qua. hắn hiện tại đã là sống mãi bất diệt, t i ế p đó chính là vô tận thăm dò cầu được vượt qua.